vị kia ở khách tốt xấu ở vũ tuyệt trong tiểu lâu ở k ỷ mấy n à y mặc dù tối hậu không có tiền cũng không đến mức như vậy đối đãi chỉ cần mang nhân mời ra tiểu lâu là được vang ra cái này hoàn toàn nhất định đang vũ n h ụ phát sinh ở vũ tuyệt trong tiểu lâu không công bình sự tình rất nhiều chỉ là rất nhiều người đều giận mà không dám nói gì mà thôi k h ổ n g phương nhìn tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ trên mặt không khỏi lộ ra m ỉ m cười k h ổ n g phương mục đích chính là muốn khơi m à o phổ thông nhân đúng đối với vũ tuyệt tiểu lâu bất mãn chủ sự tự cho là phía sau có một vị cường đại tu sĩ làm chỗ dựa vững chắc tự dám làm sàng làm vậy k h ổ n phương nhất định muốn nói cho hắn biết loại sự tình này làm sinh ra hội chiêu họa mặc dù không dùng tới tu vi k h ổ n phương cũng có biện pháp khiến vũ tuyệt tiểu lâu danh tiếng q u á t giác k h ô i rượu lâu nhưng mang tiểu lâu mở giống như hát điếm loại địa phương này tiêu thất mới tốt mà vũ tuyệt tiểu lâu danh tiếng đã bị ảnh hưởng cực lớn chủ sự và dương toàn hai người này sắp sửa phó rất lớn trách nhiệm đến lúc đó có bọn họ chịu không thể không nói k h ổ n phương có thể tự tin như vậy dám t r e o chọc vũ tuyệt tiểu lâu cái này tồn tại hay là bởi vì tự thân lực lượng đủ tưởng mặc kệ kết quả làm sao khẩn phương đều có thể bảo vệ được mình tự nhiên cũng không có lo lắng Vẻ mặt là thương dương toàn còn có chút không có phản ứng trở về chuyện gì xảy ra c h ắ c đứt nhất cái cánh tay chủ sự trong lòng thì thôi kinh minh bạch sự t ì n h có chút không ổn chết tiệt không thể lại để cho hắn nói nữa nếu lại để cho hắn nói x o n g sự t ì n h sẽ rất phiền phức chủ sự đã đoán được khổng phương muốn làm gì n g ư ơ i i miệng m ta vũ tuyệt cựu lâu mở rộng cửa việc buôn bán tại sao có thể l à như ngươi nói vậy chủ sự đưa tay chỉ khổng phương chỉ là cánh tay hắn ở run nhẹ nhẹ không giống ta nói như vậy khổng phương khép lời một cái lập tức sắc mặt bỗng nhiên chầm xuống trước mắt bao người ngươi ỉ vào vũ tuyệt cựu lâu cường đại bối cảnh b chỉ b á c ta một n ta ta là, là lúc này đổi lý chủ sự mặc dù bị tức sắc mặt của đỏ bừng nhưng một câu nói đều nói không nên lời khẩn gì phương trên người không có pháp lực ba động hắn nếu nói là khẩn g phương là tu sĩ căn bản không ai tin tưởng trái lại có vẻ hắn đang cố ý kiếm cứ chỉ là khiến khổng phương nói tiếp một khi vũ tuyệt t i ể u lâu thực sự thanh danh quét giác vậy hắn mang không hề có thể trốn tránh trách nhiệm cái này tên đang chết đến tột cùng là từ nơi này nô r i a chủ sự trong lòng đều có chút hỏng mất quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt dương toàn nếu không phải người này ủy vào và dương ra có một chút quan hệ làm sàng làm b ậ y sự tình vừa làm sao có thể đến thai loại tình trạng này chủ sự đã quên dương toàn mặc dù là một nguyên nhân dẫn đến nhưng nếu không phải hắn không hỏi thanh chuyện nguyên do sẽ khổng phương tự đoạn sóng trường khổng phương hiện tại sớm đều đã ly khai vừa làm sao có thể sẽ có bây giờ sự tình trước hướng vì muốn tốt cho k h ổ n g phương khi dễ chủ sự cũng sẽ không nguyện nhiều suy xét chuyện chính xác hay không hiện tại đánh không lại k h ổ n g phương liền lại muốn mang trách nhiệm đổ lên những người khác trên người dương toàn bị chừng không khỏi rụt cổ một cái chớ nhìn hắn họ dương kỳ thực và dương ra quan hệ cũng không lớn chỉ là dính một chút huyết thống mà thôi lúc này đối mặt thân là tu sĩ chủ sự dương cái họ này mang cấp địa vị của hắn nhất thời không còn sót lại chút gì k h ổ n g phương đột nhiên nói lần nữa sự kiên nhẫn của ta đã nhanh trả sáng ngươi muốn tự mình động thủ hay là ta giúp ngươi lời này tựa như một gió lạnh từ chủ sự chân của đề vẫn thổi tới hót của hắn thượng khiến hắn cả người không khỏi r u t lên cái kia đây đều là một hồi hiểu lầm chủ sự khỏe miệng hung hăng có rúm nhưng nhưng không thể không phục mềm vũ tuyệt tiểu lâu bối cảnh lớn hơn nữa hội này cũng giúp không được hắn đối phương dám ở vũ tuyệt trong tiểu lâu đối với hắn hạ nặng tay h i ệ n nhiên cũng sẽ không bởi vì vũ tuyệt tiểu lâu bối cảnh mà tâm sinh kiếm kỵ hiểu lầm k h ổ n g phương n ở nụ cười ngươi đánh không lại ta đã nói là hiểu lầm nhưng nếu ngươi có thể đánh thắng ta vậy thì không phải là hiểu lầm mà là ta ít nhất phải nỗ lực lưỡng cái cánh tay thậm chí phải bỏ ra tính mệnh như vậy đại giới nha khẩm phương trong mắt bắn ra lưỡng đạo hà quang theo a y khẩn phương tiếng giống to trong đám người đã bị quá vũ tuyệt t i ể u lâu khi dễ trong lòng người van khuất và phẫn nộ nhất thời bị kích phát ra rồi rất nhiều người mắt đỏ theo k h ổ n g phương giống lên một thời tiếng giống to ở cả con đường đạo chung quanh quẩn vang dội phương u cận trong đ ờ người n nhân cũng không do dừng bước, xoay người kinh ngạc nhìn về phía bên này. Mà cửa hàng chung nhân cũng đều bừng lên, khuôn mặt nghi hoặc, không biết chuyện g gì phố phía p hoặc, bước, cửa do xoay biết ư xảy ra. về đều Mà đám mặt sơn trần xuân phương tử ngọc ba người mở cửa hàng môn từ cửa hàng trung đi ra hình như là vũ tuyệt tử lâu bên kia chuyện gì xảy ra nhìn xa x a tọa cao đại t i ể u lâu trần xuân phán đ o á n chư nói rằng trong đường phố lúc này tụ tập rất nhiều người trần xuân căn bản nhìn không thấy vũ tuyệt tử lâu tiền đích tình huống chỉ có thể đi qua không ngừng vang lên tiếng hô để phán đoán phương sơn sắc mặt lại đột nhiên thay đổi thập phần ngưng trọng diệp hồng chắc là mang k h ổ n g phương đưa vũ tuyệt từ lâu bọn họ thế nhưng mới vừa đi không bao lâu mà vũ tuyệt t r o n g tự lâu lại đột nhiên chuyện gì xảy ra hy vọng hai người bọn họ không sẽ gặp phải nguy hiểm nha vừa nghe diệp hồng khả năng gặp nguy hiểm phương tử ngọc nhất thời nóng này quay người lại sẽ hướng vũ tuyệt tự lâu phiên trốn bị cha nàng phương sơn một bà c ấ p kéo lại bên kia tình huống không biết ngươi một cô nương chạy loạn cái gì ta muốn đi tìm diệp đại ca phương tử ngọc cố chấp nhìn cha của mình phương sơn thở dài một tiếng nữ lại bất trung lưu nữ nhi này hắn là thật không còn được từ ngọc ngươi đ ư n g đi ta và ngươi phụ thân đi qua nhìn một chút ngôi xem h trần xuân cũng quên y nói trần xuân đều lên tiếng phương tử ngọc cũng chỉ có thể dưng bước quệt mồm đứng ở cửa hàng cửa phương sơn cười khổ nhìn thoáng qua trần xuân người bạn thân này nói so với hắn vị này lời của phụ thân đều dùng được điều này làm cho phương sơn trong lòng cũng không biết nên nói cái gì đẻ xuống tâm tình trong lòng phương sơn giao phó phương tử ngọc vài câu giống như trần xuân rất nhanh hướng vũ tuyệt t i u lâu bên kia chạy đi nhìn t i u lâu ngoại sơn hô hải khiếu thanh nhân của chủ sự thân thể không bị khống chế run dày tại sao có thể như vậy những người này bình thường đều rất sợ ta vì sao lúc này dám làm như vậy chủ sự biểu tình thay đổi có chút dư tợn câm miệm hết cho ta trong h nháy mắt trên đường phố hơi bị nhất tính mọi người lúc này dần dần phục hồi tinh thần lại bọn họ vừa dĩ nhiên công nhiên phê phán vũ tuyệt từ lâu cái này xong rất nhiều người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi khẩn vương nhìn trên đường phố những người này biểu tình không khỏi khẽ lắc đầu một cái những người này mình cũng không tranh thủ còn trông cậy vào người khác giúp bọn hắn cọ dựa đoán khuất sao chủ sự thực sự là khí thế thật là mạnh k h ổ n g phương quay đầu lại cười lạnh một tiếng nói là các người vũ tuyệt t i ể u lâu có lỗi trước lúc này lại dùng uy hiếp t á n h mạng những người khác ha ha ha đại gia đều thấy được đây là vũ tuyệt t i ể u lâu bộ mặt thật sự thật sự là lệnh nhân ác tâm k h ổ n g phương không hề quản chủ sự và dương toàn xoay người hướng t i ể u lâu đi ra ngoài chủ sự đã khơi dậy rất nhiều người lựa giận trong lòng chuyện này rất nhanh thì sẽ ở con đường này trung chuyển ra thậm chí hội chuyển khắp loại long chấn đến lúc đó vũ tuyệt cửu lâu tuyệt đối sẽ thanh danh quét rác vũ tuyệt t i ể u lâu t a o hương chủ sự và dương toàn hai người này cũng đừng nghĩ sống khá giả để cho bọn họ sống mới là tốt nhất nghiêm phạt quý khách t h ỉ n h chậm đột nhiên một đạo âm thanh trong trẹo vang lên trong đám người đi tới một vị làm y trung nhân nhân nhị sư h i n h nhìn ngươi tới chủ sự mắt một chút t r ợ to có vẻ thập phần k i ế p sợ nhưng đột nhiên chủ sự ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng vị này nhị sư h i n h xuất hiện ở nơi này chuyện này tự không đáng kể chút nào chương một trăm bốn mươi chín ngươi biểu diễn ta cũng biểu diễn làm y trung nhân nhân từ trong đám người đi ra trên đường phố rất nhiều người đều nghi hoặc nhìn người này bọn họ đều chưa từng thấy qua người này đem bên trong tiểu lâu chủ sự kích động kêu lam ý trung niên nhân là nhị sư huynh thời gian tại chỗ rất nhiều người sắc mặt đông nhiên cũng thay đổi cơ vũ tuyệt tổng cộng thu hồi ba gã đệ tử tên thứ ba đệ tử đúng là vị này chủ sự ban trợ cơ vũ tuyệt chiếu cố tiểu lâu sinh ý mà cơ vũ tuyệt mặt k h ắ c lưỡng vị đệ tử từ không có người thấy chỉ là nghe nói quá bọn họ thuật lại hai vị kia đệ tử kỳ thực vẫn luôn là ở tiềm thu cơ vũ tuyệt vị thứ hai đệ tử đột nhiên đến nơi này điều này làm cho rất nhiều người trong lòng kinh hãi lẽ nào cơ vũ tuyệt đã biết tiểu lâu chuyện bên này sao bằng không cái này người thứ hai đồ đệ làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này rất nhiều người không khỏi sau này chậm dai thối lui đối mặt chủ sự bọn họ còn có dũng khí phản kháng nhưng đối mặt khả năng tùy thời đều sẽ xuất hiện cơ vũ tuyệt trong lòng bọn họ căn bản không sanh được một tia lòng phản kháng cái này là tuyệt đối thực lực hình thành tuyệt đối áp chế nhị sư m i n h chủ sự kích động h ô đồng thời rất nhanh đi về phía bên này nhị sư m i n h tới chuyện nơi đây có thể dễ dàng giải quyết rồi đáng chết này hương ba lão dám nói xấu ta vũ tuyệt từ lâu nhất định không thể để cho hắn chết quá dễ dàng chủ sự trong lòng âm lo nghĩ khẩm phương mới vừa đi tới rượu cửa lầu tự nghe được lam ý trung niên thanh âm của người không khỏi ngừng lại ánh mắt ở lam y trung niên nhân trên người bỏ qua k h ổ n g phương trong lòng sẽ không do một trận cười nhạt mới vừa đánh nhập linh cảnh trung kỳ sư đệ hội này thăng linh cảnh sơ kỳ sư huynh liền nô ra nếu như mang người này đánh không biết vị đại sư k ê u m u n h thậm chí sư phụ của bọn họ cơ vũ tuyệt có thể hay không cũng xuất hiện lam y trung niên nhân nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái rất nhanh đi tới chủ sự sau đó quay đầu nhìn về phía k h ổ n g phương trên mặt hắn biểu tình tựa như trở mình thư như nhau mới vừa rồi còn mang theo một tia lanh ý nhưng đối mặt khẩn phương thì rồi lại cấp tốc biến thành khuôn mặt tươi cười hơn nữa cười đến thập phần chân thành vị quý khách kia chuyện mới vừa rồi thật sự là xin lỗi nói chuyện đồng thời lam uy trung niên nhân dĩ nhiên làm trò mặt của mọi người cấp khổng phương cúc cùng bồi tội khổng phương nhãn thần hơi nhất ngưng thầm nghĩ trong lòng vị này nhị sư huynh so với kia vị chủ sự phải có thành phủ nhiều a xem ra là một khó dây dưa ra hỏa nếu như không phải gây ra chuyện lớn như vậy nếu chỉ là bình thủy tân phùng vị này nhị sư huynh t u biểu hiện ra loại thái độ này nói khổng phương nói không chừng thật đúng là sẽ bị hắn l ừ a bị một đoạn thời gian nhưng bây giờ nhưng không thể nào không có gì có thể xin lỗi vũ tuyệt cửu lâu ta ở không dạy nổi cũng không dám ở không thể làm gì khác hơn là lý khai k h ổ n g phương không muốn cùng loại thành phủ này sâu đậm nhân nhiều lời lạnh lùng câu nói vừa dứt sẽ phải rời khỏi làm y trung niên nhân đột nhiên lắc mình ngăn ở k h ổ n g phương phía trước quý khách thiên vạn không nên cử động nộ ta sư đệ làm ra loại sự tình này đều là ta vị sư huynh này không có để ý giáo hảo mong rằng quý khách có thể cho ta đồng thời cho ta vũ tuyệt t i ể u lâu một bù đắp sai lầm cơ hội làm y trung niên nhân trên mặt toàn bộ là chân thành về phần hắn trong lòng là nghĩ như thế nào cũng chỉ có hắn mình biết rồi không cần k h ổ n lắc đầu hắn thật vất vả nâng lên rất nhiều người đúng đối với vũ tuyệt tự lâu bất mãn cũng mang vũ tuyệt tự lâu danh tiếng đè ép xu tới Ở chính sau k h g hướng ha bên này đi chủ sự nhất thời ngu ở không khỏi dừng bước hắn cho rằng vị sư minh này đột nhiên xuất hiện ở nơi này là vì hắn chỗ dựa nhưng không ngờ là tới khiến hắn nói xin lỗi khiến hắn hướng cái này vừa phế đi hắn nhất cái cánh tay đối thủ xin lỗi chủ sự trong lòng biện khuất đều muốn muốn lập tức xoay người lý khai nhị sư huynh ngươi thì là không giúp ta cũng không có thể ban một ngoại nhân n h a chủ sự khó có thể tin nhìn lam ý trung n i ê n nhân l a m ý trung n i ê n nhân, nhân sắc mặt cũng trợn trầm xuống làm sai chuyện sẽ chịu nhận lỗi sư phụ giáo dục nói ngươi đều đã quên sao nhanh lăn tới đây cho ta lẽ nào ngươi muốn ta tự mình mang ngươi qua đây phải không lam ý trung nhân, nhân lạnh giọng cốt hỏi vị vị này nhị sư huynh làm sao cốt hỏi chủ sự không khỏi ngây ngốc đứng tại chỗ làm ý trung nhân, nhân trong mắt lóe lên nhất đạo ánh sáng màu vàng phong duệ khí tức trực tiếp bắn về phía ngu ở chủ sự phấp chủ sự trên mặt nước ra rồi một đạo miếng máu một chút tiên huyết chậm rãi chạy ra trên mặt đau đớn khiến chủ sự một chút phục hồi tinh thần lại sư huynh ngươi dĩ nhiên ra tay với ta chủ sự không dám tin nhìn vị sư huynh này làm y trung niên nhân trong mắt quang mang thay đổi băng lanh xuống tới sư phụ cho ngươi xử lý tòa t i ể u lâu này ngươi chính là làm như thế sao đã làm sai chuyện liền nói xin lỗi dũng khí cũng không có nếu quả thật là như vậy ta đây không thể làm gì khác hơn là mang chuyện này bẩm báo cấp sư phó chủ sự sắc mặt một trận biến hóa sau đó không tình nguyện đã đi tới k h ổ n g phương căn bản không nghĩ hóa giải chuyện này bởi vậy k h ổ n g phương cũng không đẳng chủ sự tới gần chỉ lắc đầu nói rằng không có gì có thể nói xin lỗi vũ tuyệt t i ự u lâu điếm đại lân khách đối đ ạ i khách nhân là như thế nào làm ta nghĩ tất cả mọi người lòng biết rõ cấp như ta vậy một người bình thường xin lỗi không có có ý gì điều này đại biểu không là cái gì phiến phức nhường một chút k h ổ n g phương nói tựu i đi về phía trước làm y trung nhiên nhân sắc mặt hơi đổi một chút trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ âm t r ầ m chết tiệt phổ thông nhân nếu như không phải sợ dưng ra từ ra n ư u ra cái này t a m gia ám chúng trợ rút cướp đi việc buôn bán của chúng ta ta sao lại mang một thân thể cường đại phổ thông nhân để vào mắt chết tiệt phổ thông nhân có điểm tiên phú t ệ u không biết trời cao đất rộng h a anh đảng chuyện này quá có người chờ coi làm y trung niên nhân trong lòng tràn đầy sắc ý nhưng trên mặt biểu tình nhưng vẫn như cũ thập phần ấm áp tựa như gặp được nhiều năm không thấy bản thân đã khuất giống nhau thập phần thân thiết kéo lại khổng phương cánh tay mà tay kia nhưng hướng tốc độ cực nhanh vương thân thủ bắn ra lưỡng đạo kim sắc quang ảnh bay ra họa suất lưỡng đường vòng cúng tối hậu đánh chúng chủ sự chân không ở a chủ sự đau kêu một tiếng hai chân một chút không làm được gì không khỏi quỵ ở trên mặt đất ngươi nhận th lam y trung niên nhân mặt không thay đổi hỏi lúc này lam y trung niên nhân và k h ổ n g phương chỗ đứng tách rời ra một điểm k h ổ n g phương là mặt hướng tiểu lâu phía ngoài mà lam y trung niên nhân còn lại là nhìn bên trong tiểu lâu chủ sự chỉ thấy lam y trung niên nhân trong mắt lóe ra nhẹ nhẹ ánh sáng màu vàng hung tợn chừng mắt chủ sự chủ sự chịu không nổi vị này nhị sư huynh nhìn gần chỉ phải gật đầu vượt m ộ c nói nhận thức được vậy con không xin lỗi lam y trung niên nhân nộ quát một tiếng chủ sự trong lòng thập phần không cam lỏng đúng đối với khẩn phương càng thập phần oán hận nhưng lúc này lại phải đối đầu trước khẩn phương xin lỗi chuyện lúc trước đều là của ta lỗi ta không nên dung túng thủ hạ lại càng không nên không hỏi x a n h đỏ đèn trắng ra tay với ngươi lời này chủ sự nói cực kỳ không c a m l ò n g cho nên thanh âm có vẻ có chút đ ô n g cứng khổng phương cũng không muốn nghe cái gì xin lỗi cố sức kiếm tránh nhưng khiến khổng phương kinh ngạc chính là chủ sự vị này nhị sư h u y n h thân thể dĩ nhiên cũng không yếu hơn nữa người này còn lặng lẽ dùng tới pháp lực vì nhất định kéo hắn bằng hữu ngươi xem ta sư đệ đều nói xin lỗi mà ta vũ tuyệt t i ể u lâu vì chuyện lúc trước cũng nguyện ý làm ra bồi thường quý khách là muốn ở trọ n h à vậy ngươi có thể ở ta vũ tuyệt t r o n g tiểu lâu miễn phí ở một năm ăn cũng đều miễn phí chỉ hy vọng chưa đúng đối với khách quý bất kính và mạo phạm quý khách không cần để ở trong lòng dĩ nhiên có thể miễn phí ở một năm nhưng lại có thể ăn không phải trả tiền một năm nghe nói như vậy trong lòng người vô không kinh hãi đồng thời lại có ta ước cao vũ tuyệt t r o n g tiểu lâu tiêu phí rất cao ở nhất năm qua không có cái hơn mấy trăm tiên thanh kim chớ h ồ n g mơ tưởng mà cái này còn không bao quát ăn quả thật là hào thủ đoạn khẩn phương lạnh lùng nói ta nếu như không phải lực lượng tương đối mạnh đã bị chém tới song trường thậm chí có khả năng bị dết rơi các n g ư ơ i cái này phương thức làm việc ngươi nghĩ là dùng miễn phí ở một năm có thể bồi thường sao k h ổ n phương cố sức nhất tránh liền tránh thoát lam y trung niên nhân kiềm chế lam y trung niên nhân trong lòng thất kinh lực lượng thật là mạnh c h ắ c không được sư đệ sẽ làm bị thương ở trong tay hắn quả nhiên có một chút bản lĩnh bất quá rất không chừng mực đáng đ ờ i chết không có chỗ trôn diệp hồng chúng ta đi k h ổ n phương tiếp nhận túi tiền liền muốn và diệp hồng lý khai chủ sự gương mặt phẫn nộ mà lam y trung niên nhân trên mặt không chỉ có không có một chút phẫn nộ trái lại mang theo nhất chút bất đắc dĩ và biện khuất nhìn khẩu phương vào lưng cứ như vậy chung quanh không biết chân tướng nhân khó tránh khỏi t i ể u sẽ cảm thấy khổng phương có chút cuồng vọng đúng đối với vũ tuyệt t i ể u lâu hận ý ngược lại sẽ rơi chậm lại một ít mới vừa đi hai bước khổng phương thân thể đột nhiên run lên thân thể một cái lảo đảo đơn đầu gối một chút quỵ ở trên mặt đất trong miệng càng tràn ra nhẹ nhẹ tiên huyết khổng phương chậm rãi quay đầu lại mặt tái nhợt nhìn về phía đang cố gắng biểu diễn tranh thủ đồng tình lam ý chung nhân nhân người dĩ nhiên ám chung đối với ta hạ độc thủ khải khải khổng phương ho sạc sô lên theo khổng phương ho khan tiên huyết nhất thời lưu càng nhiều người vây xem trong lòng vừa sinh ra một điểm đồng tình sát na tiêu thất vô tùng đ á m chỉ cảm thấy trong lòng rét run run vũ tuyệt t i ể u lâu nhân quả nhiên vẫn không thể tin tưởng dĩ nhiên ỉ vào tu sĩ thân phận đối với người bình thường hạ độc thủ diệp hồng mau đỡ ta đi tái đ ợ i ở chỗ này ta sợ hội mất mạng k h ổ n g phương hư nhược thúc giục diệp hồng thấy k h ổ n g phương thổ huyết diệp hồng gương mặt kinh hoàng lúc này ý kiến k h ổ n g phương, phương nhấc cái cánh tay k h o t lên trên bả vai của hắn đỡ k h ổ n g phương rất nhanh đi về phía trước đi đoàn người tự động là hai người tránh ra một lối lộ khiến hai người có thể thông suốt thấy khổng phương thổ huyết chủ sự trong lòng một chút thay đổi thoải mái sư m i n h quả nhiên còn là chạm ở ta nơi này một bên chủ sự trong lòng vui vẻ nói làm y trung niên nhân cũng gương mặt kinh ngạc khó có thể tin lần này không phải giả bộ hắn là thật không nghĩ ra hắn chỉ là cách dùng lực hạn chế hành động của đối phương muốn làm cho đối phương tại chỗ sau đó khiến sư đệ của mình xin lỗi vãn hồi tự lâu danh dự hắn cũng không có ám trung hạ độc thủ lúc này cũng không phải là trả thù thời cơ tốt nhất nhưng ai biết đối phương lại đột nhiên h ộ máu lần này hắn cố gắng trước đó toàn bộ phao thang mà hắn sư đệ xin lỗi cũng làm không công quỵ càng mạch quỳ cái này thua An hơi lớn a chương một trăm năm mươi quyết liệt nhìn dần dần có chút không khống chế được cục diện làm y trung niên nhân nụ cười trên mặt cũng dần dần tiêu thất hiện tại giải thích cái gì đều đã không có dùng trái lại càng giải thích càng có vẻ bọn họ trộn dạ dễ dàng hơn lọt vào mọi người nghi vấn đóng cửa làm y trung niên nhân thanh em trầm xuống đúng đối với chủ sự ra lệ Vì trong lòng mọi chạy k người p có chút t ấ c giận nhưng đối mặt cơ vũ tuyệt vị này nhị đệ tử cũng không ai dám nhảy ra chỉ trích làm y trung niên nhân đệ xuống lựa giận trong lòng đúng đối với lầu một chung những thứ này không biết làm sao khách nhân nói một tiếng kiểm sau đó quay đầu nhìn về phía một bên một gã bồi bàn phân phó nói nếu có khách nhân phải ly khai ngươi mang đ i ể m cửa mở ra tiễn khách nhân đi ra ngoài bất quá hôm nay không hề chiêu lại khách là bị điểm đến đ ồ i bàn cuốn quýt gật đầu ngươi cùng ta đến làm y trung niên nhân q u a y đầu lại t r ừ n g mắt một cái chủ sự sau đó dẫn đầu đi lên lầu thấy vị này nhị sư huynh tâm tình không tốt chủ sự cũng không dám nhiều lời chỉ phải ngoan ngoan theo ở phía sau t i ể u lâu lầu bốn ở đây sai ngoại mở ra là chủ sự bình thường nghỉ ngơi và chỗ tu luyện sư phụ mang cựu lâu giao cho ngươi ngươi chính là như vậy xử lý sao mới vừa đến lầu bốn lam y trung niên nhân tựu sắc mặt tái xanh chửi ấm lên lên chủ sự sắc mặt có chút mất tự nhiên nhưng vẫn như cũ cố giải thích vốn có hết t h ể đều tốt tốt nếu như không phải hôm nay lưỡng tên nhà quê chạy tới n h á o sự tình huống căn bản sẽ không biến thành như vậy n h á o sự lam y trung niên nhân lạnh lùng hừ một tiếng bọn họ đích s á c n h á o sự có thể những người khác đâu lẽ nào những người khác cũng là và hai người kia hợp n h ư u lên đều chạy tới cố ý gây chuyện lam y trung niên nhân chỉ vào chủ sự mũi tức giận nói ngươi bình thường làm việc không chú ý huyên não tiến oán than dậy đất hội này còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao sư minh ta chủ sự rụt cổ một cái thay đổi không đúng đứng lên đối mặt cái này nhị sư minh chủ sự trong lòng vẫn có một ít áp lực được rồi cái gì đều đừng nói nữa làm y trung niên nhân hận hận phất phất tay xoay người lại đến lâu biên thủ vị lan can nhìn về phía hi hi nhương nhương đường phố nhãn thần có chút tâm t r ầ m làm y trung niên nhân h i ệ n nhiên cũng ngờ tới sự t ì n h sẽ biến thành hiện ở cái dạng này hắn vốn là xử lý chuyện này tới lại không nghĩ rằng đối thủ cũng khó đối phó sư minh hai người kia cứ như vậy vương tha sao chủ sự không cam lòng đạo chúng ta là thân phận tôn quý lại cường đại tu sĩ chẳng lẽ muốn khiến hai cái chẳng biết từ đâu cái trong hốc núi nô gia phổ thông nhân kỵ đến trên đầu chúng ta tác uy tác phúc làm mưa làm gió dám ở ta vũ tuyệt trong tiểu lâu dương oai tự nhiên không thể bỏ qua cho bọn họ nhưng không phải hiện tại lam y trung niên nhân quay đầu lại nội chừng mắt một cái chủ sự người nhớ kỹ cho ta hiện tại ngoại trừ siêu nhiên với ngoại long gia ba nhà khác cũng đều đối với ta vũ tuyệt tiểu lâu nhìn chằm chằm lúc này há có thể để cho bọn họ bắt được ta môn ngược điểm do đó đoạt đi việc buôn bán của chúng ta ngươi gần nhất hành sự cẩn thận một ít cũng không nên đi trêu chọc hai người kia bất quá bọn hắn cũng bính đ ắ p không được bao lâu đảng quốc p h o n g ba này trước đây chính là bọn họ tự k ỳ lam y trung niên nhân sát khí lành lãnh đạo chủ sự trong lòng nhất thời nhất định trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng sư huynh yên tâm ta chắc chắn sẽ không cấp ba đại gia tộc cơ hội bất quá là phòng hai người kia thành tích thoát đi ngoại long c h ấ n ta nghĩ p h ả i người ám trung nhìn thẳng bọn họ ân lam y trung niên nhân gật đầu p h ả i cơ linh điểm đi trong khoảng thời gian này không thể ra lại mầm thai vạn minh b ạ c h có cơ hội báo thù chủ sự tâm tình thật tốt lập tức xuống phía dưới an bài khổng phương bị diệp hồng đỡ chui vào trong đám người mới vừa đi một đoạn đường hai người đột nhiên đều ngừng lại cùng nhau đi tới những người khác đều tự động nhường ra đường nhưng tiền phương lại đột nhiên xuất hiện hai cái cản đ ư ờ n g nhân mà hai người này không là người khác đúng là tần cựu và hắn tên kia thủ hạ đột nhiên thấy tần cựu diệp hồng có chút trọt ra thứ nhất là bởi vì tần cựu ngày xưa danh tiếng thứ hai cũng là tần cựu bốn gã thủ hạ vừa chết ở trước mắt hắn lúc này tái đối mặt vị này tự nhiên cũng không có thừng lui tới bình tĩnh như vậy kế tục đi không cần để ý tới bọn họ khổng phương thập phần bình tĩnh nói diệp hồng cắn ra một cái liên đỡ k h ổ n g phương kế tục đi phía trước phương đi đến nhanh đến tần cựu hai người trước mặt thì tần cựu hung tận nhìn hai người vẫn không có nhường đường ý tứ ta bốn cái thủ hạ truy các ngươi đi vì sao các ngươi xuất hiện ở ở đây mà bọn họ nhưng tiêu thất tần cựu nộ t r ừ n g mắt k h ổ n g phương và diệp hồng mà trên người hắn là xuất hiện một tia hung sát khí diệp hồng kinh hãi hắn còn từ chưa từng thấy qua tần cựu cái bộ dáng này bị hung sát khí m ộ t kích trong lòng càng thêm phát hư k h ổ n g phương giơ lên vô lực mí mắt bình tĩnh nhìn tần cựu khẩn phương ánh mắt rất bình tĩnh bên trong vừa không có làm người sợ h ã i tinh quang càng không có lệnh nhân sợ sắc khí có vẻ thập phần bình thản và ánh mắt của những người khác không có bao nhiêu khác biệt nhưng loại an t ĩ n h này rơi vào tần c ử u trong mắt nhưng thay đổi hoàn toàn khác nhau tần c ử u một lòng nhất thời phanh phanh c u ồ n nhảy dựng lên mà tần c ử u càng cảm giác trên người phản g phất đè ép một tảng đá lớn khiến hắn có chút không t h ở nổi sắc mặt dần dần cũng nhẹ đỏ đại ca theo chân bọn họ lời vô ích cái gì trực tiếp trào trở lại không thì phải Chỉ cần rơi xuống trong tay chúng ta, sợ bọn họ không mang biết đến nói hết ra sao một bên t h ủ hạ không có phát hiện tần cựu gì thường vẫn như cũ đại đại liệt liệt bảy mưu tinh kế chứ tân cựu và thủ hạ của hắn dám làm như vậy cũng là bởi vì hai người bọn họ cách quá xa còn không có h ỏ i tham minh bạch vũ tuyệt trong t i ể u lâu phát sinh chuyện cụ thể không biết khổng phương liền vũ tuyệt t i ể u lâu chủ sự đều cắt đứt nhất cái cánh tay bằng không cấp hai người mượn cái lá gan hai người cũng không dám cứ như vậy tìm tới đến Cúc tục của cũ có có chút lực, lúc lực chung chứa lực lực này, diễn thôi, khổng phương thanh âm của vẫn như nhưng này, nhưng ẩn chứa một kỳ dị lực lượng, loại lực lượng này và và suy yếu đây suy yếu vì vẻ vô vô kế kỳ thôi, tại một dị loại loại âm lúc này lại bị k h ổ n g p h ư ơ n g nộ xích một tiếng tần cựu bản năng nhường ra đến một bên mà bản thân của hắn thậm chí chưa từng có thể phản ứng kịp hắn vừa làm cái gì vẫn như c ũ vẻ mặt kinh sợ nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g tần cựu tên kia thủ hạ có ta không biết sở dĩ nhưng lão đại đều nhường ra hắn cũng không tiện tái chống đỡ cũng mơ mơ màng màng để cho thông suốt chúng ta đi k h ổ n g p h ư ơ n g đạo diệp hồng sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh sợ tần cựu diệp hồng trong lòng có chút nghĩ hoặc khẩn vương hữu khí vô lực thanh â m dĩ nhiên có thể đem tần cựu dọa thành cái bộ dáng này thật đúng là kỳ quái hai người gặp đến đây tìm hiểu tin tức phương sơn và trần xuân thấy khổng phương thê thảm hình dạng trong lòng hai người kinh hãi bất chấp rồi đến vũ tuyệt t i ể u lâu bên kia đi tìm hiểu tin tức hai người vội vã và diệp hồng cùng nhau mang khổng phương rất nhanh nâng trở lại trở lại trong cửa hàng mới vừa mang cửa tiệm đóng kỹ khổng phương t i ể u đứng thẳng người không hề khiến diệp hồng nâng trần xuân phương sơn diệp hồng phương tử ngọc bốn người kinh ngạc nhìn khổng phương khổng phương mới vừa rồi còn một cái bị trọng thương suy yếu vô lực hình dạng thế nào đạo mắt giống như người không có sao vậy diệp hồng đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra phương sơn mở miếng hỏi diệp hồng ngay tức thì mang vũ tuyệt trong tiểu lâu chuyện đã xảy ra rất nhanh nói một lần nghe nói khổng phương mang chủ sự cắt đứt nhất cái cánh tay phương sơn và trần xuân nhất thời bị cả kinh một lát nói không ra lời khổng phương chính mình mạnh như vậy thực lực đã vượt ra khỏi hai người dự liệu nếu là ở khổng phương đã thương người trước trần xuân và phương sơn tuyệt đối sẽ mang khổng phương cung thì là khổng phương không phải tu sĩ nhưng thực lực dù sao không kém gì tu sĩ chỉ cần có khổng phương tọa chấn l ư ợ n g cửa hàng giống nhau tiểu không ai dám tới quấy dối nhưng bây giờ nhưng không được khổng phương thương không phải thông thường tu sĩ mà là vũ tuyệt tiểu lâu chủ sự đây chính là và cơ vũ tuyệt trực tiếp đối mặt cơ vũ tuyệt là ai đây chính là liền ba đại gia tộc đơn giản cũng không nguyện t r e o chọc tồn tại k h ổ n g p h ư ơ n g chọc tới cơ vũ tuyệt kết quả đã không cần suy nghĩ nhiều mà hai người bọn họ ra cũng sẽ bởi vì và k h ổ n g p h ư ơ n g quan hệ bị lan đến gần phương sơn sắc mặt một trận đêm ngày đen tối trong lòng rất nhanh suy tính trần xuân sắc mặt tuy rằng cũng thập phần ngưng trọng nhưng cũng không nói lời nào chỉ là l ặ n g lặng đứng ở một bên phương thúc diệp h ồ n g nuốt nước miếng một cái do dự mà khuyên sự tình đều đã thành như vậy bây giờ muốn những thứ khác đã mượn chúng ta bây giờ phải làm nhất còn là nghĩ biện pháp t h ấ thế nào bù đắp nha người cầm miệm cho ta phương sơn đột nhiên sắc mặt dử tợn nổi giận gầm lên một tiếng từ ngọc phương sơn đột nhiên quay đầu đúng đối với nữ nhi phân phó nói ngươi đi mang bảy bội cây d ư ợ c thảo còn có ba chương gia thú mang tới a phương tử ngọc cả kinh nàng đã minh bạch phụ thân muốn làm gì d i ệ p hồng sắc mặt cũng không khỏi biến đổi mà trần xuân là chậm dại nhắm hai mắt lại còn không mau đi phương sơn sắc mặt trợn châm xuống phương tử ngọc vành mắt đỏ lên phải xoay người đi lấy những thuốc kia cây cỏ và gia thú khẩm phương đứng ở một bên vẫn thờ ơ lạnh nhặt chứ nếu như những người này giá mạo hiểm hiểm đứng ở hắn bên này lúc rời đi khổng phương không ngại giúp bọn hắn một chút nhưng nếu như bọn họ e ngại vũ tuyệt t i ể u lâu do đó cùng mình phân rõ giới hạn khổng phương tự nhiên cũng không có bang đạo lý của bọn họ diệp hồng vẻ mát sốt ruột phương thúc diệp hồng còn muốn quên nữa nhưng không ngờ phương sơn rồi đột nhiên quát lên một tiếng lớn n g ư ơ i im miệng cho ta đây hết thể đều là ngươi mang tất cả đều là tại ngươi r ư ớ lấy ngươi bây giờ còn muốn nói điều gì vũ tuyệt t i ể u lâu a đây chính là cơ vũ tuyệt vị này liền ba đại gia tộc đều đơn giản không dám trêu chọc cường đại tu sĩ trấn giữ địa phương trêu chọc vũ tuyệt cựu lâu thì tương đương với trêu chọc cơ vũ tuyệt bản thân p như rất nhanh phương tử ngọc đã đem dược thảo còn có ra thú cầm tới khổng phương cũng không kiểm tra tiện tay tiếp nhận sau đó vừa đem vật cầm trong tay năm trăm linh thanh kim đưa trả lại cho phương tử ngọc ngươi đến một chút năm trăm linh thanh kim ta một khối chưa tương đ n g phương tử ngọc khét lắc đầu một cái sau đó mắt đục đỏ ngầu nhìn diệp hồng diệp đại ca được rồi sau này các ngươi cũng không cần tái lui tới phương sơn đ ạ m m ặ c đạo diệp hồng ngươi là hảo hải tử nhưng ngươi cũng không muốn bởi vì quan hệ của ngươi hại tử ngọc đúng không vì tử ngọc hảo ngươi sau này còn chưa phải muốn tới nơi này nữa diệp hồng thân thể run dậy mà phương tử ngọc cũng nữa không khống chế được nước mắt trong nháy mắt khóc lên cha ngươi không thể làm như vậy phương tử ngọc tê tâm liệt phế hô to lên chúng ta là tiểu nhân vật cùng các ngươi không giống với các ngươi tạm tha chúng ta mau nhanh ly khai nha phương sơn căn bản không quản nữ nhi khóc lóc kể lệ trái lại quay đầu cầu khổng phương nhanh lên một chút ly khai khổng phương cười nhạt một tiếng mang bọc hành lý tùy ý lưng ở l ư n g thượng đúng đối với diệp hồng đạo đi theo ta đi diệp đại ca phương tử ngọc gắt gao cầm lấy diệp hồng cánh tay diệp hồng trong lòng một trận kịch liệt dãy ruộng quay đầu nhìn một chút tuyệt t ì n h phương sơn lại nhìn một chút nhắm mắt không nói trần xuân diệp hồng thê thảm cười cười thân thủ lao đi phương tử ngọc nước mắt trên mặt nhẹ nhàng nói bảo n ặ n lập tức bỗng nhiên xoay người mở cửa tiệm và k h ổ n phương bước nhanh ly khai diệp hồng trong lòng rất không bỏ nhưng hắn minh bạch hắn không thể ở lại chỗ này nữa b à n g không nhất định sẽ mang vũ tuyệt t i ể u lâu nhân dẫn tới nơi này khi đó phương tử ngọc t i ể u nguy hiểm chương một trăm năm mươi mốt kinh động bốn phương hai người mới từ trong cửa hàng đi tới sau lưng cửa gỗ t i ể u phanh một tiếng quan nghiêm nghiêm thật thật diệp hồng quay đầu lại nhìn đóng chặt cửa tiệm trong lòng thật không tốt chịu trong mắt cũng tất cả đều là không muốn và lưu luyến từ sau khi cha mẹ mất diệp hồng mà bắt đầu ở trên con đường này kiếm ăn dựa vào một ít thông minh kính và chịu khó diệp hồng rất nhanh thì ở trên con đường này hôn mở rất nhiều người đều thích hắn cũng đều bình thường chủ động giút hắn mà ngày nào đó Diệp h ồ ngoài phương từ miệng nói như vậy nhưng diệp hồng hai mắt nhưng thủy trung không muốn từ cánh cửa kia thượng rời đi trong lòng đột nhiên có chút méo đau nhức diệp hồng không khỏi dụng quyền đầu đẻ ngực ngoài miệng nói cho dù tốt nhưng một người tâm sẽ không lừa hắn mấy năm cảm tình há là nói quên là có thể quên mất k h ổ n g p h ư ơ n g quay đầu lại bình tĩnh nhìn làm tu sĩ sinh tử k h ổ n g p h ư ơ n g đều đã nhìn rất nhiều càng chưa nói cái này ly biệt ta có năng lực giúp ngươi k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng yên lặng nói nhưng muốn xem ngươi có đáng giá hay không được ta bang nếu như ngươi và phương sơn bọn họ là một loại nhân ta đây căn bản không cần thiết giúp ngươi diệp hồng hết thầy đều muốn xem ngươi nỗ lực diệp hồng ánh mắt ở cửa tiệm thượng dừng lại hồi lâu nhưng cánh cửa này đóng cửa sau tựu không còn có mở điều này làm cho diệp hồng triệt để tâm lạnh lần này xem ra phương thúc là tới thật diệp hồng thanh em trầm thấm nhưng ơ như sự ơ tình hôm nay khiến phương sơn hạ quan g tâm trực tiếp mang diệp hồng và khẩn g phương đổi ra khỏi nhà phạm nhân sinh hoạt khẩn phương ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ quan mang trong lòng có chút xúc động đột nhiên khẩn phương cảm giác thần hồn lực có lần nữa phúc tạng ra tới xu thế thần hồn lực thay đổi dù dịch k h ổ n g p h ư ơ n g sắc mặt hơi đổi một chút lúc này cũng không phải là thần hồn lực phúc tản ra tới thời gian bằng không còn không mang n g ọ a lòng chấn nội sở hữu cường đại tu sĩ đều cấp kinh động đây cũng không phải là k h ổ n g p h ư ơ n g kết quả mong muốn nhưng thần hồn lực k h ổ n g p h ư ơ n g hiện tại cũng chỉ là bị vây từ từ lĩnh ngộ hoàn cảnh còn vô pháp hoàn toàn n ắ m trong tay lúc này nhất định nghị k h ô n g chế thần hồn lực không nên phúc tản ra tới cũng rất khó làm được k h ổ n g p h ư ơ n g cắn răng muốn k h ô n g chế được nhưng ở chưa có hoàn toàn n ắ m trong tay thần hồn lực tiền đây hết thể hiển nhiên là không thể nào loại sự tình này căn bản sẽ không hướng ý chí mạnh yếu xuất hiện biến hóa chết tiệt thế nào k h ổ n g phương cắn răng mỗi một lần thần hồn lực phúc t ả n ra đến đều đúng đối với k h ổ n g phương triệt để nắm giữ thần hồn lực có điều bán trợ nhưng lúc này k h ổ n g phương cũng không hy vọng xuất hiện loại tình huống này bằng không hắn hà tất che giấu tung tích tiến nhập n g o ạ long c h ấ n n g o ạ long c h ấ n đích tình huống có chút phức tạp k h ổ n g phương thẩm nghĩ an tinh tu luyện thỉnh thoảng tái hỏi thăm một chút thanh thiên thần b ự c địa phương khác đích tình huống cũng không nghĩ kinh động những người khác bằng không sự t ì n h hội thay đổi phức tạp hơn chỉ là trời không chịu nhân nguyện khẩn vương nghĩ phải k i ê m tốn nhưng bây giờ dường như vô pháp k i ê m tốn nữa bất quá khẩn vẫn như cũ cắn răng cường tr đừng nói ở khổng phương toàn lực ứng phó dưới tình huống thần hồn lực p h ú c t ả n ra tới thời gian thật đúng là rời lại một ít khổng phương một thời không biết nên vui hay buồn loại tình huống này nói rõ hắn đúng đối với thần hồn lực nắm trong tay cao hơn một tầng lầu nhưng bây giờ lại làm cho hắn có chút tiến tới lưng nan bất hảo không kiên trì nổi khổng phương sắc mặt trợ t biến đổi hắn áp chế càng ngoan thần hồn lực buộc phát ra ba động tựu i càng cường đại chỉ thấy nhìn không thấy thần hồn lực hướng khổng phương làm trung tâm cấp tốc huyết tán hướng bốn phương tám hướng nếu là bình thường thần hồn lực mặc dù đột nhiên bạo phát đúng đối với thần hồn lực không có chút nào hiểu rõ thăng linh cảnh tu sĩ cũng là căn bản không phát hiện được nhưng bởi vì khổng phương mới vừa l i ề u mạng áp chế lần này thần hồn lực bạo phát ba động quả thực liền nhập linh cảnh tu sĩ đều cảm ứ n g được loại cảm giác này thật kỳ quái toàn bộ n g o ạ long trong c h ấ n rất nhiều đang tu luyện nhập linh cảnh tu sĩ một chút đều bị kinh động đám lập tức từ chỗ tu luyện và ra đứng ở đất chống chúng tỉ mỉ cảm ứ n g đây là cái gì lực lượng dĩ nhiên cho ta một loại rất cảm giác kỳ dị rất nhiều nhập linh cảnh tu sĩ trong lòng nghi hoặc suy đoán nhập linh cảnh tu sĩ đều cảm ứng được thần hồn lực ba động càng chưa nói này cảnh giới cao hơn thăng linh cảnh tu sĩ Các bí ẩn nơi t h ă n g l i n hồn c lực ba động đây là thần hồn lực ba động chẳng lẽ có nhân bước chân vào hóa linh cảnh phải không một ít đã bước vào thăng linh cảnh đ ỉ n h phong đúng đối với thần hồn lực đã có sở nghe nói tu sĩ vô không động dùng mà cái này trong đó có cơ vũ t u y ệ t những thứ này cách hóa linh cảnh chỉ có một bước xa tu sĩ triều nghĩ giả n g h ĩ sự t ì n h nhất định n ắ m trong tay thần hồn lực như vậy bọn họ thì có lớn hơn nắm chặt bước vào hóa linh cảnh thần hồn lực a có chút tu sĩ thậm chí ngựa mặt lên trời thở dài thở dài nắm trong tay thần hồn lực người kia vì sao không phải chính hắn t h ầ n hồn của k h ổ n g phương lực hướng tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tám hướng phúc t ả n ra đến hơn nữa lần này bao phủ phạm vi cực lớn đúng là trong c h ư ớ c mắt đã đem toàn bộ n g ọ a long c h ấ n toàn bộ bao phủ đi vào ở n g ọ a long c h ấ n đông nam tây ba phương hướng sát biên giới ở đúng là dưng ra từ ra n h ư ra cái này ba đại gia tộc địa bàn đem thần hồn của k h ổ n g phương lực rất nhanh bao phủ ở ba đại gia tộc địa bàn thì ba đại gia tộc chung rất nhanh thì dung manh tiến ra đại lượng tu sĩ những tu sĩ này chung có mạnh có yếu yếu nhất thậm chí còn là dẫn dẫn hồn cảnh tu sĩ không có khả năng cảm ứng được thần hồn lực ba động bọn họ chỉ là theo chân những người khác chạy đến nhìn mà thôi kỳ thực nhất định nhập linh cảnh tu sĩ cảm ứng thần hồn của đế lực cũng là cực kỳ yếu ớt bọn họ chỉ là phát hiện dị thường còn vô pháp nhận đây là hóa linh cảnh tu sĩ mới có thể triệt để n ắ m trong tay cũng ngoại thần hồn của đội lực thần hồn lực từng tu sĩ ở bước trên tu đạo đường ngưng luyện ra thần hồn sau đó cũng sẽ chính mình nhưng cảnh giới thấp thì thần hồn lực là căn bản vô pháp ly thể phóng ra ngoài có cái này nặng hạn chế cũng liền ý nghĩa thần hồn lực một khi ly thể phóng ra ngoài liền và thần hồn lực ở trong người vận chuyển thì ba động tự hoàn toàn bất bằng không cửa hải này vì sao có thể vây khốn nhiều như vậy tu sĩ nguyên nhân chính là bởi vì cái này bất đ ộ n g siêu siêu siêu ba phương hướng ba đại gia tộc bầu trời rất nhanh đều xuất hiện mấy vị tu sĩ những người này có thể bay đến công chúng h i ệ n nhiên yếu nhất cũng đạt tới thăng linh cảnh loại ba động này là thần hồn lực bất giả nhìn lên phúc tán tới được phương hướng dường như là chợ bên kia ba đại gia tộc chung đều có nhân đoán được điểm này sau đó ba đại gia tộc sở hữu thăng linh cảnh tu sĩ đều làm ra đồng nhất cái quyết định đó chính là lập tức đổi hướng chợ phương hướng đột nhiên toát ra một gã khả năng đạt tới hóa linh cảnh tu sĩ ba người của đại gia tộc đâu còn có thể ngồi yên nếu là một gã thực lực cường đại hóa linh cảnh tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở ngoại long trấn đối với bọn họ không có ác ý hoàn hảo nếu là đúng bọn họ có ác ý vậy bọn họ ba đại gia tộc thiếu nguy hiểm chớ nhìn bọn họ ba đại gia tộc biểu hiện ra rất phong cảnh nhưng ngay trong bọn họ kỳ thực không có người nào đạt được hóa linh cảnh cái này cũng là bọn hắn ba đại gia tộc tại sao lại theo đuổi cơ vũ tuyệt nhưng giá quá lớn không ai nguyện ý mạo hiểm như vậy dù sao ba đại gia tộc cũng không phải đồng khí liền tri một khi nhất phương đình phong lực lượng tổn thất quá nặng mặt khác hai nhà chắc chắn sẽ không k h á c h k h í lúc này ba đại gia tộc đều bị đột nhiên này nô ra hóa linh cảnh tu sĩ kinh đến vô pháp tái an tâm nán lại xuống phía dưới t a m gia lập tức chạy tới thần hồn lực đầu g ư ờ n hy vọng có thể tìm được tên tu sĩ kia người như thế nếu có thể giao hảo ba đại gia tộc nhất định sẽ tận hết sức lực đi giao hảo thì là không thể giao hảo cũng tuyệt đối không thể treo chọc bằng không chính là vì gia tộc của chính mình chiêu họa hóa linh cảnh tu sĩ mạnh bao nhiêu đại q u a n năm bị long gia áp chế không thể nhúc ních một tia ba đại gia tộc thực sự quá rõ ở n g o ạ long chấn vị trí trung tâm nơi này có một mảnh diện tích cực lớn cung điện bảy thanh thạch mói xanh đấu cùng mái quang giường cột chạm trổ ở đây khắp trốn đều lộ ra một loại tên là nội tình gì đó tại đây phiến cung điện bảy trung tâm nhất vị trí đột nhiên một gã thanh y thượng thêu t ử kim hoa văn láo giả lắp mình bay đến trên cao ngay sau đó lại có mấy người rất nhanh bay tới những người này ở giữa có trung niên bộ dáng tu sĩ cũng có láo giả bất quá mặc kệ người nào thấy tên này thanh y t ử kim hoa văn láo giả đều rất cung kính hành lễ mỗi người hành lễ đều có vẻ rất chân thành cũng không chỉ là ứng phó tên láo giả này không là người khác đúng là long gia trụ cột duy nhất hóa linh cảnh tu sĩ l o n g đạc phụ thân g i a g i a ông cố người chung quanh đều cung kính kêu một tiếng chỉ là xưng ơ hô cũng không tận tương đồng bất quá lúc này căn bản không ai quản những vấn đề khác một người trung niên nam tử nhưng thoạt nhìn phi thường lao thành lúc này rất nhanh bay đến lao giả l o n g đạc bên cạnh hỏi phụ thân đột nhiên hữu thần hồn lực bao phủ ta l o n g già có đúng hay không ba nhà khác có người đ ộ t phá đang cố ý khiêu khích l o n g đạc trong mắt quang man g dạ dỡ làm cho không dám nhìn thẳng bọn họ lòng đạc khinh thường hư một tiếng bọn họ cách bước này còn kém xa tuy rằng đã, đã lao nhưng long đạc tiếng nói chuyện vẫn như cũ khí thế mười phần hơn nữa có một chút người nói sai rồi long đạc bình tĩnh nói đây không phải là có người đột phá mà là có người ở nếm thử nắm trong tay thần hồn lực người này cách hóa linh cảnh tuy rằng đã rất gần nhưng bây giờ còn chưa phải là hóa linh cảnh tu sĩ b ấ t quá long đạc nói đến đây đột nhiên dừng lại một chút trong mắt cũng lộ ra nhất vẻ kinh ngạc chỉ là ở nếm thử nắm trong tay thần hồn lực giai đoạn là có thể bao phủ khoảng cách xa như vậy người này thần hồn lực xem ra không phải vậy cường đại a ha hả vậy hãy để cho ta xem một chút đến tột cùng là cái nào lộ cao nhân đột nhiên tới chơi ta ngọa long trấn long đạc trong mắt t r ợ t l o e sáng thần hồn lực ngay tức thì rất nhanh phúc tản đi ra ngoài nhưng vào lúc này bao phủ long già thần hồn lực đột nhiên rất nhanh lui về chỉ là c h ư ớ c mắt một cái dĩ nhiên tự biến mất vô ảnh vô tung long đạc nhất thời gương mặt ngạc nhiên cái này cũng thật trung hợp nha long đạc trong lòng cũng không khỏi có chút không nói gì hắn đang muốn kiểm tra là ai đây ai biết đối phương thần hồn lực đột nhiên tựu tất cả đều thu về các người nhanh đi chợ bên kia nhìn người này sẽ ở đó biên bất quá không cần l u đến tận lực giao hảo hắn hôm nay thanh thiên thần vực bị vây thời bồi rối loạn còn là ít gây chuyện long đạc căn dặn một tiếng khẩn g phương, phương, phương chỉ là đại khái cảm giác được có rất nhiều tu sĩ đang ở hướng bên này rất nhanh tới rồi cuối cùng cũng mang thần hồn lực đúng lúc thu hồi lại bằng không chịu bại lộ khẩn g phương lau một cái mồ hôi trên đầu thần hồn lực đột nhiên bạo phát loại sự tình này khẩn phương cũng là chuẩn bị khống họa đơn giản đúng lúc thu hồi lại chỉ là khiến k h ổ n g phương có chút cười khổ là chuyện lần này đã kinh động rất nhiều người sau này ngoại long chân chắc chắn sẽ không giống như nữa trước bình tĩnh như vậy nghĩ phải khiêm tốn đều khó khăn như thế sao k h ổ n g p h ư ơ n g lắc đầu c ư ờ i khổ k h ổ n g p h ư ơ n g ngươi không sao chứ thấy k h ổ n g p h ư ơ n g sắc mặt hơi có chút trắng bệnh mới vừa mới hỏi nửa ngày đều không nghe được một câu đáp lời cái này mang diệp hồng thế nhưng giật mình lúc này thấy k h ổ n g p h ư ơ n g rốt cục khôi phục thần t r í diệp hồng liền lập tức hỏi thăm ta không sao đi chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này k h ổ n g p h ư ơ n g lôi kéo diệp hồng lập tức hướng chợ một đầu khác rất nhanh đi đến k h ổ n g phương bởi vì thần hồn lực vừa đột nhiên thả ra mà hắn vừa toàn lực ứng phó ngăn cản điều này làm cho k h ổ n g phương sắc mặt của hơi có chút t r ắ n g bệnh thoạt nhìn tựa như thân thể không khỏe hoặc là thụ thương như nhau k h ổ n g phương loại trạng thái này l ạ c ở trong mắt ngoại nhân tự nhiên vừa không có cùng chủ sự phái tới giám thị k h ổ n g phương nhân phát hiện k h ổ n g phương thân thể mặc dù không có vấn đề quá lớn hành động thập phần như t h ư ờ n g nhưng sắc mặt nhưng có cái gì không đúng cũng coi như tin k h ổ n g phương bị bọn họ chủ sự nhị sư minh thực sự cấp thương t u tới đương nhiên nếu bọn họ mang kết quả này cấp báo lên chủ sự chắc chắn sẽ không nhẹ bỏ qua cho bọn họ sau tỉ mỉ vừa nghĩ chủ sự và hắn vị t i a nhị sư h u y n h đâu còn có thể không rõ khẩn g phương đột nhiên thụ thương thổ hết u y căn bản là đang cố ý cái hố bọn họ khẩn g phương ngươi thế nào đột nhiên thay đổi gấp gáp như vậy trên đường phố bị khẩn g phương lôi kéo xông về phía trước diệp hồng gương mặt không giải thích được đồng thời quay đầu lại không thôi nhìn phiến đóng chặt cửa tiệm nơi đó có hắn quá nhiều hồi ức và lưu luyến ngươi thực sự thích phương tử ngọc khẩn g phương trên tay không bông vẫn như cũ lôi kéo diệp hồng cánh tay đi về phía trước diệp hồng đột nhiên bị hỏi ngây ngẩn cả người sau một lúc đâu lúc này mới ảm nhiên gật đầu thích thì phải làm thế nào trước đây phương thúc sẽ không rất khen cùng hai chúng ta cùng một chỗ hiện tại vừa ra loại sự tình này phương thúc càng không thể nào đồng ý chúng ta ha h a diệp hồng khuôn mặt khổ sáp đời này hắn và phương tử ngọc đều không có khả năng nghĩ đến mấy năm cảm tình đột nhiên muốn như thế bông tha diệp hồng trong lòng đột nhiên có chút hối hận hối hận không nên mời chào khổng phương cái này khách hàng nếu như trước không có mời chào khổng phương ta hiện tại cũng không cần lý khai tử ngọc nha diệp hồng trong lòng ả m như nghĩ diệp hồng nghĩ như vậy cũng không phải trách tội khổng phương mà là quái chính hắn hắn nếu không chiêu lam khổng phương, k h ổ n g phương tự nhiên cũng không có khả năng khiến hắn dẫn đường đi dược thảo cửa hàng k h ổ n g phương không có sai hết t h ể đều là hắn quá nóng nảy bây giờ cái này quả đắng diệp hồng cũng chỉ có thể mình bước vào ở vào thời điểm này rất nhiều người cũng sẽ mang sai lầm đ ổ lên đến trên người người khác trách người khác dễ tự trách mình rất khó diệp hồng có thể nghĩ như vậy đã rất đáng quý k h ổ n g phương lôi kéo diệp hồng đi về phía trước đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua diệp hồng bình tĩnh hỏi ngươi rơi xuống cái này bước ruộng đồng và ta có quan hệ rất lớn ngươi sẽ không hận ta sao diệp hồng n h ậ ra sau đó nợ nụ cười khổ hận nhưng không phải hận ngươi mà là hận tự ta Ta cũng vậy quá tưởng một tình, rất trước mắt. ta mang đưa cũng chứng chỉ cái Chức, cái minh mình. Muốn nên người vậy vì quá khác làm sự diệp ư ợ c cửa thảo hàng đ nếu như vậy làm có thể cũng sẽ không công kế tiếp thể vậy v làm có có sẽ i c bể buộn như nha. vậy d i ệ hồng thở dài một tiếng nếu diệp hồng mang k h ổ n g phương đưa tiệm khác cửa hàng k h ổ n g phương tự nhiên cũng liền do những người khác chiêu đ á i mà diệp hồng khi lấy được một ít tiền trinh sau đó cũng sẽ rời đi tự nhiên cũng sẽ không sẽ cùng k h ổ n g phương có liên quan trêu chọc đến vũ tuyệt t i ể u lâu cái này quái vật lớn chuyện tình mặc dù lần nữa phát sinh cũng cùng hắn diệp hồng không có nửa điểm quan hệ ngay xong diệp hồng nói khẩn phương trái lại giật mình vẫn không hề bận tâm trong ánh mắt của hiện lên một tia nụ cười thản nhiên diệp hồng lúc này có thể thẳng như vậy bạch nói ra h i ệ n nhiên là thật không có hận k h ổ n g phương ta xem hảo ngươi và phương tử ngọc chuyện tình k h ổ n g phương trên mặt lộ ra một tia cờ ư i nhạt ý có hàm ý đạo theo như suy nghĩ của ngươi làm tiếp ngươi nhất định sẽ nhận được của nàng diệp hồng miễn cưỡng cười chỉ coi k h ổ n g phương là đang khích lệ hắn cũng không coi là thật phương sơn cũng đã làm cho hắn và phương tử ngọc đoạn tuyệt lui tới hắn vừa làm sao có thể còn có thể có cơ hội hùng chi vũ tuyệt cựu lâu chuyện tình vẫn chưa hết hắn có thể hay không sống quá một kiếp này cũng còn được khăn nói cũng không thể được hỗ trợ tìm cái chỗ ở k h ổ n g phương khổ cười hỏi náo loạn như thế nửa ngày hắn liền dừng chân địa phương đều còn không có giải quyết diệp hồng thu hồi trong lòng tình cảm suy nghĩ một chút nhất thời vẻ mặt lúng túng nhìn về phía k h ổ n g phương trên người ngươi hẳn không có thanh kim nha k h ổ n g phương trực tiếp lắc đầu hắn vốn có dùng dược thảo thay đổi một ít thanh kim nhưng bây giờ thuốc cầm cây c ỏ đã trở về thanh kim tự nhiên cũng liền trả lại cho phương sơn trên người bây giờ đích thật là một khối thanh kim cũng không có trên người tắt i ề n chưa đủ giút ngươi tìm cái tốt một chút địa phương diệp hồng vẻ mặt xấu hổ do dự dự dự nói rằng diệp hồng bình thường trên người cũng không có bao nhiêu tiền nhàn rỗi hơn nữa gần nhất vừa cấp tần cựu trả nợ hôm nay trên tay thập phần túng h quẫn vậy chúng ta bây giờ tìm cái dược thảo cửa hàng hoặc là ra thú cửa hàng mang mấy thứ này bán đi nha khổng phương cười vỗ vỗ trên người bọc hành lý mấy thứ này vốn chính là dùng để đ ổ i tiền diệp hồng cũng lộ vẻ do dự cũng không thể được đi trước ta chỗ ấy tạm ở vài ngày chờ ta liên hệ hảo thương ra chúng ta ra lại thụ dược thảo và ra thú được không thấy khổng phương kỳ quái nhìn hắn diệp hồng vừa vội vã giải thích ta không có kỳ ý hắn chỉ là hiện ở nơi này mấu chốt thượng bán ra những thứ này chất quý bán ra mấy thứ này. ta lo lắng sẽ khiến một số người mơ ước nếu như khổng phương ngươi không ngại trước hết ở ta chỗ ấy nha bất quá ta chỗ ấy tương đối phá diệp hồng càng thêm lúng túng khổng phương cũng đạm đạm nhất tiếu trực tiếp gật đầu hảo phải đi ngươi chỗ ấy khổng phương cũng không thèm để ý chỗ ở tốt hay xấu tu sĩ tùy tiện tìm tà sơn đào cái sơn động cũng có thể ở hơn mấy trăm một nghìn năm chỗ ở phá điểm không đáng kể chút nào khổng phương chỉ là muốn ở ngoại long trong chân có cái đặt chất địa tận lực không sự chú ý của những thế lực khác là được ở tại diệp hồng trong nhà trái lại s o ở tại trong cựu lâu lại càng không gây cho người chú ý ngay diệp hồng dự định mang k h ổ n g phương đi hắn chỗ ở thì diệp hồng đột nhiên cả kinh trực tiếp ngừng lại kế tục đi a k h ổ n g phương biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là r ụ t một tiếng không không k h ổ n g phương ngươi mau nhìn tất cả đều là có thể bay lên trời tu sĩ cái này cũng đều là thập phần cường đại tu sĩ a diệp hồng dưới chân nhưng phản g phất mọc rể căn bản vô pháp tái hoạt động một bước trên mặt hắn cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ nói đều có vẻ có chút lời nói không m ạ n h lạc k h ổ n phương khẽ tao mày trước thân hôn lực phúc tràn đi khẩn vương chỉ biết sẽ xuất hiện loại tình huống này nhưng vì không làm cho nhiều người hơn chú ý của Cũng vì không hấp dẫn những thứ này rất nhanh chạy tới tu sĩ ánh mắt khẩn phương cũng chỉ có thể k h ô n g chế hành tốc độ chạy sau đó mau chóng mang diệp hồng rời đi nơi này chỉ là những tu sĩ này tới còn là quá nhanh đến bây giờ khẩn phương và diệp hồng liền con đường này đều không có đi ra khỏi đi diệp hồng đều đã mang nói nói đến nước này khẩn phương cũng biết không có thể tái dưới sự thúc giục đi b ằ n không dễ dàng hơn chọc người hoài nghi khẩn phương xoay người ngầm đầu hướng trên bầu trời nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện không ít tu sĩ những tu sĩ này đến từ ba đại gia tộc đây đó cũng không có hướng cùng nhau gót đ ế từ đồng nhất cái gia tộc tu sĩ tụ tập cùng một chỗ ánh m ắ trong quanh nhìn quét, tìm kiếm g ư bộ dáng nghi. Trợ của h phổ thông u n nhân g c bọn họ hình như là đến từ ba đại gia tộc tu sĩ diệp hồng kinh ngạt đạo k h ổ n g Phương nghe vậy không vậy khỏi tỉ mỉ q u a n những n sát sĩ một chút những tu à y âm thầm m a n g bản ộ dáng dụ. bọn họ, kimono sức đều ký ở trong lòng, sau đó nói không chừng hữu dụ. Nếu là xuất hiện lưỡng thằng linh của sức c sau ba họ hữu ký đều đó xuất ở là vị h chợ tu trung sĩ, phôn ổ t h g n hoa â n n táo định sẽ hưng phấn sẽ tạp h dù s chợ lúc này có thể nói là một mảnh án tính đúng lúc này chính ở trên trời tìm kiếm khắp nơi khổng phương vị này hóa linh cảnh cường giả ba đại gia tộc tu sĩ đột nhiên đều n h ĩ nhìn về phía cùng một cái phương hướng chỉ thấy mấy người rất nhanh bay tới cũng dừng ở chợ phía trên trên bầu trời chơi ạ là là long gia thấy trên y phục thuộc về long gia độc hữu chính là đồ án phàm là đúng đối với long gia có hiểu biết phổ thông nhân cũng không do nặng nghề hít một hơi có ít người mắt cũng không do trận to một chút luôn luôn an ổn như núi đơn giản không nhúng tay và o họa long c h ấ n chuyện long gia lần này dĩ nhiên cũng ra mặt hơn nữa một lần còn phái ra nhiều như vậy cường đại tu sĩ đến tột cùng xảy ra đại sự gì thế nào liền long gia đều kinh động đây là chợ chung cùng với chợ chung quanh vô số người tâm đồng ý kiến ba đại gia tộc tu sĩ hiện thân cũng thì thôi thậm chí ngay cả long gia đều tới sự tình đã xa xa vượt quá tưởng tượng của mọi người người của long gia cũng tới đến tột cùng làm sao vậy diệp hồng trên mặt xuất hiện càng nhiều hơn khiếp sợ bất khả tư nghị quay đầu nhìn về phía khẩn g phương bọn họ hình như là đang tìm cái gì khẩn g phương ngươi cũng biết bọn họ đang tìm cái gì nhiều cường giả như vậy đồng thời xuất hiện diệp hồng đầu góc đã có ta đ ặ kết dĩ nhiên hỏi như thế không sợ quá lớn nào nói tìm người nhà vậy ngươi được hỏi bọn hắn đi khẩn phương hướng lên trời không trách miệng diệp hồng ngượng ngùng vội vã khoát tay áo hắn nào có tư cách đó đi hỏi những người đó c h ẳ người biết gì p h ơ n g ề nhiều b t ớ hơn chào hướng về phía bên ngoài có vài người thậm chí trực tiếp bỏ đến phòng thượng tò mò hướng bên này nhìn quanh khẩn phương ngươi dĩ nhiên đã đoán đúng bọn họ còn thật là tìm đến người diệp hồng đột nhiên vẻ mặt sợ hãi than nhìn về phía khẩn phương khẩn phương nhất thời vẻ mặt bất đắc dĩ chương một trăm năm mươi ba muốn giết chính chủ con trai của long đạt thanh â m của trai qua pháp lực thăng phúc như sấm xét giống nhau ủ, ủ hướng bốn phương tám hướng truyền ra đi người của long gia đều tỉ mỉ quan sát đến các phương hướng muốn tìm được tên kia kinh sợ vừa hiện cách hóa linh cảnh chỉ có một bước xa tu sĩ đây cũng là long gia và cái khác t a m gia khác nhau cái khác t a m gia phát hiện thần hồn lực sau đều tưởng một gã hóa linh cảnh tu sĩ đang thi triển thần hồn lực điều tra cái gì chỉ có long gia rõ ràng căn bản không phải hóa linh cảnh tu sĩ điều tra cái gì mà là thăng linh cảnh đình p h o n g cách hóa linh cảnh chỉ thiếu chút nữa tu sĩ đột nhiên bạo phát ra thần hồn lực mà thôi đương nhiên ở tứ đại gia tộc trong mắt mặc kệ tên tu sĩ kia có hay không đạt tới hóa linh cảnh tận lực đi giao hảo khẳng định không sai dương ra từ ra như ra cái này t a m gia thăng linh cảnh tu sĩ nhìn nhau liếc mắt đ á m trong mắt đều có chút không cam lòng long g i a người đột nhiên xuất hiện chính là bọn họ cũng không có dự liệu được mà bây giờ nếu như tên kia âm thầm tu sĩ hiện thân bọn họ t a m gia khẳng định không có, có bất cứ cơ hội nào cùng với giao hảo có người của long g i a ở chỗ này đâu còn có thể đến phiên bọn họ ông cái này phức tạp tâm t ì n h t a m gia ngược lại hy vọng tên kia âm thầm tu sĩ không nên hiện thân chỉ cần long ra vô pháp và tên tu sĩ kia giao hảo vậy bọn họ t a m gia t i ể u còn có cơ hội tiền bối ta long gia thật tình ái tài tiền bối nếu còn đang phụ cận xin hãy hiện thân nhất tự con trai của long đ ạ c nói cực kỳ thành thần bốn phía vắng vẻ không có bất kỳ người nào đi tới cũng không có bất kỳ người nào đáp lại chờ giây lát long g i a mọi người cũng biết đối phương sẽ không hiện thân đ á m chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đối phương là một gã thăng linh cảnh đ ỉ n h phong cường đại tu sĩ thậm chí đã mỏ lấy hóa linh cảnh cánh cửa người như thế nhất định long đạt không gây sự cũng không ai nguyện ý đơn giản trêu chọc long ra là có một vị hóa linh cảnh tồn tại nhưng long ra những người khác cách hóa linh cảnh có thể cũng không thiếu cự ly nếu như chọc giận đối phương đối phương hoàn toàn có thể đúng đối với những người khác hạ thủ hội này giao động long gia căn cơ nếu như không có trọng trọng lo lắng người của long gia đã sớm phân phó phong tỏa tất cả địa phương bắt đầu một nhà một nhà lục xoát chỉ cần đối phương còn đang ngoạ l o n g trong chấn t i u nhất định có thể tìm ra nhưng bây giờ đối mặt không biết cường đại tu sĩ long gia mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu ta long gia thời khắc quét dọn giường chiếu hoan nên tiền bối hy vọng sau này có cơ hội có thể thấy tiền bối một mặt hiện tại, tại hạ cáo tử con trai của long đạt mang tư thái mở cấp thấp cái khác long gia người cũng đều cáo từ một tiếng sau đó người của long gia tới nhanh đi cũng rất nhanh đảo mắt long gia người t i u biến mất vô ảnh vô tung chỉ là ở trước khi đi con trai của long đạt liếc mắt ba người của đại gia tộc điều này làm cho ba người của đại gia tộc trong lòng đều âm thầm d ù m mình xem ra chúng ta cũng không có thể ở chỗ này nhiều lợi bằng không nhất định sẽ chọc giận long gia ba đại gia tộc nhân vật đại biểu đây đó trao đổi một chút nhãn thần sau đó cũng đều học theo và long gia mọi người như nhau nói một ít muốn kết giao vị kệ ám trung tu sĩ nói tối hậu không dám ở lâu đ á n cũng đều cấp tốc ly khai sở hữu tu sĩ đều đi ngoại long trong chấn cư dân đột nhiên đều thật dài hộp ra một hơi thở có thể nhìn thấy có thể bay ngày tu sĩ đích xác lệnh nhân phân chấn nhưng một chút nhìn thấy nhiều như vậy có thể thì không phải là phân chấn mà là làm kinh sợ đông đảo tu sĩ toàn bộ huyền p h ù ở trên trời tựa như một bóng ma bao phủ toàn bộ n g ọ a long chấn giống nhau mọi người trong lòng trừ khiếp sợ ra càng nhiều hơn chính là bất an dù sao nhiều tu sĩ như vậy thì là không làm những thứ khác đây đó đại chiến n g ọ a long chấn cũng cũng đủ bị hủy diệt mấy lần lúc này những tu sĩ này đều đi trong lòng mỗi người tựa như b ô n g xuống một khối tảng đá lớn tất cả đều b ô n g lòng xuống chấm tính lại sau đó mọi người cũng, cũng bắt đầu suy xét chuyện lần này trong lòng mỗi người đều đang suy đoán khiến ba đại gia tộc thậm chí long gia đều phải tranh đoạt nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào chợ trong đường phố diệp hồng trong mắt tràn đầy hâm mộ và ước mơ cũng không biết là vị ấy cường giả đột nhiên đi tới ngoại long trấn dĩ nhiên chọc cho ba đại gia tộc và long gia tranh nhau lấy l ò n g n h â n nếu có thể sống đến bước này mặc dù tử cũng thỏa mãn k h ổ n g phương khẽ lắc đầu một cái diệp hồng chỉ có thể nhìn đến cái này phiến tiểu trong thiên địa tứ đại gia tộc nhãn giới rất hẹp mới có thể loại nghĩ gì này ba đại gia tộc thậm chí long gia ở khẩn phương trong mắt căn bản đều không coi vào đâu nếu như cái này bốn cái thế lực láo lao thật, thật có gi hay là còn có thể tránh thoát thần tàng nơi phong ba nhưng nếu bọn họ có một chút tham lam kết quả cuối cùng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào k h ổ n g phương mình có ly khai thanh thiên thần vực này trung cực đường lui còn có bản tôn và phân thân bảo lưu tính mệnh m g ồ i lửa rất có thực lực cường đại và các loại b ả o vật t a n ngồi nhưng cũng không dám trực tiếp đầu nhập cuộc phong ba này trung đi chỉ hy vọng một bên an tâm tu luyện vừa quan sát tình huống n g o ạ long chấn bốn thế lực lớn có cái gì bọn họ không có gì cả tùy tiện gia nhập vào tuyệt đối là muốn chết diễm hồng vẫn như cũ vẻ mặt hâm mộ nói cũng không biết vị cường giả kia là dạng dị tử nếu như có thể nhận thức hắn k h ổ n g phương tự tiếu phi tiếu nhìn diệp hồng diệp hồng xấu hổ cười ta tự u tùy tiện nói một chút ta làm sao có thể có cơ hội nhận thức cái loại này cường giả nói diệp hồng ám ám thở dài một hơi nếu như hắn có thể nhận thức vị cường giả kia còn cần lo lắng phương sơn không mang phương tử ngọc gà cho hắn sao chi tiết đây hết thệ đều cùng dĩ vãng ngộng tưởng như nhau chỉ có thể suy nghĩ một chút căn bản vô pháp thực hiện chúng ta đi thôi diệp hồng lần này liền nói chuyện hăng hái cũng không có nhìn thân xác cảm đ ặ n diệp hồng khổng phương trong lòng yên lặng nói ngươi không phải là không có cơ hội nhận thức tự nhìn ngươi có hay không cái kia tâm tính và vật khí nếu tâm tính bất lương nhận thức ngược lại là tự tìm đ ư ờ n g chết sau đó diệp hồng mang theo k h ổ n g phương rất nhanh lý khai trợ hai người đi khắp hang cùng ngõ hẻm càng chạy càng thiên càng chạy chung quanh kiến trúc cũng biến thành càng ngày càng rất nát k h ổ n g phương biểu tình có vẻ rất bình tĩnh nhưng diệp hồng nhưng càng ngày càng lúng túng sắc mặt cũng dần dần đ ỏ lên k h ổ n g phương nếu là một không có tiền nhân cũng thì thôi có thể k h ổ n g phương trên lưng cái kia b ọ c hành lý chung nhưng chứa thập phần chân quý dược thảo và ra thú bất luận cái gì một gốc cây dược thảo đều có thể đổi được gần ngàn thanh kim đây chính là phổ thông nhân mệnh ngọc mười năm mới có thể tích góp từng tí một của cải a mang theo như vậy một vị kim chủ. khiến hắn ở mình phá địa phương diệp hồng đều có vẻ rất ngượng ngùng vừa đi mười phút lưỡng người đi tới một đỉnh viện tiền nói là đình viện kỳ thực chỉ là thoạt nhìn giống như cái đình viện mà thôi chiếm diện tích ngược cũng không nhỏ nhưng là thực sự rất rách nát khổng phương nhìn chung quanh ở đây đã rất tiếp cận n g ọ a long chấn sát biên giới dài đất nhưng thật ra một chỗ tốt an tính nơi thu hồi ánh mắt khổng phương bắt đầu quan sát cái này tòa đình viện đình viện bốn phía bức tường rạn nước rạn nước sụp xuống sụp xuống làm cho rất hoài nghi nơi này là không phải mới vừa đã trải qua một hồi động đất x u y n đâu qua sập bức tường k h ổ n g phương có thể trực tiếp thấy bên trong đình viện đích tình huống nguyên bản cũng có ba gian t h ổ một kiến tạo phòng ở nhưng bây giờ một gian đã bán sụp xuống trở thành tuổi lựa phòng mặt khác hai gian thoạt nhìn miễn cưỡng có thể ở lại nhân nếu như không sợ phòng ở đột nhiên sụp xuống mang nhân đập chết ngươi bình thường t i ê u ở chỗ như vậy k h ổ n g phương bay đầu nhìn về phía một bên diệp hồng k h ổ n g phương hỏi cái này nói thì biểu tình coi như bình tĩnh điều này làm cho diệp hồng xấu hổ hơi chút hóa giải một ít vốn có nghĩ kiếm tiền sửa chữa một chút nhưng này ta thợ thủ công muốn giá thật ở quá cao diệp hồng lúng túng giải thích một câu ta không phải ý tứ này ý của ta là nói n g ư ờ i ở tại trong phòng như vậy k h ổ n g phương đột nhiên có chút không biết nên thế nào đi xuống nói chẳng lẽ muốn hắn trực tiếp nói với diệp hồng n g ư ờ i ở tại nơi này dạng nguy p h ò n g lý không sợ bị đập chết sao diệp hồng hiển nhiên đoán được k h ổ n g phương muốn nói gì đột nhiên thay đổi tự tin đứng lên trên mặt cũng không khỏi nợ một nụ cười bên ngoài nhìn phá nhưng bên trong thế nhưng thập phần kiên cố mời đi theo ta hai người cũng không có từ đại môn tiến nhập chỉ vì p h i ế n đại môn đều sớm hoàn thành sứ mạng của mình hiện tại đã té trên mặt đất nghỉ ngơi từ sập bức tường trung gian đi vào khẩm phương theo diệp hồng tiến nhập trong đó trong một căn phòng tiến vào trong phòng k h ổ n g phương trước mắt không khỏi hơi sáng lời bên ngoài thoạt nhìn rách dưới phòng ở bên trong nhưng có khác đ ộ n g tiên diệp hồng chẳng biết dùng vật gì vậy ra cô phòng ở bốn phía ở bức tường thay đổi dày rất nhiều thoạt nhìn làm cho một loại no đủ hêm dịu cảm giác có loại kỳ lạ rất khác biệt cảm mà có nhiều chỗ cũng nhiều lập trụ chống đỡ đỉnh đây là người làm k h ổ n g phương vô cùng kinh ngạc hỏi diệp hồng lúc này có vẻ tự tin đứng lên ân những thứ này đều là ta làm ta không có tiền tu bổ bên ngoài dù sao có rất nhiều thứ cần muốn mua nhưng bên trong gian phòng không ai thấy chỉ cần tự ta ở thư thái là được ta hay dùng ngọn núi t ử diệp thanh hoa thảo và khe núi phú loa nê hôn hợp những vật khác v ấ y đều sau từng tầng một v ẽ loạn là được hiện ở cái dạng này k h ổ n g phương nhìn hình vào môn lồi lon có tự bức tường những thứ này bức tường tất cả đều tản ra một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh huynh quang cảm giác hết sức kỳ lạ hơn nữa k h ổ n g phương phát hiện những thứ này bức tường trung dĩ nhiên thẩm thấu ra một k i a khác h ư ơ khí nghe thấy được sau có nâng cao tinh thần tỉnh não tác dụng phung phí của trời a k h ổ n phương lắc đầu cảm thán ngươi đơn giản là cầm chén vàng nhưng ở xin cơm a diệm hồng không biết cho nên nhìn khẩn phương bị khẩn phương đột nhiên nói làm cho hồ đồ những thứ này chỉ là một ít lên không được mặt bàn gì đó k h ổ n g p h ư ơ n g thế nào sẽ nói như vậy cùng lúc đó ở vũ tuyệt t i u lâu tầng thứ tư trung chủ sự và hắn vị kia nhị sư huynh lúc này đều cung kính đứng ở trước người hai người là đứng một vị thân hình có chút thấp bẽ nhân lúc này vị này vóc dáng thấp chính xuyên thấu qua phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài phồn hoa chợ đường phố nhị sư đệ người gần nhất liền theo tam sư đệ hảo hảo quản lý t i u lâu nha sư phụ hiện tại không có thời gian quản việc này các ngươi tốc độ hay nhất nhanh lên một chút nếu để cho sư phụ sau đó biết tự lâu biến thành hiện tại cái này hình dạng sư h u n h ta cũng không tiện giút các ngươi biện hộ cho vị này vóc dáng thấp hiện lại chính là vị đại sư kim hình là sư minh làm ý trung niên nhân và chủ sự đều liền cung kính đáp vóc dáng thấp trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài không bao lâu liền biến mất may mà đột nhiên toát ra một vị thân phận thần bí tu sĩ mang sư phó lực chú ý hấp dẫn bằng không tự thảm chủ sự lau một cái m ồ hôi lạnh trên đầu làm ý trung niên nhân trong mắt cũng hung quang lập lòe mở miệng hỏi người của ngươi trở về chưa đã trở về đã hỏi thăm rõ ràng hai người kia đặt c h â n đ ệ m chủ sự mừng rỡ vội vã trả lời Tốt. lần này sở h ư u tu sĩ ánh mắt tất cả đều bị tên kia thần bí tu sĩ hấp dẫn chúng ta thì là làm chút gì sự cũng không ai cố tình nghĩ quản cơ hội tốt như vậy há có thể bỏ qua hai người kia dám trêu chọc chúng ta hiện tại bọn hắn chết kỳ đến làm y trung nghiên nhân trong mắt hung quang lập lòe sắc ý lành lạnh c h ư n g một trăm năm mươi b ố tính đẳng nhập hụ ngay s n g nhị lời của sư huynh chủ sự mừng rỡ trong lòng trong ánh mắt không khỏi hiện lên nhấp một cái âm trầm tiêu ý hai cái chết tiệt tiểu nhân vật cũng dám cản rỡ hiện tại sẽ chờ chết đi chủ sự vừa nghĩ tới hắn ở người nhiều như vậy trước mặt mất mặt sau đó vừa liên tiếp bị nhị sư huynh và đại sư huynh bán giận trong lòng nhất thời thay đổi có chút cấp thiết đứng lên hận không thể lập tức chạy tới thủ hạ nói chỗ đó khiến hai gã không biết trời cao đất rộng người p h à m xem thật kỹ một chút đắc tội hắn loại thân phận này tôn quý tu sĩ hội có cái gì hạ chẳng nhị sư huynh chúng ta đây lập tức tới ngay nha chủ sự đã không kịp đ ợ i không phải chúng ta là ta một cá i nhân đi người ở nơi này chiếu khán từ lâu làm y trung niên nhân nói khiến vẻ mặt hưng phấn chủ sự một chút trận to hai mắt nhị sư h u n h bọn họ và ta thế nhưng có c ụ tay chi thủ không thể chính tay đ â m t i ể u nhân trong lòng ta thực sự không cam lòng à chủ sự lo lắng khuyên nếu không phải muốn cậy vào vị sư huynh này thực lực chủ sự đã sớm mình tìm tới cửa báo thủ trước ở t i ể u lâu lầu một chung bởi vì địa phương hạn chế chủ sự không có thể thi t r i ể n ra mạnh nhất thực lực mới bị khổng phương dễ dàng chém gậy một cánh tay đương nhiên chủ sự trong lòng cũng minh bạch mặc dù hắn thi t r i ể n ra toàn lực vậy cũng không phải đối thủ của đối phương sở dĩ hắn phải ra khỏi vị này nhị sư huynh cùng nhau hành động mới được chỉ là ai biết vị này nhị sư huynh đột nhiên không mang theo hắn chơi trong cựu lâu phải có người toa trấn ta giúp ngơi báo thủ là được ngươi cựu không cần đi lam ý trung niên nhân cũng một điểm đều bất tùng h ẩ u sư minh chủ sự gương mặt không cam lòng cung cấp mắt thấy t i ể u có cơ hội thân nhân giải quyết hết thương tổn đối thủ của mình nhưng lúc này lại đột nhiên phải nán lại ở trong t i ể u lâu chủ sự cấp sắc mặt của đều có chút thay đổi lam ý trung niên nhân khoát tay náo trong t i ể u lâu mới vừa xảy ra chuyện lớn như vậy ngươi còn muốn bỏ rơi nhiệm vụ sao sẽ không sợ sư phụ sau đó truy cứu sự tình hôm nay lam ý trung niên nhân lời nói có chút nặng khiến chủ sự sắc mặt một trận rất nhanh biến hóa vậy nếu không như vậy ngươi đi giải quyết hai cái người phàm tạ tỏa trấn ở đây làm ý trung n i ê n nhân thay đổi cái thuyết pháp làm ý trung n i ê n nhân là phía sau tới đúng đối với k h ổ n g vương hận ý cũng không có chủ sự m á n h liệt như vậy làm ý trung n i ê n nhân vô pháp dễ dàng tha thứ là có người kỵ đến vũ tuyệt t i ể u lâu trên đầu đến nhất là còn là hai cái người p h ạ m tự nhiên muốn giết gà dọa khỉ bằng không sau đó ai cũng không đem bọn họ để ở trong mắt đương nhiên loại sự tình này mặc dù tất cả mọi người đoán được là bọn hắn làm nữa cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận ý kiến nhị lời của sư h u n h chủ sự ho r ộ miệng nhưng nói không nên lời một câu nói nếu như chủ sự có thực lực đó đều sớm đi báo thủ đâu còn dùng trở tới bây giờ tốt lắm ngươi yên tâm ta nhất định sẽ mang lưỡng đầu của người ta mang cho n g ư ơ i trở về lam ý trung niên nhân tối hậu vừa an ủi một câu chủ sự chỉ là một m ộ t gật đầu đầu t h ấ p xuống trong mắt lóe lên nhấc một cái âm trầm đến tội cung muốn làm gì dĩ nhiên không dám mang theo ta chủ sự trong lòng hận hận nghĩ chỉ là đi giải quyết hai cái người phản có thể dùng bao nhiêu thời gian có cần phải không phải khiến ta tỏa chấn ở trong tiểu lâu sau như thế chút thời gian có thể phát sinh chuyện gì chủ sự trong lòng phẫn nộ không giải thích được hắn luôn cảm thấy lam ý trung niên nhân có cái khác còn mắt cho nên mới không mang theo hắn đi báo thù làm y trung nghiên nhân căn bản không biết chủ sự suy nghĩ trong lòng thoáng an ủi vài câu sau đó dò nghe khổng phương và diệp hồng đặt chân địa sau t i ể u lặng lẽ ly khai vũ tuyệt t i ể u lâu đem t i ể u lâu tầng thứ tư chỉ còn lại có chủ sự một người thì hắn hung hăng cầm nắm tay nhãn thần thay đổi càng thêm âm chầm diệp hồng trong nhà ở khổng phương phát sinh phung phí của trời cảm tháng sau diệp hồng t i ể u gương mặt không biết sở dĩ ngạc nhiên nhìn khổng phương thấy diệp hồng cái bộ dáng này khổng、phương、chỉ có thể bất đắc dĩ lẫn đầu người tình huống nơi này người khác nhìn thấy qua sao khổng phương hỏi diệp hồng suy nghĩ một chút tối không quá chắc chắn đạo ta giống nhau đều ở bên ngoài nghĩ biện pháp kiếm rất ít nán lại ở trong nhà mà nhà của ta t r u n g đích tình huống ngươi cũng thấy đấy tường viện cũng không có căn bản ngăn cản không được người khác tiến đến bình thường có người hay không tiến đến quá ta không rõ lắm nhưng ta ở thời gian khẳng định không ai tiến đến k h ẩ p h ư ơ n g lắc đầu cười cười vừa cảm thấy buồn cười lại có ta là diệp hồng đáng tiếc coi chừng đồ tốt như vậy nhưng không biết dùng thật không biết hắn bình thời là nghĩ như thế nào theo khẩn phương diệp hồng dùng để ra cô gian phòng những thứ này hiện lên o n h o n h qua mang tản ra nâng cao tinh thần tỉnh não mùi hương đông tây so trên địa cầu lắp đặt thiết bị quét sơn không biết tốt lắm gấp bao nhiêu lần cái này đã không chỉ là thiên nhiên bảo vệ môi trường nhất định đúng đối với tu sĩ bình thời tu luyện đều có tốt ở thử nghĩ một chút ở hoàn cảnh này chung tu sĩ tinh thần dễ dàng hơn điều chỉnh đến đ ỉ n h phong có thể nhanh hơn chìm vào trong tu luyện đi tu luyện hiệu quả tự nhiên sẽ tốt hơn không ít nếu như nói đúng đối với tu sĩ tác dụng chỉ có như thế điểm đúng đối với người phạm vậy coi như càng nhiều phạm tuổi thọ của con người bị giới hạn thân thể cái này vật chất k h ổ n g phương hiện nay còn nhìn không ra đúng đối với thân thể có cái gì tốt ở nhưng ít ra một ít giữ tại ảnh hưởng là nhất định là có khẩn phương vốn định quan sát diệp hồng một đoạn thời gian trong tâm tính của hắn thế nào nếu diệp hồng tâm tính không sai vậy hơi chút giúp hắn một chút hiện tại xem ra diệp hồng cũng không cần nhiều lắm băng trợ chỉ cần có thể cho hắn chỉ rõ một cái phương hướng là được rồi cái này ngoạ long trong chấn người phạm chiếm đa số thứ này nhất định sẽ không hề tiểu nhu cầu k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng suy nghĩ một chút sau liền nói với diệp hồng ngươi ở đây trợ chung l a n lộn lâu như vậy vậy cũng nhận thức mấy người phú thương nha tìm danh tiếng tốt đến ngươi ở đây nhìn ta nghĩ đến lúc đó bọn họ nhất định vô pháp cự tuyệt cái này dụ hoặc diệp hồng gương mặt sắc loại người như vậy ta nhận thức nhân già nhưng nhân gia không biết ta、à. diệp hồng không nên ý tứ gái đầu đầy trời khoe khoang không sợ chết chỉ cần có thể mời tới một người ngươi t i ể u có cơ hội kiếm tiền khẩn g phương quyết định lại thêm một c â y đuốc ngươi không phải muốn kết hôn phương tử ngọc sao vậy trước tiên mang chuyện này làm thành nếu như ngươi có thể áp sát lực lượng của chính mình xông ra một mảnh t i ê n địa, ta nghĩ phương sơn khẳng định dễ dàng hơn đồng ý hai người các ngươi chuyện tình diệp hồng trong mắt hiện ra ánh sáng hy vọng nhưng cái này quan g mang cũng không có duy trì liên tục bao lâu chỉ trong s á t na cái này quan g mang sẽ thấy thứ mở đi xuống phía dưới cái này còn là sau này hay nói nha diệp hồng sa sút tinh thần lất đầu chúng ta trêu chọc vũ tuyệt t ử lâu bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ bây giờ còn là trước hết nghị nghị thế nào qua cửa hải này nha nhắc tới vũ tuyệt Tử lâu diệp hồng cũng cảm giác một thân lực lượng tất cả đều tiết lộ rớt đó là một quái vật lớn hắn bây giờ không có nửa điểm chống lại lực lượng nếu là tân cựu hắn còn có thể chu toàn một chút nhưng vũ tuyệt t ử lâu bọn họ tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng có người theo dõi loại sự tình này khẩm phương làm sao có thể không có phát hiện khẩm phương chỉ là muốn tương kế tự kế dẫn xà xuất động sau đó mang phiền phức duy nhất giải quyết hết mà thôi người theo dõi ly khai k h ổ n g phương biết được trả thù không lâu sau sẽ tới vì không tiết lộ thân phận k h ổ n g phương liền muốn mang diệp hồng chi đi đương nhiên k h ổ n g phương đúng đối với diệp hồng làm ra cái này kỳ dị đồ đánh giá cũng không có khoa trường là ăn ngay nói thật diệp hồng ngươi yên tâm không có bất cứ chuyện gì phát sinh k h ổ n g phương tự tin cười nói trước ở chợ trung chuyện đã xảy ra ngươi cũng thấy đấy ngươi nghĩ lúc này còn có thể có tu sĩ quan tâm chúng ta hai cái này tiểu nhân vật sao ngươi là nói diệp hồng trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng đúng đối với khẩn phương gật đầu cười vũ tuyệt cựu lâu phía sau là cơ vũ tuyệt hắn lúc này khẳng định cùng những tu sĩ khác như nhau mang tâm tư toàn bộ đều đặt ở tên kia thần bí tu sĩ trên người mà hắn này đồ đệ nhất định phải tìm hiểu tin tức hỗ trợ tìm kiếm đâu còn có thời gian quản chúng ta đằng một lúc sau chuyện của chúng ta nhất định sẽ không giải quyết được gì diệp hồng trong mắt ánh mắt tựa như bị đốt như nhau c h i t để sáng lên không nghĩ tới tên kia thần bí tu sĩ dĩ nhiên giúp chúng ta lớn như vậy chiều cố thật muốn hảo hảo cảm tạ cảm tạ hắn hải diệp hồng đột nhiên cười khúc khích gãi đầu một cái vị tiền bối kia vừa tại sao sẽ ở quá chúng ta cảm tạ tốt lắm khẩm p ư ơ n g ngươi trước ở chỗ này chờ nán lại một chút ta dịp người. Người mang mang hồng hưng p h â n nói sau đó vung tay lên như một làn khói liền xông ra ngoài bước tiến nhẹ nhàng thân hình mạnh mẽ nhìn d i ệ p hồng tiêu thất k h ổ n g p h ư ơ n g nụ cười trên mặt dần dần thu liễm thay đổi lạnh lùng đứng lên vũ tuyệt t i ể u lâu sau k h ổ n g phương đưa ánh mắt về phía chợ phương hướng hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt không nên ép ta sau đó khẩn phương lắc mình cấp tốc xuất hiện ở trong biệt tử nhìn chung quanh một lần khẩn vương liền nhắm mắt n ư n g thần một lát sau k h ổ n g phương đột nhiên mở hai mắt ra giơ lên hai tay ngón tay rất nhanh đạt động t ừ n g đạo thổ hành pháp lực rất nhanh bay ra chui vào trong đình viện đại địa trung biến mất k h ổ n g phương trong lòng rõ ràng vũ tuyệt t i ể u lâu không trả thù có khả năng thực sự không lớn làm đang động thủ thì không làm cho chú ý của những người khác k h ổ n g phương muốn bố trí ở chỗ này nhất tòa trận pháp có thể ngăn chở pháp lực ba động chuyển ra ngoài trận pháp đương nhiên như thế vội vàng bảy binh bố trận càng chỉ dùng pháp lực bảy binh bố trận tòa trận pháp này uy năng cũng sẽ không quá mạnh mẽ trận pháp tồn tại thời gian khẳng định cũng sẽ không quá dài bất quá đối với khẩn phương mà nói đây hết thể cũng đủ chỉ cần tòa trận pháp này có thể tồn tại vài ngày có thể mà k h ổ n g phương cách dùng lực bố trí tòa trận pháp này làm sao có thể chỉ tồn tại vài ngày k h ổ n g phương nếu nghĩ trận pháp tồn tại mấy tháng cũng không thành vấn đề dầu gì k h ổ n g phương cũng có thể một lần nữa bố trí trận pháp thủ hành pháp lực chui vào đại địa trung cùng vô biên đại địa hòa làm một thể pháp lực khí tức biến mất vô tung vô ảnh cái này cũng may mà là trên mặt đất nếu như là ở một mảnh trong thủy vực khẩn dấu pháp lực khí tức tự vô cùng khó khăn dù sao hắn có là thổ hành thiên p h ở khẩn phương mang trận pháp mới vừa bố trí được không lâu đột nhiên khẩn phương trên mặt lộ ra một tia kỳ quái dáng tươi cười thật đúng là đủ không tiện lợi lại vào lúc này sẽ triển khai trả thù k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng lạnh lùng cười k h ổ n g p h ư ơ n g đã cảm giác được lam y trung niên nhân đến phụ cận lúc này lam y trung niên nhân chính đang quan sát chung quanh ngoại long trong trấn đột nhiên xuất hiện một gã thần bí tu sĩ liền long gia đều kinh động điều này làm cho lam y trung niên nhân trong lòng tính cảnh giác cũng tăng lên không ít lam y trung niên nhân cũng không muốn đối phó hai cái người p h ạ m thì xuất hiện phức tạp t r u y ệ n tình hướng lam y trung niên nhân thực lực đối phó hai cái người p h ạ m cái này có chút rất khi dễ người nhưng lam ý trung niên nhân nhưng trong lòng một điểm đều không cho là như vậy Ở ý t h ứ chương của n Trung, n g chọc ờ i của b một trăm tu năm mươi lăm nguyên lai、like、là hắn khẩn vương đứng ở trong định viện đứng chắc tay thưởng thức họa long ngoài trấn sơ cảnh diệm hồng cái này tòa định viện đã nhanh đến họa long chấn sắt bên liên giới ở kỷ mấy ngoài trăm trượng đó là cao đại thành tường mà thành tường ở ngoài còn lại là xanh đúng tươi tốt sơn lâm n g o ạ long ngoài c h ấ n trong núi rừng có không ít manh thú ở sơn lâm thâm sử thậm chí còn có thực lực thập phần cường đại manh thú cho nên toàn bộ n g o ạ long c h ấ n đều bị cao đại thành tường bao quanh những thứ này thành tường cũng đều bị bố trí chất pháp lực phòng ngự cũng không yếu kỳ thực rất nhiều thực lực cường đại thọ mệnh đã lâu manh thú đều biết n g o ạ long c h ấ n không dễ trọng cho nên đơn giản sẽ không tới ở đây phạm hiểm nhưng thật ra một ít thực lực nhỏ yếu trí tuệ một số gần như với vô manh thú trái lại thỉnh thoảng hội lao ra sơn lâm váy dày n g o ạ long trấn thực sự là thật hăng hại à chẳng lẽ là biết sinh mệnh mang tận dự định mang cái này phiến sơn xuyên toàn bộ nhớ kỹ sao một đạo tiếng cười âm lãnh đột nhiên chuyển tới khẩn p h ư ơ n g thu hồi ánh mắt xoay người nhìn về phía thanh âm chuyển tới phương hướng làm y trung niên nhân không có làm bất luận cái gì ẩn dấu cứ như vậy đứng ở tường viện một chỗ hồng ở nhiều hứng thú nhìn khẩn phương nhưng ánh mắt lạnh lùng tựa như nhìn một con đợi làm thị t sân dương khẩn phương ánh mắt bình tĩnh chỉ là k h ẽ lắc đầu một cái ta còn tưởng rằng n g ư vị kia sư đệ cũng tới đây không nghĩ tới chỉ có một mình ngươi nhìn vẻ mặt bình tĩnh trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm khẩn trương và sợ hai khẩn phương làm y trung niên nhân trong lòng trận dùng mình tình huống này có chút sai à? là cố lộng huyền hư đang chỉ hoan thời gian hay là hắn có nào đó bảo mệnh thủ đoạn làm y trung niên nhân m í mắt hơi c h ầ m xuống trong lòng rất nhanh suy tính làm y trung niên nhân không chỉ có không có tái đi tới trái lại về phía sau tung bay một khoảng cách sau đó vẻ mặt ngưng trọng đánh giá khởi phương trước chợ t r u n g đột nhiên xuất hiện một vị thần bí cờ ư n giả g mà hắn hiện tại vừa là một bộ có thị d á n g v ẻ không có sợ hãi chẳng lẽ hắn nhất định tên kia thần bí cờ ư giả làm y trung niên nhân trong đầu lập tức dần hiện ra cái ý niệm này tên kia thần bí tu sĩ gây ra động tĩnh quá lớn liền long gia đều kinh động Cấp lam y trung niên nhân ấn tượng tự khẽ lắc đầu một cái ngắn ngủi nhất sát hiện lộ dáng tươi cười hắn rõ ràng bắt được mới vừa ti trong nụ cười tràn đầy châm t r ọ n giống như là đưa hắn đùa bỡn với vỗ tay giữa cái loại này chẳng đáng cùng châm trọc còn đối với phương đột nhiên xuất hiện nụ cười như thế chỉ là bởi vì hắn lui về sau lam y trung niên nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi chết tiệt hắn đang cố ý gà ta t r ợ chung xuất hiện một vị thân phận thần bí vừa cường đại tu sĩ vì vậy hắn liền dùng cái này gà ta muốn hôn qua cửa hải này hai anh thật coi ta là vô c h i tiểu hài t ử sao dọa một cái t i ể u sẽ lập tức đào tẩu bị k h ổ n g phương đổ b ớ n điều này làm cho lam y trung niên nhân trong cơn giận dữ trong lòng đã giận dữ nhưng lam y trung niên nhân nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì lý trí hắn tỉ mỉ quan sát k h ổ n g phương ăn mặc càng cảm ứng khẩn phương khí tức trên người khẩn phương vì che giấu tung tích sớm đã đem tu vi và khí tức toàn bộ thu liễm làm sao có thể khiến hắn phát、hiện? không có phát hiện bất luận cái gì độc thuộc về tu sĩ khí tức điều này làm cho lam ý trung niên nhân trong lòng hơi bông l ò n g một ít trên người cũng không có bất luận cái gì và tu sĩ có liên quan đông tây hai anh cố lộng huyền hư lam ý trung niên nhân trong lòng thầm hư một tiếng đúng đối với mới vừa thất thố cảm giác rất c a m tức hắn đường đường thăng linh cảnh tu sĩ ở n g o ạ long trấn coi như là một vị không cho sao lãng cừng giả nhưng bị một người bình thường cấp vừa bỡn may m à bên người không ai bằng không sau đó cái nào còn có mặt mũi đi ra thân thể của hắn là rất tưởng nhưng khả năng này là thiên phú dị bẩm hắn tuyệt không thể nào là vị tia thân phận thần bí tu sĩ nào có trùng hợp như vậy chuyện tình làm y trung niên nhân trong lòng rất nhanh suy tính hơn nữa nếu như hắn thực sự là vị tia thân phận thần bí tu sĩ căn bản không cần thiết trôn trôn t r á n h tránh hơn nữa ở đối phó tam sư đệ thời gian cũng không có khả năng chỉ là gậy một cánh tay hướng tên tu sĩ tia thực lực hoàn toàn có thể dễ dàng giết tam sư đệ tổng hợp lại tất cả nhân tố làm y trung niên nhân tối hậu chiếm được hắn mong muốn đáp án đó chính là người trước mắt căn bản không thể nào là vị tia thần bí tu sĩ đây chỉ là một cố lộng h u ề n hư người yếu mà thôi người rất có đảm nghĩ bị đùa bỡn làm y trung niên nhân đi bước một đã đi tới đi qua tàn phá bức tường chỗ hỏng tiến nhập bên trong đ ì n h viện làm y trung niên nhân nhãn thần âm trầm trong thanh âm càng tràn đầy hàn ý dám t r e o cho ta ta sẽ nhường n g ư y i minh b ạ c h sống không bằng chết là tư vị gì âm trầm bỏ lại một câu làm y trung niên nhân đột nhiên đậu hô tiếng gió thổi mới v ừ a khởi làm y trung niên nhân liền nhanh chóng vượt qua vài chục trượng cự ly xuất hiện ở khổng phương trước mặt một đạo thổ hoàng sắc quang ảnh b ỗ n nhiên xuất hiện ở làm y trung niên nhân trong tay đó là một thanh tre lấp thổ hành pháp l ư c kiếm kiếm quang không có lạnh thấu xương như thế nhưng mang theo một tầng hậ rất nhanh chém về phía khẩn phương l a m y trung niên tốc độ của con người đã rất nhanh nhưng tốc độ của hắn đặt ở khẩn phương trong mắt vẫn như c ũ chưa đủ trông khẩn phương thân hình hơi hơi nghiêng khiến quá rất nhanh chém xuống kiếm ảnh thế như vậy một màn lam y trung niên nhân con người bỗng nhiên c o rút lại một chút hắn làm ra công kích thì đối thủ căn bản không có sớm né tránh mà là đang hắn sắp chém chúng một khắc kêu mới bắt đầu di động l ư ợ n g tốc độ của con người có bao nhiêu trách lệnh lam y trung niên nhân đã không dám tưởng tượng đột nhiên lam y trung niên nhân sắc mặt trợn chấp nhận hắn đã nghĩ tới điều gì không hắn hoảng sợ h é t lớn một tiếng nhưng đình viện chung quanh đột nhiên bốc lên một tầng sóng gợn trong suốt mang thanh âm của hắn c à n trở lại c h ấ n pháp đây là trận pháp phát hiện loại tình huống này lam ý trung niên nhân triệt để tuyệt vọng k h ổ n g p h ư ơ n g bố trí trận pháp liền pháp lực ba động đều có thể ngăn cản ở chớ đừng nói chi là thanh âm lam ý trung niên nhân không biết tòa trận pháp này là dùng làm gì nhưng hắn xác định một việc đó chính là trước mắt cái này thoạt nhìn rất trẻ t u ổ i nhân vẫn không có bị hắn để ở trong mắt nhân là một vị tu sĩ trợ chung đột nhiên xuất hiện thần bí tu sĩ cái này tòa đình viện chung lại đột nhiên toát ra chất pháp hết thể hết thể đều chỉ hướng một khả năng lam y trung niên nhân đã không dám nhớ lại nữa ở lam y trung niên nhân trong đầu nhanh như tia chớp rất nhanh suy tính đồng thời k h ổ n g p h ư ơ n g lắp mình tránh thoát kiếm phong ngón trỏ ngón giữa đột nhiên khép lại t r ậ t đâm ra pháp lực kích động tiếng gió thổi gào thét k h ổ n g p h ư ơ n g hai ngón tay thượng thổ hành pháp lực thoạt nhìn cũng không cường đại nhưng tạo thành kinh khủng tràng diện nhưng mang lam y trung niên nhân trực tiếp sợ choáng thực lực này sư phụ cũng chỉ thực lực này nha mà ta vẫn chỉ là thăng linh cảnh sơ kỳ ta muốn lấy cái gì chống đội a tiền bối tham ạ n g sư phụ ta là cơ vũ tuyệt lam y trung niên nhân bỗng nhiên đã giống lên Hy h vọng k ổ nhân nhân. sư phụ ta là cơ vũ tuyệt hắn cũng không thiếu bạn tốt nhìn tiền bồi quân ta một mạng chuyện này ta sẽ không nhắc lại làm y trung niên nhân, nhân phảng phất bắt được tối hậu nhất cái phao cứu mạng miệng không chọn nói khuyết đại chứ sư phó hắn lực ảnh hưởng khổng phương làm sao có thể sợ cơ vũ tuyệt nếu như sư phụ của ngươi tới ta sẽ đưa hắn cùng nhau giải quyết hết k h ổ n g phương hai ngón tay lần nữa đâm ra một chút đâm vào hai mắt đ ỗ n g nhiên trừng lớn khó có thể tin lam y trung niên nhân trong cơ thể tự đại lam y trung niên nhân ngay từ đầu liền phòng ngự đạo pháp cũng không có thi triển ngón tay thượng pháp lực của mánh bạo phát lam y trung niên thân thể của con người không khỏi bành trướng lên tựa như một đang ở thổi p h n g khí cầu k h ổ n g phương thu tay về ngón tay có pháp lực bảo hộ k h ổ n g phương ngón tay thượng không có dính nhất giọt máu tươi theo k h ổ n g phương ngón tay rút về lam y trung niên thân thể của con người vừa nhanh tốc có rút lại khôi phục bình thường lớn nhỏ lam y trung niên nhân thất khiếu chảy máu đã chết không thể chết lại k h ổ n g phương phất tay mang làm y trung niên nhân nhẫn chữ vật thu nhập d ư ớ i tâm t r u n g sau đó nhìn một chút thi thể trên đất diệp hồng cũng có thể mau trở lại được vội vàng đem ấy thi thể của người xử lý k h ổ n g phương xuất ra nhất cái nhẫn chữ vật phất tay đem thi thể thu nhập trong nhẫn chữ vật sau đó lắp mình rất nhanh hướng không thành tường xa xa lặng lẽ l lặn ạ đi trên tường thành giống nhau có người ở qua lại tuần tra vì là ở có mảnh thu đến q u ấ y dày thì có thể đúng lúc phát hiện bất quá cái này tuần tra nhân sẽ không nhiều lắm giống nhau đều là cách thượng mấy phút đồng hồ thậm chí mười phút mới có thể thấy một đội tuần tra nhân k h ổ n g phương dễ dàng bay qua thành tường sau đó ở các loại cỏ dại cùng với cây cối dưới sự che chở cấp tốc phi đột vào trong núi rừng đi tới một chỗ chỗ trúng địa k h ổ n g phương mang làm y trung niên thi thể của người ném vào chân phải nhẹ nhàng giấm một cái bùn đất quần quận rất nhanh làm y trung niên thi thể của người đã bị bùn đất vùi lấp vùi lấp làm y trung niên nhân bùn đất thượng còn mang theo cỏ xanh có thể nói là một điểm vết tích đều tìm không ra đến sau đó k h ổ n g phương vừa nhanh tốc bay trở về trong đ ệ n h viện không bao lâu đầu đầy mồ hôi diệp hồng liền dẫn một vị vẻ mặt không nhịn được vóc người phúc hậu thương nhân hướng bệnh viện đi tới phú thương phía sau còn theo mấy người k h ổ n g vũ hữu lực tay chân những thứ này tay chân trong tay đều nắm vũ khí trong ánh mắt lóe ra hung quang thật đúng là khiến hắn cấp làm được k h ổ n phương không khỏi k h ẽ n nợ nụ cười diệp hồng thấy trong đình viện k h ổ n phương nhất thời vẻ mặt sắc mặt vui mừng vội v ã đã đi tới k h ổ n phương vị này chính là tô đại nhân k h ổ n phương chỉ là l ạ n h nhà xông vào tô lư gật đầu cũng không nói gì thêm k h ổ n phương cái này khinh thị thái độ chọc giận mấy người tay chân tới gần tô lư một gã tay chân hùng trứng mắt phẫn độ quát tiểu tử ngươi làm gì thế thấy tô đại nhân dĩ nhiên cũng dám không được lễ cuối cùng đã tới diệp hồng chỗ ở tô lư trên mặt không kiên nhận thoáng biến mất một ít. lau mồ hôi thủy ngăn trở lỗ mang chính là thủ hạ không có việc gì không có việc gì ta chính là một người bình thường không có gì hay hành lễ trong ở tô đại nhân phân thượng hôm nay t i ể u vòng qua ngươi còn không cảm tạ tô đại nhân tay chân bất mãn chừng khổng phương liếp mắt diệp hồng thế nhưng biết khổng phương thực lực cũng không dám khiến những người này chọc giận khổng phương bằng không ai cũng không có chỗ tốt diệp hồng vội vã đi tới tô lư bên người nói rằng tô đại nhân hẳn là nghe nói vũ tuyệt trong tiểu lâu chuyện nhà vị kia chủ sự cánh tay kỳ thực nhất định bị khổng phương cắt đứt cái này lời mặc dù có uy hiếp tô lư ý tứ nhưng diệp hồng như không thể không nói tô lư mất hứng cũng chính là sinh ý không có cách nào khác làm nhưng k h ổ n g phương nếu mất hứng chuyện kia đã có thể không có đơn giản như vậy ý kiến diệp hùng nói vài tên tay chân thân thể cũng không do d u lên mà tên kia hô quát quá k h ổ n g phương tay chân sắc mặt càng đ ỗ n g nhiên biến đổi lớn thân thể như run dậy giống nhau kịch liệt d u lên tô lư cũng không khỏi cả kinh vội vã nhìn về phía phía trước k h ổ n phương chương một t r ư ơ i sáu trường sinh nghe tiểu nhân tô lư kiến qua tiền bối tô lư trong lòng giật mình nhưng biểu tình nhưng vẫn như cũ có vẻ tương đối chấn định nhanh đi vài bước đi tới khẩn phương trước mặt khẩn phương chưa cho tô lư hành lễ lúc này tô lư phản vừa hô quát quá khổng phương tên kia tay chân thấy tô lư u sinh tha cho hắn cảm kích nhìn thoáng qua tô lư sau đó vừa thấp thỏm nhìn về phía khổng phương khổng phương đối với lần này căn bản không để ý bằng không đã sớm xuất thủ trừng phạt cũng không cần trở tới bây giờ khổng phương khẽ lắc đầu một cái cười nhặt nói người không biết vô tội vài tên đánh trong lòng bàn tay nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm mà tên kia mắng quá k h ổ n g phương tay chân càn g một kính c ả m tạ còn kém vô ngực bụng nói lên núi đao xuống biển lửa cũng không hiểu tô đại nhân diệp hồng nhẹ giọng hô trên mặt có ta xấu hổ cung cấp diệp hồng muốn cho tô lư mau c h ó n g tiến vào trong phòng xem hắn ra cô gian phòng vài thứ kia chẳng biết vẫn đợi ở chỗ này không có ý tứ tô lư xông vào diệp hồng xin lỗi một tiếng sau đó nói gọi tô lư là tốt rồi nếu không ngại cũng có thể gọi một tiếng tô đại ca đừng đại nhân đại nhân ê tô lư tư thái so với tiền thả thấp rất nhiều cái này ngược lại làm cho diệp hồng thay đổi lúng túng hơn trong lòng thậm chí đều có chút sợ hãi tô lư t à i phú vượt qua xa phương sơn và trần xuân hai người t à i phú chi và người như thế diệp hồng trước đây cũng chỉ là may mắn kiến qua vài lần đều không có nói q u a nói lúc này tô lư chủ động đúng đối với hắn nói xin lỗi còn khiến hắn đổi tên hô điều này làm cho diệp hồng có có loại cảm giác không thật bất quá diệp hồng trong lòng cũng minh bạch tô lư thái độ sẽ có lớn như vậy chuyển biến không phải là bởi vì hắn mà là bởi vì khẩm phương tiền bối người t r ư ớ hết mời tô lư khiêm tốn khiến khẩm phương đi trước tô lư tuy rằng một cái một mực cung tính hình dạng nhưng cũng không đ ị n h mọn vẻ mặt chỉ có kính trọng điều này làm cho k h ổ n g phương không khỏi cao nhìn hắn một cái lập tức khẽ mỉm cười nói chúng ta cùng nhau nha ta tiên bối k h ổ n g phương tô lư diệp hồng ba người cùng nhau đi về phòng vài tên tay chân là theo ở phía sau tiến vào trong phòng khi thấy cái này cùng bên ngoài rõ ràng không đồng dạng như vậy tình huống tô lư trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh dị di tô lư đột nhiên phát hiện cùng người khác bất đồng địa phương mấy thứ này dĩ nhiên có thể tản mát ra hương khí thật kỳ dị h ư n g khí nghe thấy được cái này h ư n g khí ta cảm giác trong cơ thể ngoại có loại thông thấu cảm dĩ nhiên hết sức thoải mái tên ô Lư t r m ặ tay kỳ kinh dị diễm bị vẻ Vài càng ngày càng cũng ngày mạnh, trong ánh mắt cũng đã bị kinh diễm đuổi. Vài tên mắt t đã đuổi. chân lúc này cũng đều tiến nhập trong phòng ý kiến tô lư nói sau cái này vài tên tay chân cũng không được đốt lên đầu một cái mê say hình dạng sâu đậm hít thở vài lần thiên tiêu mang quá k h ổ n g phương tay chân tên là tăng đạt hắn sâu đậm hít thở một cái khí sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó nhẹ nhàng hô hấp vài cái vừa sâu đậm hít một hơi dài theo nếm thử tăng đạt trong mắt kinh ngạc thay đổi càng nhiều đại nhân nơi này hương khí thật kịp m i bình thường hô hấp thì có thể nghe thấy được cái này hưng khí nhưng nếu như cố ý thở phá hút trái lại tựu rất khó có thể ngửi được nga còn có việc này nghe vậy không chỉ có tô lư lập tức thử đứng lên nhất định những thứ khác tay chân cũng đều tò mò dựa theo t ă n g đ ạ t theo như lời làm lên thật đúng là như vậy một gã tay chân bỗng nhiên ngạc nhiên hô lên đây quả thực có thể nói thần kỳ tô lư cũng không khỏi sợ hãi than đứng lên diệp hồng mình hiển nhiên cũng không phát hiện loại tình huống này lúc này trên mặt biểu tình và những đánh đó thủ không có sai biệt thứ ta diệp lão đệ trước ngươi cho ta thuyết pháp cũng quá bảo thủ tô lư giả bộ bất mãn chừng mắt một cái diệp hồng thứ đồ tốt này tuyệt đối sẽ làm cho rất nhiều người su chi n h ư ợ c vụ tuyệt đối có thể đại bán tô lư đột nhiên cảm thán một tiếng lao đệ ngươi đừng nhìn ta biểu hiện ra phong cảnh kỳ thực ta mỗi ngày đều phải bận rộn thời gian rất lâu chỉ t i ế c ta phản thai vô duyên bước trên tu đạo đường hướng như vậy thân thể mệt nhọc này g kế nhân hầu như đều muốn rời ra từng mảnh ở ngươi ở đây đợi một hồi ta cảm giác cả người đột nhiên buông l ò n g rất nhiều thứ tốt cái này là đồ tốt ta tô lư không ngừng khen ngợi loại vật này hiệu quả xác thực không kém nhưng còn chưa tới tô lư nói loại tình trạng này tô lư nói như vậy hiển nhiên là muốn rồi gần quan hệ của song phương đây chẳng qua là ở lịnh hót mà thôi đương nhiên nếu thời gian dài tại đây loại vật chất trong vòng vây sinh hoạt chỗ tốt nhất định sẽ có không ít thân thể cũng xác thực có thể có được rất lớn cải thiện diệp hồng ngạc nhiên nhìn thoáng qua khẩm phương hắn cũng chỉ là nghe theo khẩm phương kiến nghị đi thử một cái không nghĩ tới thực sự có thể tô tô đại nhân lao đệ còn như vậy kêu ta đây muốn có thể sinh khí a tô lư lược có chút bất mãn nhìn diệp hồng diệp hồng lúng túng gãi đầu một cái khiến hắn gọi thân phận cao cao tại thượng tô lư là đại ca hắn thật là có ta không gọi ra miệm Chỉ là nhìn tô lư có chút nhìn nhanh là Lư mãn nhăn thần, Tô bất diệp hồng cũng chỉ có thể kiên trì hô một tiếng tô Đại Ca. cười kiên tiếng trên mặt bất mãn trong nháy mắt tiêu tan thành nhất thể hô khói, thời trì một Tô Tô mặt bất mắt tiêu Đại mây Lư vẫn u i Đại tiền Diệp vẻ. v Tô thứ thật thể Ca, có sao? Hồng này bán lấy tiền sao? Diệp hồng vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng h ắ n chỉ là dùng một ít phổ phổ thông thông đông tây hỗn hợp cùng một chỗ làm ra loại vật này cái này ai cũng có thể làm đến làm sao có thể kiếm được tiền đâu người a ta cũng không biết nên ngươi cái gì tốt tô lư cười lắc đầu cái này đương nhiên có thể bán tiền hơn nữa có thể bán ra rất nhiều tiền có thể mấy thứ này chỉ là ta dùng một ít tử nghe đến đó khẩn phương âm thầm lắc đầu diệp hồng cũng quá ngu lại muốn mang loại bí mật này tiết lộ ra ngoài k h ổ n g phương không có ý định nhắc nhở diệp hồng có một số việc chỉ có đã bị thua thiệt mới có thể trường trí nhớ tô lư ý kiến diệp hồng muốn nói ra chế tạo loại vật này phương pháp s ắ c mặt trợt biến đổi vội vã phất tay ngăn cản diệp lao đệ diệp hồng lập tức ngừng lại không xuống chút nữa nói chỉ là không hiểu nhìn tô lư tô lư cũng nhìn về phía một bên vẻ mặt bình tĩnh k h ổ n g phương một lòng không khỏi hung hăng co q u ắ t một chút nếu để cho khẩn phương cho là hắn cố ý tìm hiểu chế tạo loại vật này phương pháp vậy hắn có thể thì xong rồi diệp hồng đây quả thực là ở hải hàn a diệp hồng không giải thích được hỏi nhìn diệp hồng hơi có chút mờ mịt nhãn thần tô lư biết diệp hồng vừa cũng không phải cố ý chỉ là diệp hồng còn không có chính xác nhận thức đến chế tạo loại vật này phương pháp đến tột cùng chân quý bao nhiêu không mà thôi diệp hồng không biết nhưng tô lư lúc này lại không mở miệng không được nói rõ ràng chỉ vì đứng bên người khổng phương vị này chủ tô lư cũng không muốn vô duyên vô cớ cho mình t r e o chọc tới nhất tên địch nhân là tối trọng yếu là tô lư trước đây căn bản là không có kiến qua khổng phương điều này làm cho hắn càng kiên kỵ khổng phương nếu như là ở ngoại long trong trấn có căn cơ nhân vậy còn đâu có mỗi trong lòng nhiều ít đều có chút lo lắ nhưng khổng phương cái này chút nào không có căn cơ nhân có thể không quan tâm cái này cùng lắm thì ly khai n g ọ a long c h ấ n là được đây đối với tô lư mà nói ngược lại càng thêm nguy hiểm tô lư chỉ có c ư ờ i khổ sau đó liền cấp diệp hồng thoáng nói một chút cái này chế tạo phương pháp c h â n quý khiến diệp hồng ai đều không cần nói cho diệp hồng không đốc chỉ là đối với hắn chế tạo loại vật này giá trị tính ra không chính xác cái này mới không có bảo mật ý thức cái này giống như một nông phu bình thường thanh lý địa d ặ m cỏ dại khi hắn có một ngày nghe nói những cỏ dại này khả năng so với hắn loại lương thực còn muốn trân quý rất nhiều bộ thời gian trong lòng khẳng định rất khó tin tưởng độ trọng thị tự nhiên cũng sẽ không cao t ô đại ca vậy ngươi nghĩ cái này bùn có thể bán bao nhiêu tiền nhất cân có thể bán một khối tử kim không diệp hồng đầy có lòng mong đợi hỏi một khối thanh kim bằng một trăm khối tử kim nếu như cái này kỳ dị bùn nhất cân có thể bán một khối tử kim m à diệp hồng như vậy một căn phòng đồ mãn mô hình độ dày vượt lên trước bàn tay tối thiểu cũng phải hơn một nghìn cân mà đây cũng là mười khối thanh kim một gia đình bình thường nhất năm qua tối đa cũng chính là tránh một trăm khối thanh kim mà thôi mà diệp hồng chỉ cần bán đi một vạn cân bùn t i ể u có thể làm được đương nhiên đây là độ dày vừa vượt lên trước bàn tay nếu vì hiệu quả rất tốt vẽ loạn dày độ khẳng định sẽ tăng một cái phòng tiêu hao mấy nghìn cân bùn đều là chuyện rất bình thường đương nhiên nếu có nhân s a s ỉ giống như diệp hồng dùng cái này bùn vững chắc phòng úc vậy sẽ phải khắc đem đường bàn bể. nghe xong diệp hồng nói t ô lư vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn ta nói sai cái gì không diệp hồng có chút bất tán hỏi đầu tiên ta muốn sữa đúng một chút tên một khi chúng ta bắt đầu buôn bán thì quyết không thể kêu n ư ớ bùn bằng không người khác vừa nghe cũng không muốn mua càng chưa nói ra đ ấ mua ừ ta xem đã bảo trường sinh nê nha như vậy khỏe tô lư giải thích vô pháp bước trên tu đạo đường người phàm đều muốn có đã lâu sinh mệnh mà trường sinh nghe có thể cải thiện thân thể tự nhiên cũng liền có thể kéo dài sinh mệnh chúng ta cũng không có lừa dối người khác về phần chân chính trường sinh nhất định cường đại tu sĩ đều làm không được chớ đừng nói chi là chúng ta những thứ này thông thường người phàm chúng ta có thể sống lâu cái và năm đều là kiếm lợi nếu như có thể sống lâu vài chục năm thậm chí vài thập niên tô lư trong mắt toát ra kinh người q u a n thải ta nghĩ tuyệt đối không ai có thể chống đối cái này mệt hoặc diệm hồng bay đầu ngạc nhiên nhìn về phía khẩm phương trước khẩm phương khiến hắn đi tìm phú thương thì cũng đã nói những lời này không ai có thể chống đối cái này mệt hoặc lẽ nào khi đó k h ổ n g p h ư ơ n g cũng đã xem thấu đây hết tại sao hảo đã bảo trường sinh nghê k h ổ n g p h ư ơ n g trực tiếp một chút đầu đánh nhịp k h ổ n g p h ư ơ n g đều đã nói như vậy diệp hồng tự nhiên sẽ không phản đối nữa thúng chi cái tên này xác thực rất phù hợp cái này kỳ dị vật chất cả tính tô đại ca người xem mang nhất cân trường sinh nghê giá cả định vì nhiều ít tương đối vừa vặn diệp hồng biết mình hiểu được còn chưa đủ nhiều đúng đối với này người giàu có năng lực chịu đựng càng biết rất ít lúc này hỏi tô lư không thể nghi ngờ là thích hợp nhất tô lư trong mắt quan mang lập lòe suy tư một lúc sau như đinh chém sắc công bố đáp án nhất cân trường sinh nghê năm mươi khối tử kim hô h ú t h ô h ú t một thời trong phòng chỉ có nặng nề tiếng hít thở c h ư một trăm năm mươi bảy thời vận lai chuyển diệp hồng năm mươi khối tử kim a đây chính là tương đương với bán khối thanh kim cái giá tiền này có thể hay không quá cao diệp hồng cảm giác mình khả năng nghe lầm có chút khó có thể tin nhìn tô lư nhất cân trường sinh nghê năm mươi khối tử kim bán đi một nghìn cân trường sinh nghê có thể nhận được năm trăm khối thanh kim t r ư ớ c k h ổ n g phương mang dược thảo và g i a t h ú toàn bộ đặt ở phương sơn chỗ ấy phương sơn cũng chỉ bất quá cho khẩm phương năm trăm khối thanh kim mà thôi đương nhiên đây không phải là dược thảo giá trị chỉ là khiến khổng phương tạm thời chất dùng bất quá thì là tính toán những thuốc k i a cây có giá cả một gốc cây cũng liền một thanh kim tả h ư u nếu tranh mua nhiều người giá cả có thể sẽ thượng phù m ộ t ít nhưng cũng không thể có thể nhiều lắm mà bây giờ chỉ cần bán đi hai phẩy không không cân trường sinh nghê là có thể tránh đến một khối thanh kim số này lạnh khoản g thực sự quá lớn vượt qua d i ệ p hồng sức tưởng tượng d i ệ p hồng t r ư ớ c nghĩ nhất cân trường sinh nghê bán cái một khối tử kim đều tính rất cao ai biết tô lư trực tiếp mang cái giá tiền này tăng lên năm mươi bội cái này không phải bán nê a đây quả thực là đang dược tiền a cái giá tiền này cũng không cao diệp lao đệ không tin ngươi có thể hỏi tiền bối tô lư vừa cười vừa nói diệp hồng ngây ngô lăng lăng quay đầu nhìn về phía k h ổ n g phương k h ổ n g phương đúng đối với ngọa long trong c h ấ n những thứ này người giàu có tiêu phí năng lực không rõ lắm nhưng hắn có thể đúng đối với trường sinh nghe hiệu quả tiến hành phán đoán nếu vì sống lâu cái và năm thậm chí vài chục năm hơn nữa hy vọng thân thể vẫn khỏe mạnh năm mươi khối t ử kim đích xác không cao k h ổ n g phương ngay tức thì gật đầu đạo cái giá tiền này có thể tiếp thu diệp hồng chỉ cảm thấy tâm phanh phanh quùng nhảy dựng lên hướng cái giá tiền này bán trường sinh nghe c diệp hồng đã bắt đầu tưởng tượng thấy sau này cuộc sống tốt đẹp trên mặt tràn đầy hướng tới khẩn g vương thấy diệp hồng cái bộ dáng này cũng chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu sau đó khẩn vương có nhiều hăng bắt hái hướng tô lư hỏi thăm tới hắn vừa tự áp ở nghi ngờ trong lòng ngươi nghe nói qua ta và vũ tuyệt tự lâu chuyển giữa lúc này ngươi hẳn là chọn tự bảo vệ mình không cùng chúng ta dính dáng đến quan hệ mới đúng vì sao ngươi không lo lắng vũ tuyệt t i ể u lâu trả thù dám hợp tác với diệp hồng diệp hồng một cái giật mình một chút từ trong ảo tưởng về tới hiện thực khẩn g p h ư ơ n g trước tuy rằng đã nói qua bởi vì tên kia thần bí tu sĩ nguyên nhân vũ tuyệt t i ể u lâu tạm thời khả năng vô tâm nghĩ quản bọn họ hai cái này tiểu nhân vật phàm là sự không có tuyệt đối nếu như đối phương không muốn buông tha bọn họ đây chẳng phải là xong vũ tuyệt t i ể u lâu nhất phương có cực kỳ cường đại tu sĩ mà bọn họ bên này chỉ có khẩn phương hơi chút có thể đánh ta nhưng khẩn vương dù sao chỉ là người phàm chỉ bất quá thân thể lớn mạnh một chút một khi tu sĩ thi triển ra sở hữu thủ đoạn uy lực kia thế nhưng cực kỳ kinh khủng khẩn g phương cường thịnh trở lại nhưng nếu vô pháp tiếp cận đối phương cũng chỉ là một cường tráng điểm mục tiêu sống mà thôi căn bản uy hiếp không được đối phương khẩn g phương nói khiến diệp hồng mỹ hảo hễn u y tưởng trong sát n à phá thành m à n h ỏ tô lư u khiêm tốn cười đáp án của vấn đề này kỳ thực rất đơn giản vũ tuyệt t i ể u lâu phía sau có cơ vũ tuyệt sau lưng ta cũng không phải là không có nhân đừng nhìn ta họ tô nhưng ta đứng sau lưng nhưng thật ra là ba đại một trong những gia tộc lưu gia ngươi chẳng lẽ là n ư u nhà con rể diệp hồng tò mò hỏi ha ha, ha diệp lao đệ người đây có thể đã đ o ạ n sai ta và n g h i u gia không có, có bất kỳ thân thuộc quan hệ nhưng n g h i u gia nhưng nhất định sẽ bảo hộ an toàn của ta chỉ vì ta hàng năm cấp n g h i u gia thượng cống tài phú cùng với các loại bảo bối rất nhiều ta cấp n g h i u gia sáng lập nhiều như vậy chỗ tốt n g h i u gia làm sao có thể bỏ qua ta hơn nữa n g h i u gia nếu không bảo ta khó tránh khỏi khiến những người khác thất vọng đau khổ sau này ngoại trừ họ n g h i u nhân ở ngoài ngoại nhân mang không ai sẽ ở bang n g h i u gia phương thúc và trần bá cũng đều quy thuận n g h i u gia có thể tần cựu loại người như vậy ức hiếp bọn họ thời gian thế nào không gặp như người nhà bảo hộ diệp hồng buồn bực đạo khổng phương vô vô diệp h ồ n g v a i b u ồ n cười nói bình thường rất thông minh một cá nhân thế nào hiện tại trái lại vờ ngớ ngẩn ngươi vị kia phương thúc và trần bám một năm căn bản cấp nhu gia vết thương tạo không được bao nhiêu lợi ích nhu gia tự nhiên không có khả năng lúc nào cũng bảo hộ bọn họ về phần quy thuận chẳng qua là ở trên đầu r á n một nhu nhà bài tử mà thôi không nhiều lắm tác dụng diệp hồng bừng tỉnh đại ngộ trong lòng cuối cùng cũng đổi qua cái này k h o g nói như vậy năm mươi khối t ử kim đích sắc không nhiều lắm diệp hồng ý thức lúc này lại nhớ tới bình thường tiêu chuẩn chỉ là trọng tâm câu chuyện vượt qua có chút quá diệp hồng được làm trầm ngâm sau đó ghi chép để ý rõ ràng nói rằng nói như vậy ta muốn làm trường sinh nghe sinh ý cũng nhất định phải chọn một thế lực cường đại đầu nhập vào trường sinh nghe lợi nhuận thật lớn ta đầu nhập vào thế lực khẳng định cũng muốn chia một chén sút u đến lúc đó nói không chừng hơn phân nửa tài phú đều muốn tặng cho ta sở đầu nhập vào thế lực cho ta còn lại cũng liền c ự c nhỏ ngươi nói rất đúng tô lư gật đầu nói ngươi bỏ ra lớn như vậy đại giới ngươi sở đầu nhập vào thế lực tự nhiên cũng sẽ tận lực bảo chứng an toàn của ngươi nếu như ngươi muốn chọn một thế lực đầu nhập vào nói ta hy vọng ngươi đầu nhập vào n g u gia dù sao ngươi là muốn hợp tác với ta hay chúng ta đầu nhập vào đồng nhất g a tương lai sẽ ít đi rất nhiều phiền phức nương tân tân khổ khổ kiếm nhiều như vậy tối hậu nhưng phải hơn phân nửa tài phú giao cho người khác rất không cam lòng à diệp hồng gương mặt đều nhanh mặt nhăn đến cùng nhau vừa nghĩ tới nhiều tiền như vậy muốn tặng cho ngưu ra diệp hồng trong lòng cũng rất khó chịu tô lư trên mặt cũng tràn đầy khổ sáp cái này không có biện pháp ai bảo chúng ta tự thân không có lực lượng cường đại đây mà chúng ta phía sau vừa không có đáng tin cậy lại núi r ử a cường đại chỉ có thể không công tiện nghi người khác tô lư nói lời này thì mắt thỉnh thoảng nhìn về phía khẩm phương đang quan sát khẩm phương phản ứng khổng phương có thể đánh đoạn vũ tuyệt t i ể u lâu chủ sự nhất cái cánh tay thực lực tự nhiên không thể khinh thường nhưng cái này có đúng hay không khổng phương thực lực chân chính tô lư u t i ể u cầm không chuẩn nếu như khổng phương thực lực có thể cùng cơ vũ tuyệt chống lại tô lư u tuyệt đối sẽ sửa đầu khổng phương dưới trướng khổng phương nói như thế nào cũng chỉ là một nhân khẳng định không có mưu ra một gia tộc hút m á u hút ác như vậy chỉ là khổng phương biểu tình bình tĩnh không có chút nào ba động phản phất căn bản không nghe được tô lư nói giống nhau tô lư trong lòng nhất thời cười khổ một tiếng xem ra ta chỉ muốn thoát khỏi mư ra muốn đ i rồi dĩ nhiên sẽ cho rằng khổng p ư ơ n g giấu giếm thực lực nếu như khổng phương là một người tu sĩ đồng thời giống như cơ vũ tuyệt cường đại khổng phương vừa ra sẽ làm vũ tuyệt trong tiểu lâu một gã nho nhỏ đ ồ i b à n đặng trên lỗ mũi mặt mà vị kia chủ sự cũng không chỉ có chỉ là đoạn nhất cái cánh tay đơn giản như vậy là ta kỳ vọng quá cao à một gã thăng linh cảnh đ ỉ n h phong cường đại tu sĩ há là dễ dàng như vậy đủ phải từ đồn đại đến xem khổng phương cũng chỉ là thân thể cường đại khả năng hắn căn bản cũng không phải là tu sĩ mang trong lòng hy vọng xa v ờ i đẻ xuống tô lư bắt đầu suy xét hợp tác với diệp hồng truyện tình diệp hồng ta nghĩ ngươi và tô lư còn chưa phải muốn đầu nhập vào đồng nhất cái gia tộc vẫn luôn không nói gì k h ổ n g phương đột nhiên lên tiếng vì sao diệp hồng vô cùng kinh ngạc hỏi tô lư cũng nghi hoặc nhìn k h ổ n g phương ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết trường sinh nê giá trị cũng không chỉ có chỉ là các ngươi thấy như thế điểm ở quá mức ích lợi thật lớn hạng như gia nói không chừng hội bức bách n g ư ờ i giao ra chế tạo trường sinh nê phương pháp thấy hai người đều muốn nói cái gì k h ổ n g phương không khỏi phất phất tay khiến hai người trước nghe h ắ n nói các ngươi ý kiến ta minh bạch cường đại n h u nhà xác thực không có khả năng làm ra loại sự tình này nhưng các ngươi phải biết rằng như gia không là một người như gia mà là rất nhiều người như gia chỉ cần có một số người động ai tâm tư diệp hồng ngươi tựu có lẽ nhất trường sinh nê chế tạo phương pháp tô h lư sắc mặt t r ợ t biến đổi k h ổ n g phương nói khiến hắn đ ỗ n g nhiên kinh tỉnh lại diệp hồng cũng không ngu cũng lập tức hiểu trên mặt nhất thời lộ ra lo âu nồng đ ậ m vẻ nếu có khả năng ta kiến nghị ngươi đầu nhập vào long gia k h ổ n g phương nói rằng k h ổ n g phương điều đó không có khả năng diệp hồng lắc đầu nói không phải tu sĩ long gia là sẽ không đáp ứng diệp lão đệ nói rất đúng long gia xác thực sẽ không đáp ứng tô lư cũng gật đầu nói nga khẩn nợ nụ cười xem ra long gia nếu so với biểu hiện da thoạt nhìn cường đại a đã như vậy vậy ngươi chọn từ gia nha khẩn phương nói rằng từ gia hoàng ngưu gia lẫn nhau cả tay ngươi kẹp ở giữa ngược lại sẽ an toàn rất nhiều khẩn phương trực tiếp loại bỏ ba đại một trong những gia tộc dương gia chỉ vì tần cửu là dương gia n ô t à i nếu để cho dương gia biết cơ hội tốt như vậy bị bọn họ bỏ lỡ mà hết thể này chỉ là bởi vì một nho nhỏ tần cửu không biết bọn họ có thể hay không tới tần cửu gia hảo diệp hồng trực tiếp gật đầu đáp ứng diệp hồng bây giờ đối với khẩn phương cực kỳ tín nhiệm bất quá cũng đúng nếu không phải khẩn phương diệp hồng vừa làm sao có thể chính mình cơ hội như vậy hay là những thứ này trường sinh nghe hội vẫn yên lặng tại khắc cái này phá phòng ở chung đầu nhập vào chuyện tình hiện tại không đội ở diệp lao đệ bây giờ còn chưa làm ra nhất chút thành tích tiền đi đầu nhập vào từ i a chỉ biết bị người khinh thị tô lư khuyên nói một tiếng vậy chúng ta bây giờ phải đi long điện ký kết khế ước nha diệp hồng đột nhiên đề nghị gương mặt nhau nhau muốn thử loại sự tình này diệp hồng vẫn là lần đầu tiên làm cũng tốt tô lư gật đầu đáp ứng sau đó quay đầu nhìn về phía khẩm phương thiền bối và chúng ta cùng nhau nha đúng đúng khẩm phương ngươi cũng cùng đi nha ta có chỗ không hiệu cũng có thể hỏi ngươi diệp hồng cũng liền nói không được các người đi thôi khổng phương cười cự tuyệt ký kết khế ước chuyện tình diệp hồng mình quyết định là được rồi khổng phương chẳng biết dính vào h u ố n hồ chỉ cần có hắn khổng phương ở tô lư cũng không dám ở khế ước thượng chiếm diệp hồng tiện nghi có đi không không thể nói là tô lư có chút thất vọng hắn là thật muốn giao hảo khổng phương bất quá khổng phương không đáp ứng hắn cũng chỉ có thể thôi được rồi các ngươi thuận tiện giúp ta mang những dược thảo này và ra thú bán đi nha khổng phương mang bọc hành lý tiện tay đưa cho diệp hồng trong khổng phương tùy ý hình dạng tô lư cũng không có đem điều này bọc hành lý đem một hồi sự sau đó diệp hồng Tô Lư cờ ù n những đánh n g g với khai, thủ đó đám một ly ư i đi. tới Diệp mọi người hướng chợ Phương hướng hôm Hồng thành bước Lư Cùng động, nay trung ngay lúc cả bất đã đều ở đây trở tất tâm, Tô ở cả vũ à Diệp gọi cái ngồi đệ. Phương phương Hồng huynh Khổng khoanh xưng chân xuống. địa Cơ tìm v tuyệt nhị đệ tử chết ở trong tay ta không biết lần này hắn là tự mình đến còn là sẽ phái gia vị kia đại đệ tử k h ổ n g phương lạnh lùng nhìn lướt qua chợ phương hướng nếu như cơ vũ tuyệt tự cao thực lực cường đại muốn bỏ hắn khẩn phương không ngại giáo dục một chút cơ vũ tuyệt cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân vài tên uy vũ tay chân rất cung kính theo ở phía sau mà trước mặt tô lư nhưng cùng diệp hồng vừa nói vừa cười t á n gấu mấy người một đường đi qua rất nhiều nhận thức diệp hồng nhân không khỏi cả kinh trận to hai mắt tô lư bọn họ đều biết cái này mang sinh ý làm được cực lớn nhân ở nơi này chợ trung hầu như đều là danh nhân rồi không ai không biết chỉ là tô lư loại thân phận này nhân làm sao sẽ cùng diệp hồng hơn nữa nhìn đứng lên diệp hồng địa vị giống như so tô lư cao hơn một ít là thế giới này quá điên cuồng còn là hai mắt của mình nhìn lầm rồi rất nhiều người đều bị một màn này cả kinh mục trừng k h ổ đốc phương sơn cửa hàng cửa phương tử ngọc ngơ ngác ngồi ở trên bậc thang trong ánh mắt tràn đầy thống khổ và bi thương cứ như vậy kinh ngạc nhìn người đến người đi đường phố đột nhiên phương tử ngọc trong tầm mắt xông vào một thân ảnh quen thuộc phương tử ngọc không khỏi rủi rủi con mắt nàng còn cho là mình nhìn lầm rồi lần nữa nhìn chăm chú nhìn cái thân ảnh kia vẫn là quen thuộc như vậy diệp đại ca cùng với tô lư phương tử ngọc đã không biết nên hỉ hay là nên kinh ngạc chỉ có thể một mộc hô cha trần bá các ngươi mau ra đây phương tử ngọc thanh em của thường thường không có nhấp nhô tựa như một cái tượng gỗ học xong nói nhưng không có học được vị như nhau ý kiến phương tử ngọc vậy không có phập p h ò n g thanh âm quái dị cửa hàng nội phương sơn và trần xuân đều một trận vô cùng kinh ngạc sau đó hai người cùng nhau nhanh bước ra ngoài nhìn ngơ ngác ngồi ở trên bậc thang phương tử ngọc trần xuân ám ám thở dài m ộ t hơi phương tử ngọc và diệp hồng chuyện tình nữa cũng là hết sức rõ ràng khiến hai người trẻ tuổi cứ như vậy tách ra hắn cũng có chút vô tâm không đành lỏng chỉ là ở nơi này đặc thù thì đoạn diệp hồng và phương tử ngọc là trăm triệu không thể ở chung với nhau hiện tại diệp hồng an nguy của mình đều vẫn không thể xác định phương tử ngọc nếu như và diệp hồng quá mức thân mật đến lúc đó nhất định sẽ lọt vào vũ tuyệt cự l thì không phải là diệp hồng chuyện của một cá nhân bọn họ cũng sẽ bị diệp hồng liên lụy phương sơn nhìn nữ nhi hình dạng cũng có chút không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn là ngạnh hạ dụng tâm quyết định triệt để chặt đứt quan hệ của hai người trước đây phương sơn tựu không coi trọng diệp hồng không hy vọng nữ nhi và diệp hồng đi gần quá nhưng nữ nhi quá mức bướng b ì n h điều này làm cho phương sơn một lần không có cách nào lần này diệp hồng và khổng phương t r e o chọc đến vũ tuyệt tựu lâu đối phương sơn mà nói coi như là một cơ hội tốt vũ tuyệt t ự lâu thế lớn bọn họ căn bản không có lực lượng chống lại mượn ấy bức bách diệp hồng và nữ nhi tách ra không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất lần này mặc dù nữ nhi phương tử ngọc không đồng ý cũng không có biện pháp phản kháng bởi vì diệp hồng khẳng định chẳng biết mang nguy hiểm mang cho phương tử ngọc sở dĩ diệp hồng tối hậu nhất định sẽ ly khai ta làm tất cả cũng cũng là vì tốt cho ngươi diệp hồng không có gì cả tương lai thành hôn sau căn bản không cho được ngươi giàu có sinh hoạt ta nữ nhi ngươi bây giờ trông không đến ngày đó chỉ cho rằng cùng với diệp hồng như vậy đủ rồi nhưng thật đến ngày nào đó tất cả đã có thể đã quá muộn cùng với ngươi khi đó bị nghèo khổ sở dàn vặt còn không bằng ta người phụ thân này hiện tại là mắc nhân chặt đức các ngươi cảm tình phương sơn trong ánh mắt lóe ra kiên định quan mang nữ nhi ngươi yên tâm vi phụ nhất định sẽ cho ngươi tìm một ưu tú thành hôn chọn người ngay trần xuân và phương sơn trong lòng mỗi người chuyển động bất đồng ý niệm trong đầu thì phương tử ngọc vươn chiến nguy nguy thủ ngón tay hướng bên phía trước đường phố chỉ là âm điệu vẫn là bình d i ệ p đại ca d i ệ p đại ca cùng với tô lư phương tử ngọc si n g ố c nhìn cái k i a thân ảnh quen thuộc ý kiến tô lư vị này phú thương tên phương sơn và trần xuân cũng không do nhìn nhau c ư ờ i khổ cái này phú thương làm sao có thể và không có gì cả d i ệ p hồng cùng một chỗ hai người càng muốn tin tưởng phương tử ngọc là quá mức tưởng niệm đến nỗi với xuất hiện ảo giác trong lòng nghĩ như vậy nhưng hai người cũng không có không biết xấu hổ phản bác lúc này tâm tình thập phần hạ phương tử ngọc hai người tùy ý hướng phương tử ngọc chỉ phương hướng nhìn lại khi thấy diệp hồng và tô lư đi cùng một chỗ thì hai người sửng sốt một cái chẳng lẽ là ta nhìn lầm trần xuân ngạc nhiên tự nói một tiếng sau đó nhắm mắt lại mấy giây sau vừa bỗng nhiên mở và tô lư đi cùng một chỗ nhân thật là diệp hồng xác định mình không nhìn lầm trần xuân nhất thời gương mặt kinh sắc phàm l à ở trên con đường này kiếm sống nhân ai không biết phú thương tô lư chỉ là người như thế giống nhau căn bản sẽ không cùng bọn họ những thứ này mở nhỏ cửa hàng nhân có cùng xuất hiện nhưng lúc này làm sao sẽ và diệp hồng đi cùng một chỗ hơn nữa nhìn hai người trò chuyện dáng vẻ rất vui vẻ hiển nhiên quan hệ không phải v ậ y hảo trần xuân ở trên con đường này mở vài thập niên cửa hàng đúng đối với tô lư một sự t ì n h coi như là so sánh lý giải đừng xem tô lư không họ mưu nhưng ở mưu nhà địa vị cũng tuyệt đối không thấp mưu ra trước đây thậm chí là tô lư trực tiếp chém giết quá một gã nhập linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ chuyện này lúc đó thế nhưng đưa tới sóng to gió lớn cũng là tự sau đó mặc dù là tu sĩ cũng không dám nhỏ nữa t r o n g tô lư tô lư đã không chỉ có chỉ là một thông thường người phạm mà là đứng sau lưng ngưu nhà người phạm chỉ cần không thể t r e o vào ngưu ra cũng liền không ai dám đơn giản t r e o trọc tô lư nhưng lúc này tô lư dĩ nhiên và diệp hồng chuyện trò vui vẻ hai người bọn họ lúc nào biết phương sơn chỉ cảm thấy hầu trung thập phần khúc khốc giọng nói đều có chút không quá bình thường cái kia ở trong mắt hắn chỉ là thông minh một điểm nhưng không có gì cả diệp hồng dĩ nhiên làm quen tô lư thứ đại nhân vật này lúc này đi tới nơi này hết sức quen thuộc địa phương diệp hồng đột nhiên dừng bước hướng phương sơn cửa hàng nhìn sang khi thấy ngồi dưới đất phương tử ngọc thì phương sơn tâm hung hăng có quét một chút nhãn thần nhất thời thay đổi cực kỳ phức tạp vừa nghĩ quá khứ cùng phương tử ngọc nán lại cùng một chỗ nhưng lại không dám hiện tại hắn còn không có bất luận cái gì địa vị lại càng không có người nào cường đại gia tộc bảo hộ hắn lúc này và phương tử ngọc đi gần quá sẽ chỉ làm phương tử ngọc trở thành vũ tuyệt t ử lâu mục tiêu thấy diệp hồng biểu tình nhìn nhìn lại cửa hàng trên bậc thang chính si ngốc nhìn bên này nữ tử tô lư đâu còn có thể đoán không ra sự quan hệ giữa hai người tô lư khép cười một tiếng nói nếu là người quen, diệp lão đệ sao không trước đây chào hỏi diệp hồng thật có chút tâm động hiện ở bên cạnh hắn có tô lư vị này đại danh đỉnh đ ỉ n h phú thương nói vậy phương thúc sẽ không tự tuyệt nữa hắn và tử ngọc chuyện nha tâm động nỗi nhớ nhà động diệp hồng tối hậu vẫn là như được chưa từng có đi chỉ là xông vào phương tử ngọc gật đầu cười liền chủ động đi về phía trước đi tô lư lắc đầu cười cũng không nói thêm gì nữa đằng diệp hồng và tô lư đám người dọc theo đường phố một đường đi sau cùng tiêu thất ở trong đám người sau phương tử ngọc ánh mắt vẫn không có thu hồi lại đứng ở phương tử ngọc một bên phương sơn và trần xuân hai người cũng không do hai mặt nhìn nhau ngươi biết đây là có chuyện gì sao phương sơn hỏi trần xuân trần xuân lăng lăng lắc đầu hắn hiện tại cũng rất kinh ngạc diệp hồng đến t ộ n cùng là thế nào cùng tô lư loại thân phận này nhân nhắc lên quan hệ mặc kệ từ phương diện nào trông hai người cũng không thể dính dáng đến quan hệ có thể đi qua vừa chỗ đã thấy diệp hồng và tô lư quan hệ dĩ nhiên xuất kỳ thân mật ngồi ở trên bậc thang phương tử ngọc đột nhiên n ả y lên ánh mắt kiên định đạo cha ngươi không muốn giới thiệu cho ta người khác ta nhất định sẽ chờ diệp đại ca trở về ta tin tưởng ngày này nhất định sẽ không quá xa nhất định sẽ không phương tử ngọc mí môi một cái chợ cước bộ vui sướng chui vào trong cửa hàng về phần trước bi thương và thống khổ lúc này ở phương tử ngọc trên người là một chút cũng không thấy được phương sơn miệng mở rộng một thời không biết nên nói cái gì cho phải diệp hồng thân phận thần kỳ biến hóa khiến hắn hiện tại cũng không biết nên hướng loại nào thái độ đối mặt hai cái này tiểu niên kinh trần xuân nhìn thấu bạn tốt tâm sự không khỏi khuyên nhủ hiện tại xem ra là chuyện tốt tất cả còn là thuận theo tự nhiên nha thế nhưng bọn họ trêu chọc dù sao cũng là vũ tuyệt t ử lâu tô lư thân phận là không bình thường vũ tuyệt t ử lâu cũng sẽ không trêu chọc tô lư nhưng diệp hồng không phải tô lư đối với diệp hồng mà nói vũ tuyệt từ lâu cửa hải này hắn vẫn như cũ rất khó chịu đi không được ta còn là được chuẩn bị một chút không sợ nhất vạn chỉ sợ vật nhất phương sơn hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy thuyết phục phương sơn xoay người đi vào trong cửa hàng trần xuân chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu sau đó cũng xoay người đi vào theo long điển là long g i a mở một gian chuyên môn ký kết các loại khế ước cửa hàng ở n g o a long trong chân chính mình thống trị địa vị long g i a giống nhau không có mở cửa nhưng giống như ký kết khế ước cái này phải có rất mạnh bối cảnh mới có thể làm cho người tin p h ụ chuyện long g i a vừa hội việc nhân đức không nhường ai đứng ra làm tô lư và diệm hồng trao đổi tốt lắm mỗi người ứng với nên có được chia làm sau đó liền ở long ra người dưới sự an bài dựa theo quy củ ký kết ba phần khế ước trong đó lưỡng phần khế ước phân biệt về diệp hồng và tô lư đ ệ tam phần khế ước là về long điện đây là vì phòng diệp hồng và tô lư trong đó nhất phương bóp méo khế ước làm xong chuyện này không chỉ có diệp hồng thở phào nhẹ nhõm nhất định tô lư trong lòng đều một trận dễ dàng diệp hồng lo lắng cái này trung gian xuất hiện một ít sai lầm tô lư lại có thể không lo lắng tận mắt thấy trường sinh n g h e thần kỳ cùng với khổng phương mơ hồ t h ố lộ một ít tình huống tô lư thế nhưng hết sức coi trọng trường sinh nghê tự nhiên không hy vọng nửa đường tuần ra những người khác đưa hắn gần tới tay thật là tốt ở cấp đi. Ký kết khế hai người coi như là t u y ê n ở tại một cái lợi ích liên l ê n quan hệ lẫn nhau thay đổi càng thêm hòa hợp diệp lão đệ bây giờ đi đ â u lý ta tiễn n g ư ơ i một đoạn đường hai người hướng long điện bên ngoài đi đến tô lư vừa cười vừa nói ngươi tình cảnh hiện tại còn không thái an toàn bộ cùng với ta vũ tuyệt t i ự u lâu người sau lưng ít nhiều cũng sẽ có chút cố kỵ vậy đa tạ tô đại ca diệp hồng gật đầu cười chật trả lời ta phải k h ổ n g phương giao cho ta những dược thảo này và ra thú bắn đi sau đó cựu phản hồi nhà của ta được rồi trường sinh nghe tô đại ca lúc nào mớn ta cũng tốt tăng tiền chuẩn bị một chút trường sinh nghe diệp lão đệ trở về thì chuẩn bị g i a i đoạn t r ư ớ c ta ít n hai cân bất quá cái này cũng không phải là dùng để bán mà là dùng để cải tạo ta nơi đó muốn cho những người khác đều nhìn trường sinh nghe hiệu quả chỉ có vang dội danh tiếng bọn họ mới có thể bỏ tiền cái này ta không phải quá rõ tô đại ca nói như thế nào ta liền làm như thế đó tốt lắm ha ha ha hảo t ô lư cao hứng phá lên cười đi chúng ta nhanh lên một chút đi bán đi những dược thảo này không bao lâu hai người liền đi tới một nhà quy mô khổng lồ dược thảo cửa hàng phía trước nhìn phía trên khối kia to lớn kim sắc bảng hiệu diệp hồng không khỏi nuốt một n g ụ m nước bọn nơi này chính là có tiền người có thân phận mới có thể vào phổ thông nhân liền tiến vào nơi này tư cách cũng không có đi thôi lão đệ tô lư c ư ờ i trước hướng dược thảo cửa hàng bên trong đi đến diệp hồng chỉ có thể kiên trì đội kịp dược thảo cửa hàng cửa hai gã bồi bàn đúng đối với tô lư và diệp hồng cung kính hành lễ hai người đều biết tô lư cho nên cũng không có ngăn cản về phần diệp hồng hiển nhiên là theo tô lư tới hai người tự nhiên sẽ không liền điểm ấy ánh mắt cũng không có tô lư vài tên tay chân cũng không có đi theo vào mà là đứng ở dược thảo cửa hàng bên ngoài mới vừa gia nhập dược thảo cửa hàng nội thì có một gã vẻ mặt tươi c ư ờ i bồi bàn xông tới nguyên lai là tô đại nhân không có từ xa tiếp đón mong rằng tô đại nhân thứ lỗi tô lư phất phất tay c ư ờ i n h ạ t nói ta vị bằng hữu này muốn bán dược thảo và g i a thú ngươi cấp nhìn một chút nhà khoản cái này bồi bàn có chút do dự tỉ mỉ trâm chức ngôn ngữ đạo tô đại nhân chúng ta dược thảo cửa hàng quy củ ngươi cũng biết nếu như dược thảo không tốt vậy ngươi cũng không nên trách ta không thu a bồi bàn vẻ mặt cầu khẩn đạo tuy rằng nói như vậy mới có thể chọc giận tô lư nhưng lúc này mang nói nói rõ tổng sống khá giả chờ một hồi hay nói dù sao đẳng nhìn dược thảo sau cự tuyến nữa khi đó ai cũng hội không xuống đ à i được tô lư nhất thời có chút lúng túng nhìn về phía diệp hồng tô lư cũng là mới vừa ký kết khế ước quá mức vui vẻ liền bỏ quên nhà này dược thảo cửa hàng quý cũ nhà này dược thảo cửa hàng không phải hảo hóa chưa bao giờ thu dù sao lui tới đều là người đại phú đại quý n à y phẩm chất thấp hàng hóa không chỉ có bán không được ngược lại sẽ ảnh hưởng đến dược thảo cửa hàng đẳng cấp nhất là vừa nghĩ tới khổng phương chức mang bọc hành lý giao cho diệp hồng thì tùy ý và không quan tâm tô lư trong lòng cảm giác xấu nhất thời thay đổi càng thêm mãnh liệt biểu tình cũng không khỏi có chút c diệp hồng nhìn m ộ i bàn sau đó vừa nhìn về phía có chút lung túng tô lư diệp hồng trong lòng không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i k h ổ n g phương khiến hắn bán dược thảo nếu là hàng thông thường tại đây ra dược thảo cửa hàng cửa hắn t i u xoay người đi vừa làm sao có thể tìm đến tô đại ca yên tâm k h ổ n g phương giao cho ta dược thảo khẳng định bất p h ạ m diệp hồng lời thề son sắt bảo đảm nói nghĩ đến k h ổ n g phương thần kỳ tô lư trong lòng cũng dần dần có lòng tin tô lư sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường xông vào đổi bàn gật đầu nói kiểm tra nhà nếu như phẩm chất không quá quan chúng ta đây lấy đi là được trong lòng có lòng tin tô lư sống lưng cũng cứng rắn khi thế đều đi theo lên. bồi bàn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng nếu như là tô lư u đưa tới dược thảo bồi bàn căn bản sẽ không như vậy hỏi thân phận của tô lư u và địa vị mở tại nơi đó không có khả năng theo thứ tự hàng nhái tới nơi này bán ra thấp kém dược thảo hảo hai vị mời đi theo ta bồi bàn thân thủ tương thỉnh khiến diệp hồng và tô lư u đến một bên nhã gian đi tọa nhà này dược thảo cửa hàng cùng vũ tuyệt t i u lâu như nhau cũng c ó vài tầng mà trong tầng thứ nhất liền cách ra rất nhiều nhã gian tất cả đều là dùng để nói chuyện làm ăn càng là người có thân phận càng chú ý giống nhau không muốn khiến người khác biết mình mua là cái gì cái này nhã gian không thể nghi ngờ giải quyết rồi rất lớn vấn đề hai người các ngươi đi thôi ta đến phụ cận tùy tiện nhìn tô lư vừa cười vừa nói diệp hồng bất đắc dĩ chỉ có thể theo b ồ i bàn tiến nhập một gian nhã gian thấy hai người đi tô lư lúc này mới sờ s o ạ n một cái trên trán đổ mồ hôi còn chưa phải muốn đi theo bọn họ nếu như những thuốc tiêu cây có phẩm chất thực sự không cao đến lúc đó ta trái lại lúng túng hơn hiện tại tốt lắm ta không ở trước mặt bồi bàn chỉ cần và diệp hồng đàm là được không cần suy nghĩ thêm cảm thụ của ta như vậy đối với người nào đều tốt nghe qua diệp hồng nói sau tô lư trong lòng đúng đối với những thuốc kia cây cỏ lòng tin tuy rằng tăng lên rất nhiều nhưng những thuốc kia cây c ủ a hắn dù sao không có tận mắt quá trong lòng không có tuyệt đối nắm chặt lúc này tô lư dự định còn chưa phải muốn đi theo thượng đi mạo hiểm khiến bồi bàn và diệp hồng đi đàm hắn trước xem tình huống một chút sau lại nói trong đại sành rất nhanh lại có bồi bàn hướng tô lư đi tới hỏi tô lư cần trợ giúp gì bên trong gian phòng trăng nhã diệp hồng và bồi bàn phân ngồi ở một cái bàn hai bên diệp hồng mang bọc hành lý gỡ xuống đặt ở trên bàn đem diệp hồng mang bao vây mở bồi bàn nguyên bản không quá để ý ánh mắt của một chút tự thẳng gác gao nhìn chằm chằm bọ đây là bồi bàn hầu không tự chủ được trên dưới chạy giật mình vũ lộ hoa bồi bàn thanh n m run báo ra một cái tên kim h ư ơ n g quả dạ lam tinh cái này cái này bồi bàn hai mắt dần dần có chút đỏ ngầm đầu nhìn về phía diệp hồng run giọng hỏi ta có thể sợ sợ sao lúc này bồi bàn thần sắc cực kỳ t r ị n h trọng có thể diệp hồng biết có ít thứ không thân nhân tìm t ỏ i là rất gây khó khăn phân biệt ra chân giả bồi bàn yêu cầu này rất bình thường đối mặt bọc hành lý trung b à y bội cây dự thảo bồi bàn hô hấp rồn rập luôn luôn ổn định ngón tay cũng không khỏi vi vi run dậy bồi bàn một gốc cây một gốc cây vớt một bên tìm tòi một bên báo những dược thảo này tên sau một lúc lâu bồi bàn thật dài phun ra một hơi thở chỉ là tâm tình của hắn không chỉ có không có bình phục lại trái lại thay đổi càng thêm kích động mặt đều có chút đỏ lên cái này bậy bội cây dược thảo bồi bàn vừa muốn khen nhưng đột nhiên vừa ngừng lại hiện tại những dược thảo này là muốn bán cho bọn hắn nếu như hắn khoa được quá ác đến nỗi với đối phương đầy trời trào giá vậy hắn còn không bị trường quỹ h ấ n tử a cuộc mua bán này đã vượt ra khỏi năng lực của ta pha vi mong rằng quý khách ở chỗ này hơi trút đợi một chút ta đây phải đi thỉnh trường quỹ diệp hồng gật đầu thấy diệp hồng đồng ý bồi bàn cưỡng chế chứ kích động trong lòng đi ra nhã gian mang nhã gian môn quan hảo sau bồi bàn cũng nữa áp không chế trụ được kích động trong lòng rất nhanh hướng cửa thang lầu phóng đi đang ở lầu một chung quanh kiểm tra d ư ợ c thảo tô lư vừa vặn đứng ở cửa thang lầu phụ cận ý kiến phía sau chuyển tới dậy đ ặ t tiếng bước chân tô lư không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn lại trong lòng nghĩ ai như thế không có hàm dưỡng lại đang ở đây đi nhanh chạy băng băng khi thấy là tên kia và diệp hồng nói chuyện làm ăn bồi bàn thì tô lư không khỏi sửng sốt tiện đà vô cùng kinh ngạc hỏi người làm sao lúc h này g bồi b n bị tô lư thấy được hắn kích động thất t h u hình dạng cuộc trao đổi này xem ra không tốt như vậy nói chuyện tô đại nhân ngươi không có đi lầu hai a bồi bàn một thoại hoa thoại chỉ hy vọng có thể lừa dối quá quan khiến t ô lư đã quên chuyện mới vừa rồi t ô lư là làm cái gì thấy bồi bàn cái bộ dáng này t ô lư trong lòng đã có suy đoán ngươi cùng ta diệp lão đệ nói thế nào t ô lư cũng trực tiếp hỏi nổi lên chuyện mấu chốt nhất bồi bàn trong lòng có loại chửi mà nó xung động nói không sai bất quá có chút dược thảo ta không quá quen thuộc cần tìm trường quý nhìn bồi bàn cố tự chấn định đáp nga vậy ngươi mau đi đi bồi bàn như được đại xá xoay người liền đi lên lầu hai bồi bàn lần này không dám chạy nữa mang tốc độ ép tới từ từ từng bước một hướng lầu hai đi đến đem đi tới lầu hai sau xác nhận tô lư không c ó theo kịp bồi bàn lúc này mới lần nữa phi bôn đứng lên lâu một chung tô lư nhìn c h ầ m c h ầ m lầu hai phương hướng như có điều suy nghĩ có thể để cho nơi này bồi bàn kích động như thế tiền bối giao cho diệp lao đệ d ư ợ c thảo khả năng thực sự rất không p h à m a ta mới vừa mới khẳng định bỏ lỡ một hồi cho hay không được ta phải nhanh đi về nhìn tô lư cũng nữa vô tâm tình chuyện đi xuống cùng cùng hắn tên kia bồi bàn nói một tiếng sau tô lư liền nhanh chóng hướng diệp hồng chỗ ở đây nhã gian bước nhanh tới đến tột cùng là thuốc dị cây cỏ dĩ nhiên sẽ làm bồi bàn kích động thành như vậy một bên hướng nhã gian bước nhanh đi tô lư trong lòng một bên kinh ngạ suy tính l ầ u hai bồi bàn trực tiếp xông vào t r ư ở n g quỹ nghỉ ngơi gian phòng lam t r ư ở n g quỹ lam t r ư ở n g quỹ bồi bàn thở hồn h ệ n liên thanh hô mau mau t á o táo chuyện gì cho ngươi kích động thành như vậy bên trong gian phòng một gã tinh thần q u ắ c thước giữ lại một luồng sơn dương hồ lao giả chính nhàn nhã thưởng thức trả lao giả đúng đối với đột nhiên xông vào bồi bàn cũng không có nổi giận trái lại thập phần bình tĩnh hỏi một tiếng lam t r ư ở n g quỹ bồi bàn cổ họng k h ô sáp không khỏi thôn một bãi nước miếng sau đó kích động đạo hiếm thế chân phẩm dược thảo a ta vừa gặp được bảy bội cây hiếm thế chân phẩm dược thảo bồi bàn hoa chân múa tay vui sướng lời nói không có mạch lạc giới thiệu hắn mới vừa mới nhìn đến những thuốc kia cây cỏ l a m trưởng quỹ ngay từ đầu còn không có quá để ý đem bồi bàn mang bậy bội cây dược thảo toàn bộ miêu tả một lần sau đó chỉ nghe phanh một tiếng l a m trưởng quỹ trong tay nắm chân phẩm ấm trả một chút đốn ở tại trên bàn bồi bàn tâm thần run lên cái này ấm trả thế nhưng l a m trưởng quỹ bình thường cực kỳ quý trọng lúc này lại bị như vậy thô bạo đặt ở trên bàn l a m trưởng quỹ lập tức từ trên ghế đứng lên ngươi xác định những thuốc kia cây cỏ đ ặ t tới ngươi nói phẩm chất lúc này làm trưởng quỹ trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia háo sắc bồi bàn không chút do dự gật đầu là bảy bội cây dược thảo tất cả đều đã tới bồi bàn kích động gật đầu nói ta hoài nghi những dược thảo này tái sinh trường cái hơn mười 10 trên trăm năm thậm chí có khả năng biến thành linh thảo linh thảo chúng ta thu không dạy nổi mặc dù thu lại chúng ta cũng không dùng được cuối cùng vẫn là muốn giao cho các đại gia tộc linh thảo đúng đối với cửa hàng sinh ý sẽ không tạo thành nhiều ảnh hưởng nhưng cái này tiếp cận linh thảo dược thảo nhưng hoàn toàn bất đồng đây chính là chúng ta, chúng ta những người phản tục trong mắt tự nhiên cũng chính là chân quý nhất lam trưởng quý ánh mắt lộ ra một tia tinh quang nếu quả như thật như lời ngươi nói cái này b ả y bội cây dược thảo chúng có vài cọn g dược thảo đúng đối với cải thiện thân thể có chỗ tốt cực lớn nhất định sẽ làm cho này phú thương và các gia đình đệ liệu mạng tranh đoạt lam trưởng quy trong thanh â m cũng không khỏi xuất hiện vẻ kích động đi chúng ta nhanh đi xuống xem một chút lam trưởng quy lúc này cũng biến thành có chút cấp thiết đứng lên đối mặt thứ tốt không ai có thể cự tuyệt lâu một chung tô lư vẻ mặt kinh dị đẩy ra nhã gian môn rất nhanh đi đến đóng cửa công phu tô lư đã không kịp chờ đợi mở miệng hỏi lão đệ a tiền bối đưa cho ngươi dược thảo đến tột cùng là cái gì làm sao sẽ khiến nơi này bồi bàn kích động đến thất thố dược thảo đều ở đây lý tô đại ca chính ngươi xem đi diệp hồng cười khổ nói diệp hồng biết những dược thảo này đều rất chân quý nhưng cụ thể chân quý đến trình độ nào diệp hồng thì không phải là rất rõ ràng tô lư bước nhanh tới cũng không ngồi xuống trực tiếp suy nghĩ tới bọc hành lý trung bày bội cây dược thảo một lát sau s u n g sục một tiếng tô lư đúng là nuốt nổi lên nước b ọ t tiếng nuốt nước miếng quá lớn không chỉ có tô lư mình nghe hết sức rõ ràng ngay cả diệp hồng đều nghe được tô lư trên mặt cũng không có vẻ lúng túng trái lại tràn đầy h ả o não và hối hận lão đệ à tốt như vậy dược thảo ngươi thế nào không còn sớm cho ta nói sao loại dược thảo này cầm tới nơi này bán thực sự quá đáng tiếc ngươi cho ta ta giúp ngươi liên hệ người mua tuyệt đối có thể cho ngươi kiếm cái c h ậ u mãn bắt mãn mặc dù người khác cấp không ra rất cao giá ngươi cũng đừng lo lắng lão ca ta chiếu đơn toàn bộ thu hồi hiển nhiên tô lư cũng nhìn chúng những dược thảo này diệp hồng cười khổ nói tô đại ca trước ngươi cũng không có hỏi những dược thảo này à ta còn tưởng rằng ngươi t r ư ớ n g mắt đây t r ư ớ n g mắt tô lư bị khuất gương mặt đều kéo lại đến những dược thảo này chướng mắt ta là không sai bịt lắm ta làm sao có thể chướng mắt chúng nó ai song, song. lần này hoàn toàn bỏ lỡ quá đáng tiếc ca tô lư không khỏi v ô vỗ chán của mình tiền bối mạnh như vậy hắn xuất ra dược thảo khẳng định không đơn giản ta trước vì sao không t r a nhìn một chút đây để chân quý như vậy dược thảo từ ta không coi vào đâu chạy trốn tô lư miễn bàn trong lòng có nhiều hối hận diệp hồng trong lòng cười thầm trước tô lư không theo tiến nhập nhã gian mà là muốn ở lầu một t r u n g tùy ý so p tìm diệp hồng trong lòng nhiều ít cũng đoán được tô lư dù ý h i ệ n nhiên là lo lắng dược thảo phẩm chất quá thấp đã đánh mất mặt mũi lúc này hối hận vậy cũng trách không được người khác lão đệ man dược thảo lấy ra nhanh tô lư đột nhiên giục lên diệp hồng là ngơ ngác nhìn tô lư c h ư ơ một trăm sáu mươi tranh đoạt tiểu lao đệ mang dược thảo lấy ra nhanh tô lư đột nhiên dục lên diệp hồng là ngơ ngác nhìn tô lư thấy diệp hồng bất động đạn trái lại ngơ ngác nhìn hắn tô lư nhất thời càng nóng nảy hơn diệp hồng không đ ộ n g thủ tô lư không thể làm gì khác hơn là tự mình đ ộ n g thủ chỉ thấy tô lư cẩn thận mang bọc hành lý trung b ậ y bội cây dược thảo một gốc cây một gốc cây lấy ra sau đó mở để lên bàn trong quá trình này diệp hồng ánh mắt vẫn như cũ có chút dại ra cứ như vậy nhìn tô lư đem đệ thất bội cây dược thảo mới từ bọc hành lý trung lấy ra n ư ớ thì ngay h ã i n môn nhiên m đột bị sau đó bồi bàn sắc mặt trợt biến đổi liên nằm ở lam trường quỹ bên thai thấp giọng nói rằng cái sách tay kia trung ngoại trừ bảy bội cây dược thảo ngoại còn có tấm vé ra thú trước ta chỉ lo kiểm tra dược thảo không có rất chú ý g i a thú hiện tại xem ra những thứ này g i a thú khẳng định cũng cực kỳ bất p h ẳ m bằng không tô lư không có khả năng chạy đến chúng ta ở đây đến đoạt mối làm ăn bồi bàn ngữ tốc cực nhanh thanh â m vừa cực tiểu tại chỗ diệp hồng và tô lư cũng chỉ là phổ thông nhân cũng không có nghe được bồi bàn nói cái gì xác thực nói tô lư căn bản là không có thấy bồi bàn nói chỉ vì lúc này tô lư đúng lúc là đưa lưng về phía làm trưởng quỹ bọn họ diệp hồng tuy rằng thấy được nhưng không có quá để ý diệp hồng là tới bán dự thảo chỉ cần giá cả vừa vặn là được những thứ khác diệp hồng mới lời quản mang bọc hành lý ôm ở trong lòng Tô lư cái này mới có d á n h xoay người trông người phía sau phát hiện là tên kia vừa rời đi bồi bản và lam trường quỹ tô lư sắc mặt của h i ế m thấy đỏ hồng nguyên lai、like、là lam trường quỹ gần nhất khỏe a tô lư chê cười lên tiếng chào hỏi đa tạ tô đại nhân quả niệm n l a o hủ tốt lam t r ư ờ n g quỹ cười đáp lại một tiếng sau đó ánh mắt hơi hạ rời rơi vào tô lư trong ngực bọc hành lý thượng không nghĩ tới tô đại nhân còn có thu thập cái này bọc hành lý tập con a lam t r ư ờ n g quỹ lãng cười nói cái này bọc hành lý là vị tiểu huynh đệ này mang tới chúng ta không có quyền hỏi đến nhưng trong bọc hành lý gì đó là vị tiểu huynh đệ này cầm tiền lời Mong rằng tôi đ ạ n lưu định i ế n liễu định tâm thần cũng cười trả lời ta vị h u n h đệ này tới nơi này là bán dược thảo cũng không nói muốn bán ra thú những thứ này ra thú là chuẩn bị cho ta hơn nữa các ngươi dược thảo cửa hàng cũng không có thu ra thú tiền lệ a tô lưu trong lòng đã quyết định chú ý những thứ này ra thú vô luận như thế nào cũng sẽ không cho nữa lam trưởng quỹ d i ệ p hồng ánh mắt ở song phương trên người qua lại quét mắt nhìn hai người đánh võ m ộ m chỉ vì tranh đoạt tấm vẽ i a thú d i ệ p hồng trong lòng buồn cười đồng thời cũng không khỏi không b ộ i phục k h ổ n g phương bất kể là dược thảo còn là g i a thú chỉ cần là k h ổ n g phương lấy ra nữa gì đó vậy có thể khiến cho người khác điên cùng cướp giật giờ khác này d i ệ p hồng đúng đối với thân phận của k h ổ n g phương cũng không khỏi có chút ngạc nhiên l a m trưởng uy không cam l ò n g bọn họ dược thảo cửa hàng đích xác không thu g i a thú nhưng nếu quả như thật là thập phần chân quý ra thú hắn hoàn toàn có thể qua tay bán cho những người khác cái này trung gian nhất định có thể đại kiếm một khoản tô lư ở cái vòng này lăn lộn không ít năm có tôi h hiện hả thể h ể làm trưởng quý, những dược thảo này được bước có tại k n g có đ ể m năng lần ự c cười dược có được các dược cửa chính cảm, không ta đại thật sớm đã đem những dược Tô khét một tiếng, Trường thảo ta một mất ta bắt thảo tiền trong tình ta thật thảo trong tay. không không Tô Lưu Lam là lao lời, là lại Lưu l ngươi xưa phương khiến khả những mình hàng những diện đại giữ mà sớm đem này ngày bằng này đạo, đây đệ đây đã vào, Quỹ, vị ở ở này liền uy hiếp đều đem ra hết bất quá lời này thực tại có điểm phùng má giả làm người mập cảm giác hắn nếu sớm biết đâu còn có dược thảo cửa hàng chuyện gì lam trưởng quỹ bị n ẹ n một chút trong lòng nhất thời hiệu hiện tại tô lư bận tâm mặt mũi cái này mới không có tranh c á i nữa bọn họ đã tra xét dược thảo nhưng nếu hắn kế tục đe dọa xuống phía dưới tô lư nói không chừng liền dược thảo đều sẽ không bỏ qua hướng tô lư và diệp hồng quan hệ bọn họ đến lúc đó thật đúng là chưa chắc có thể tranh q u a tô lư ha h a tô đại nhân mời ngồi lam trưởng quỹ nụ cười trên mặt bất biến thân thủ tương thỉnh tô lư cũng n g ư ợ n dưới bậc thang gật đầu liền ngồi ở một bên trên một cái ghế chỉ là cái kia bọc hành lý tô lư nhưng thật chặt nắm trong tay nói cái gì cũng không để xuống lam trưởng quỹ sau đó cũng hướng bàn bên này đi tới chỉ là trong lúc quay đầu lại chừng mắt một cái t bồi bàn âm thầm lau cầm mồ hôi lạnh trong lòng bị khuất loại sự tình này cũng không có thể toàn bộ trách hắn a thấy những thuốc k i a cây cọt thì hắn đã quên mất những thứ khác có thể tận lực khống chế được tâm tình đều tính tốt đâu còn có công phu trong dược thảo phía dưới cửa hàng g i a thú đến tột cùng là cái gì kỳ thực trước bồi bàn mang này g i a thú trở thành bảo hộ dược thảo cái đệm ai có thể nghĩ tới này g i a thú cũng là dùng để bán làm trưởng quỹ là nhìn bị mở để lên bàn dược thảo nhất là tối hậu một gốc cây dược thảo trực tiếp bị lung tung ném ở trên bàn l a m trưởng quỹ trên mặt thị hung hăng co cắp vài cái đây cũng quá phí của trời dĩ nhiên mang chân quý như vậy dược thảo trực tiếp ném ở trên bàn làm trưởng quý rất muốn chất vấn tô lư vài tiếng nhưng nghĩ tới tô lư vừa uy hiếp liền lại đem cái này miệng tức giận n u ố t xuống ngươi nhanh đi lấy bảy hàn băng gỗ phải nhanh mang những dược thảo này bảo tồn không thể để cho dược hiệu xói mòn làm trưởng quý rất nhanh phân phó nói bồi bàn đáp ứng một tiếng xoay người lập tức ra n h à gian tên phá của này à chân quý như vậy dược thảo dĩ nhiên dùng như vậy đơn sơ bọc hành lý chứa nhìn những thứ này chân quý dược thảo làm trưởng quý tựa như nhìn con của mình như nhau chỉ là những thứ này hai từ lúc này đều xích thân trần thể thừa ô n dịp buổi ấ bàn h lấy hàn băng hộp gỗ lam trưởng quỹ cô nén mắng chửi người xung động và diệp hồng nói tới giá cả tối hậu đàm long giá cả khiến diệp hồng trong lòng không khỏi có chút giật mình bảy bội cây dược thảo dĩ nhiên bán đi gần một vạn khối thanh kim nói cách khác mỗi một bụi cây dược thảo giá trị hơn 1.400 khối thanh kim cái này so với lúc trước phương sơn báo cấp k h ổ n g phương giá cả nhưng là phải cao hơn không ít không thể không nói ở dược thảo giám định thượng phương sơn cùng vị này làm trưởng quỹ còn kém không ít cự ly trong đó vài q cọm dược thảo ở phương sơn trong mắt khả năng chỉ trị giá 7.800 t h a n h kim nhưng ở l à m trưởng quỹ trong mắt nhưng đều quá ngàn đương nhiên trong này cũng có tô lư công lao tô lư nói như thế nào cũng không có khả năng khiến diệp hồng có hại có tô lư ở một bên toa trấn lam trưởng quỹ tự nhiên cũng không tiện ép giá dược thảo cửa hàng ngoại lam trưởng quỹ vẻ mặt sắc mặt vui mừng mang diệp hồng và tô lư tặng đi ra dược thảo giá cả tuy rằng cho cao nhưng dược thảo cửa hàng lấy được chỗ tốt lớn hơn nữa một gian dược thảo cửa hàng không chỉ có riêng chỉ là t r o n g dược thảo có thể bán bao nhiêu tiền còn phải xem căn này dược thảo cửa hàng nội tình rất nhiều cửa hàng đều có chấn điếm chi bảo nhất định dùng để để thăng cái này nội tình diệp hồng bán cái này bảy bội cây dược thảo mỗi một bội cây đều có trở thành chấn điếm chi bảo tư cách chỉ là mỗi khi vẻ mặt sắc mặt vui mừng lam trưởng quỹ thấy bị tô lư nắm chặt không để b ọ hành lý thì trên mặt sắc mặt vui mừng tổng sẽ xuất hiện trong nháy sau đó diệp hồng và tô lư cáo biệt lam trường quỹ hai người dọc theo người đến người đi đường phố đi về phía trước đi gần một vạn thanh kim nhiều lắm diệp hồng mang ở trên người không an toàn lam t r ư ờ n g quỹ an bài nhân cấp diệp hồng tự mình đưa đi sở dĩ diệp hồng trong tay không có gì cả lão đệ trường sinh nê chuyện tình ngươi có thể nhất định phải nắm c h ặ ta t hiện tại trước phải mang ta chỗ ấy trang phục như vậy ta mới tốt thỉnh các cái thế lực nhân cùng với này phú thương đến xem thể nghiệm một chút tô lư trịnh trọng dặn dò đây chính là hiện nay chuyện khẩn yếu nhất tỉnh được rồi tô lư đột nhiên nhớ tới trong tay hắn còn cầm ba trương gia thú cái này ba t r ư ờ n g già thú lão ca cũng sẽ không làm cho tỉ m ỹ giám định mỗi một t r ư ờ n g già thú cho ngươi một nghìn khối hai trăm khối thanh k i ế m khỏe diệp hồng trong lòng vui vẻ cái giá tiền này so với lúc t r ư ớ c và phương sơn nói còn phải cao hơn không ít khi đó khổng phương đều có thể đồng ý hiện tại giá cả cao nhiều như vậy không có đạo lý không đồng ý vì vậy diệp hồng gật đầu cười vậy đặt ạ tô đại ca ha ha ha huynh đệ chúng ta giữa không cần khách khí như vậy tô lư u dùng sức vỗ vô diệp hồng bay ta ngày mai đến ngươi nơi nào đây lấy trường sinh n ê đến lúc đó mang tiền cho ngươi cùng nhau đưa đi được rồi trở lại đừng quên mang ta về phía trước bối hỏi g i hảo nhất định sau đó hai người vừa nói vừa cười ly khai chợ vì diệp hồng an toàn tô lư lao thẳng đến diệp hồng đưa đến chợ ngoại nhìn diệp hồng chui vào một cái hẻm nhỏ tô lư lúc này mới mang theo thủ hạ quay trở về chợ vũ tuyệt từ lâu lầu bô trung chủ sự chính vẻ mặt sợ hai đứng mà hắn đứng trước mặt đúng là vị kia vóc dáng thấp đại sư h i n h ngươi nói nhị sư h i n h ngươi đi giết hai cái người phàm hơn nữa đã đi gần nửa ngày nhưng vẫn chưa về vóc dáng thấp hỏi trong mắt quan g mang biến hóa không biết đang suy nghĩ gì chủ sự sợ hai đạo có phải thật vậy hay không đi giết hai người kia ta không dám xác định ta trước muốn cùng nhị sư h u n h cùng đi có thể nhị sư minh hướng trong tiểu lâu nhất định phải có người t ỏ a c h ấ n làm lý do không cho phép ta đi theo nếu theo như lời ngươi nói nhị sư minh ngươi có phải thật vậy hay không đi tìm hai cái người phạm thật đúng là không tốt lắm xác định bất quá nhị sư minh ngươi không có khả năng vô duyên vô cố tiêu thất vóc g i a n g thấp trầm ngâm nói tại nơi hai cái người phạm c h â ấy nói không chừng có thể tìm tới một ít đầu mối xem ra phải đi c h â ấy t r a nhìn một chút đại sư minh ngươi c ẩ n t h ậ n chút chủ sự trong lòng luôn luôn loại cảm giác xấu h a n h vóc dáng thấp hư lạnh một tiếng khinh thường nói ngươi lẽ nào cho rằng hai cái người phạm có thể gây tổn thương cho đến ta Đại Minh, sư mình, ta k h ô n g phương ả i đổi hãi. giang đi tiêu ý ý tứ này. Chủ sự thay đổi càng thêm sợ hãi. Vóc thấp tùy ý khoát tay háo, sau đó đi qua cửa số cấp tốc tiêu thất. t này. càng Chủ Vóc cửa cấp sự sợ sau số qua đó áo, r nhắm trên g ế xích xích trước không Khổng Phương h xích đu, xích đu đung đưa. sau ngừng n hai mắt thưởng thụ lệnh nhân mê say dương quang trên mặt lộ ra một k i a nhàn nhạt thích dí dáng tươi cười k h ổ n g phương nhìn như là đang ngủ nhưng nhưng thật ra là đang tu luyện k h ổ n g phương thu liếm tất cả khí t ứ c mặc dù là đang tu luyện trên người cũng không có nửa điểm pháp lực ba động đương nhiên nếu có cảnh giới vượt xa quá k h ổ n g p h ư ơ n g cường đại tu sĩ đứng ở k h ổ n g phương bên cạnh t i ự u sẽ phát hiện chúng quanh trong hư không và đại địa trung thổ hành lực chính đang từ từ hướng k h ổ n g p h ư ơ n g hội tụ cũng dung n h ậ p k h ổ n g phương trong cơ thể đông nhiên k h ổ n g phương hai mắt nhắm chặt hơi mở ra một đạo khe một tia tinh quang ở trong mắt lóe lên rồi biến mất một lát sau vẻ mặt sắc mặt vui mừng diệp hồng liền xuất hiện ở tường vây một chỗ hồng ở thấy trong đ ì n h viện k h ổ n g phương diệp hồng nụ cười trên mặt nhất thời vừa nồng hậu vải phần khẩn k phương dược thảo và da thú đều bán ra đắt không tính là da thú q u a n dược thảo chỉ bán gần một vạn khối thanh kim mỗi một chương gia thú tô đại ca cũng đều cho một hai trăm khối thanh kim đắt lần này kiếm lớn diệp hồng trong lòng hết sức kích động cả đ ờ i này hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy k h ổ n g p h ư ơ n g mở hai mắt ra xích đu nhất thời ngừng lại không hề đong đưa k h ổ n g p h ư ơ n g quay đầu lại nhìn về phía diệp hồng gật đầu cười nói đích sắc buôn bán l ờ i không ít đã như vậy vậy ngươi xuất ra một khối thanh kim mang viện môn và tường vây hào hào tu một chút đi diệp hồng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái cái này tại sao có thể đây những tiền kia có thể đều là ngươi kiếm lợi ta nói được là được khẩn vương không cho diệp hồng phản bác bình tĩnh nói rằng ngươi lập tức sẽ chế t Tổng không muốn bị nhân thấy bí mật của người nhà diệp hồng n g ầ n ra trong lòng hắn rõ ràng k h ổ n g phương nói rất đúng có thể nhường cho hắn từ k h ổ n g phương ở đây lấy đi một nghìn khối thanh kim điều này làm cho diệp hồng trong lòng có có loại cảm giác không thật dù sao cũng là một nghìn khối thanh kim không phải một trăm khối là thường nhân mười năm mới có thể tránh đến con số một chút cầm nhiều tiền như vậy diệp hồng trong lòng có chút thấp thỏm cùng bất an k h ổ n g phương cười lắc đầu người a bất đắc dĩ cười k h ổ n ngay sau đó tiếp tục nói lần này mang tưởng viện tu cao điểm sau đó ở bên kia hay nhất táiến tạo mấy gian phòng ở dùng tốt đến chế tạo trường sinh n g k h ổ n g phương chỉ chỉ đ ì n h viện một góc k h ổ n g phương đều nói đến phân thượng này diệp hồng cũng không tiện cự tuyệt nữa ngay tức thì gật đầu cảm tạ một tiếng chờ ta b á n t r ư ở n g sinh nghe buôn bán lời tiền sau đó ta nhất định sẽ gấp đ ộ i còn thượng diệp hồng trịnh trọng nói k h ổ n g phương tùy ý phất phất tay lần nữa nhắm hai mắt lại xích đu cũng lần nữa h o ả n g động đúng đối với những người phạm tục tiền tại k h ổ n g phương cũng không thèm để ý dù sao số tiền này đúng đối với k h ổ n g phương đến nói không có một chút tác dụng diệp hồng nhìn đong đưa x í c u trong mắt tràn đầy cảm kích khẩn phương đến tuy rằng khiến hắn lâm vào hiến cảnh nhưng cũng thay đổi cực lớn cuộc sống của hắn cho nên diệp hồng trong lòng đúng đối với k h ổ n g phương vẫn tương đối cảm kích nhất là bây giờ diệp hồng thấy được cưỡi vợ phương tử ngọc hy vọng trong lòng đúng đối với k h ổ n g phương thì càng thêm cảm kích hiện tại chỉ cần chống nổi vũ tuyệt tử lâu cửa hải này ta diệp hồng cũng mang trở thành tô đại ca như vậy đại nhân vật diệp hồng trong lòng trước n à y chưa có mong đợi diệp hồng xoay người chuẩn bị tiến vào phòng làm một ít chuẩn bị hảo mau c h ó n g chế tạo ra một ít trường sinh n ê đúng lúc này một quần áo lam lũ cái đầu rất hải lùn nhân khập k á n h đi tới tường viện một chỗ ở vóc i á n g thấp nhân phạt nhìn thân thể không tốt lắm đứng ở tường viện chỗ hồng ở không khỏi ho kịch liệt lên ừ diệp hồng vừa muốn xoay người thấy như vậy một màn không khỏi kinh ngạc ngừng lại ngươi cần bang trợ sao diệp hồng liền hỏi khai khái vóc i á n g thấp vừa muốn nói lại thứ ho kịch liệt lên thật lâu vóc i á n g thấp hô hấp lúc này mới thay đổi thông thuận ma phiên phức cho ta một chén nước vóc i á n g thấp thanh â m của có chút khẳng h ẳ n g hảo n g ư ơ i chờ một chút diệp hồng lập tức hướng trong phòng chạy đi khẩm phương nằm ở xích đu trung xích đu qua lại bãi động khẩm phương hai mắt khép hở bất quá cũng chưa hoàn toàn bế chặn mà là để lại một đạo khe lúc này nếu có nhân đứng ở k h ổ n g phương phía trước chỉ biết từ k h ổ n g phương hai mắt trong khe hở thấy lóe lên lóe lên đáng sợ q u a n mang khai khái vóc i a n g thấp lần nữa ho khan chỉ là ánh mắt nhưng lặng lẽ đánh giá nằm ở xích đu trung k h ổ n g phương người này phải là k h ổ n g phương nha có chút không đúng lắm vóc i a n g thấp trong lòng kinh nghi lên ta xuất hiện ở nơi này s a u hắn nhìn liền cũng không nhìn ta l ư ớ t mắt đây cũng không phải là một người bình thường cũng có phản ứng vóc i a n g thấp cẩn thận cảm ứng khởi k h ổ n phương tu vi ừ còn thật cùng nhị sư đệ và tam sư đệ nói như nhau trên người không có một chút độc thuộc về tu sĩ khí tức lẽ nào thật chỉ là một người bình thường phải không nếu như hắn là phổ thông nhân nhị sư đệ đến tột cùng vừa đi nơi nào làm sao sẽ trực tiếp biến mất nhị sư đệ nếu không ngu lúc này không có khả năng phản bội sư phụ hắn tu vi bây giờ dù sao vẫn chỉ là thăng linh cảnh sơ kỳ mà thôi vị này vóc dáng thấp đúng là chủ sự vị đại sư kim hình mà vị đại sư này mình cũng thật là cảnh giác đường đường thăng linh cảnh trung kỳ tu sĩ kiểm tra hai gã người p h ạ m thì dĩ nhiên sớm ngụy trang một phen lúc này diệp hồng bưng một chén nước từ bên trong gian phòng nhanh bước ra ngoài thế vậy vóc dáng t h ấ c m ắ t hơi sáng ngời thầm nghĩ trong lòng không bằng mang diệp hồng bắt được thử do xét một phen cái này quan hệ của hai người thoạt nhìn không cạn nếu như ta bắt được diệp hồng nói vậy nằm ở xích đu trung khổng phương sẽ không tái thờ ơ nếu như khổng phương không có bao nhiêu thực lực ta đây tự nhân cơ hội mang hai người này giải quyết hết sau đó sẽ mang nhị sư đệ chuyện tình hồi bẩm cấp sư phụ khiến sư phụ định đoạt nếu như cái kêu kêu khổng phương đích thực cần tàn g rồi rất mạnh thực lực chỉ cần diệp hồng ở trong tay ta nói vậy hắn sẽ có ta sợ ném chuột vợ đồ ta an toàn rời đi nơi này cũng tự không thành vấn đề chỉ cần mang chuyện nơi đây bẩm báo cấp sư phụ hai người này đến lúc đó ai đều chớ nghĩ ở ngoại long trong c h ấ n ngoại trừ ba đại gia tộc và long gia chúng ta không dám t r ọ c những người khác chúng ta cũng không không coi vào đâu vóc dáng thấp trong lòng cấp tốc có quyết định đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả diệp hồng bưng một chén nước đi bước một hướng vóc dáng thấp đi đến diệp hồng căn bản không biết nguy hiểm đang ở từng bước một hướng hắn tới gần đột nhiên nằm ở xích đu trung khổng phương bình tĩnh nói rằng diệp hồng ta cũng khác chén này thủy trước cho ta đi diệp hồng không khỏi s ư ớ n g sốt một chút có chút lung t u n g nói nhìn dáng vẻ của hắn thân thể cũng không quá tốt hay là trước cho hắn uống đi sau đó ta mau chóng đi cho người múc nước khỏe nói diệp hồng sẽ lần nữa hướng vóc dáng thấp bên người đi bất hảo k h ổ n g phương nhưng trực tiếp c ự tuyệt thanh âm thay đổi có chút quái dị đứng lên ngươi ở đây một chén nước lý trộn lẫn độc ngươi cái này không phải cứu người rõ ràng là hại nhân a k h ổ n g phương đông nhiên khẽ nợ nụ cười diệp hồng lần này trực tiếp l y dại hắn không cho phép k h ổ n g phương uống nước lại bị k h ổ n g phương như vậy bố trí cái này cũng hơi quá đáng nha diệp hồng trong lòng có chút phẫn nộ bất quá vừa nghĩ tới khẩn phương đúng đối với sự giúp đỡ của hắn diệp hồng lựa giận trong lòng vừa tất cả đều tiết lột diệp hồng bất đắc dĩ xông vào vóc dáng thấp lắc đầu làm ph nga không có việc gì không có việc gì k h á i khái vóc i á n g thấp một bên ho khan một bên lắc đầu trong mắt không có một tia q u a n thải tựa như bệnh nguy kịch người bệnh vóc i á n g thấp trong lòng xuất hiện một tia hồi hộp hắn lẽ nào xem thấu thân phận của ta đồng thời đoán được ý đồ của ta không có khả năng làm sao có thể sẽ có người như thế k h ổ n g phương cũng không có xem thấu vóc i á n g thấp ý đồ k h ổ n g phương chỉ cần biết tới bất thiện là đủ rồi vóc i á n g thấp tự c h o là ngụy trang tốt khí tức trên người vừa đem hết toàn lực thu liễm nhưng khẩn phương tại khác không có tới gần định viện tiền tựu đã phát hiện sự hiện hữu của hắn cũng cảm giác được tu vi của hắn thăng linh cảnh trung kỳ tu vi ngoại trừ cơ vũ tuyệt vị kia đại đệ tử ngoại k h ổ n g phương nghĩ không ra còn có ai hội như thế hao tổn tâm cơ đi tới nơi này nếu tới là đ ị c h nhân khiến diệp hồng cái này phổ thông nhân không nên tới gần không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất thăng linh cảnh trung kỳ tu vi chém giết diệp hồng thực sự rất buông l ò n g diệp hồng nếu cách gần quá k h ổ n g phương nhất định nghĩ cứu viện cũng không kịp diệp hồng b ư n g thủy hướng k h ổ n g phương đi đến đi tới k h ổ n g phương trước mặt diệp hồng tức giận khẩn phương ngươi thì là muốn uống thủy cũng không đến mức như vậy nói xấu ta đi xích đu dừng lại khẩn lên tiếp nhận diệp hồng trong tay chén ngựa đầu một cái mang tất cả thủy để uống vào ta vô c ta, ta không biết ngươi nói khai khái lời của ngươi nói là có ý gì ta chỉ là muốn đòi một chén nước uống mà thôi các ngươi nếu không nguyện cấp một chén nước ta đi là được cần gì phải như thế nói xấu nhân vóc giang thấp gương mặt thất vọng diệp hồng trong lòng m u ố n là còn ta vô tâm không đành lòng nhưng k h ổ n g phương nói khiến hắn trong lòng lập tức cảnh giác diệp hồng không phải thối nát người tốt nếu như đối phương thật là đi đối phó bọn họ diệp hồng đừng nói cấp đ ư a nước không mang chén trực tiếp nện ở đối phương trên đầu đều tính tốt người xem một chút và ngươi lời mới vừa nói cỡ nào tương tự k h ổ n g phương ngược lại xông vào diệp hồng vừa cười vừa nói k h ổ n g phương ngươi phát hiện cái gì hắn đến tột cùng là ai diệp hồng có chút khẩn trương liền mở miệng hỏi diệp hồng lúc này cũng không tâm tư hay nói dỡn vậy ngươi muốn hỏi hắn hắn mình tuyệt đối là rõ ràng nhất khẩn phương tự tiếu phi tiếu nhìn tường viện chỗ hồng ở vóc hắn đến tột cùng là nhìn thấu thân phận chân thật của ta hay là đang cố ý g ặ t ta k h ổ n g p h ư ơ n g không có mang vóc dáng thấp thân phận chân thật nói ra điều này làm cho vóc dáng thấp trong lòng thập phần khó chịu nếu như k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn thấu thân phận của hắn vậy nói rõ k h ổ n g p h ư ơ n g cảnh giới xa ở trên hắn căn bản không phải hắn có thể trêu chọc nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g cái này ba phải cái nào cũng được nói trái lại khiến vóc dáng thấp không được tự nhiên thẳng muốn thổ hết u y lúc này đi cũng không được ở lại cũng không xong người có đi hay không lẽ nào khiến ta tặng ngươi cách không mở được khẩn vương đột nhiên nộ quát một tiếng ta đi ta đi vóc dáng thấp không biết rõ sợ tình huống nhưng nghĩ tới đột nhiên mất tích nhị sư đệ trong lòng nhất thời dùng mình quyết định rời khỏi nơi này trước vóc g i a n g thấp khập k h ẽ n đi vào một ngõ nhỏ chuyển qua một không liền biến mất không thấy khẩn g phương ngươi khẳng định nhìn ra cái gì đúng không d i ệ p hồng nhìn c h ầ m c h ầ m khẩn g phương khẩn g phương thân thể sau này nhất ngược lần nữa nằm ở xích đu t r ù n g ta có thể nhìn ra cái gì chẳng qua là cảm thấy hắn rất kỳ quái g ạ t nhất l ử a hắn mà thôi chúng ta trêu chọc dù sao cũng là vũ tuyệt từ lâu nhiều đ ầ u vóc tổng không có chỗ xấu khẩn phương chẳng biết giải thích hắn là như thế nào xem t ấ u đối thủ Cũng k h ô n g m u ố nhỏ k góc vóc d ồ n g hiện thấp biết t h â h sắc mặt của nhất thời một trận thanh hồng biến hóa chỉ cảm thấy một g ụ n máu tươi đi ngược c h i ệ u mà lên trước mắt đã đến hầu mắt chết tiệt lại bị hai cái người phàm lửa vóc i á n g thấp hàm răng cắn cả băng đạn cả băng đạn văng lên vóc i á n g thấp đông nhiên thoát ra hẻm nhỏ góc chuẩn bị đi trở về giết hai cái người phàm đ ộ trong nhiên, một đôi lanh khốc hai đôi một t ò n hiện dáng g mắt xuất thấp t ở vóc r t ầ một mắt, m thế bị như thế một đôi m ắ trăm xa xa nhìn chằm, sáu mươi hai cơ vũ tuyệt đăng môn trong đình viện diệp hồng đưa lưng về phía vóc dáng thấp rời đi hẹp hạng mà khổng phương hơi quay đầu nhìn bên kia liếc mắt sau đó t i ể u không thèm để ý kế tục nhắm mắt dưỡng thần diệp hồng ngược là cái gì dị thường cũng không phát hiện lẩm bẩm nói vài câu tựu xoay người tiến nhập trong phòng ngày mai tô lư sẽ tới lấy trường sinh lê hơn nữa một lần lấy lượng còn không thiểu diệp hồng phải nắm chặt thời gian trong ngõ hẻm vóc dáng thấp cả người mồ hôi lạnh ứa ra k h ổ n g phương đã không nhìn h ắ n nữa có thể vừa một sát na kia k h ổ n g phương trong đôi mắt băng lánh sát ý nhưng giống như dao nhỏ giống nhau thẳng vào vóc dáng thấp nội tâm sâu đậm in vào vóc dáng thấp tâm trung như bóng đệ lái đi không được vóc dáng thấp hai chân khe run muốn lui về phía sau một lần nữa trốn quẹo vào phía sau đi có thể hai chân tựa như diện điệu như nhau hồn nhiên không làm gì được lúc này có thể đứng chứ đều đã rất cố hết sức càng chưa nói bớt đi hô sau một lúc lâu vóc dáng thấp lúc này mới thật dài phun ra một hơi thở hơi lộ ra sắc mặt tái nhợt dần dần khôi ph vóc i á n g thấp lần này không có dùng hai chân bước đi mà là bay lui về phía sau khi hắn chuyển nhập góc sau đó tốc độ lập tức tiêu t h ă n g lên vóc i á n g thấp sống đến bây giờ đều cho tới bây giờ không có liều mạng như vậy bay qua g i á n sát mặt đất phi hành bị b á m cùng phong phát sinh to lớn tiếng rít hào ở chỗ này chỗ hẻo lánh cái này mới không có dẫn phát cái gì hỗn loạn hồ gầm sơn lâm b á c h thú thân phục khẩm phương vừa nén sát ý l ê n mắt đúng đối với vóc i á n g thấp kinh sợ tác dụng so manh hổ đúng đối với những dã thú khác kinh sợ tác dụng muốn mạnh hơn nhiều lắm hai người căn bản không phải một tầng thứ đối thủ thật là đáng sợ vóc i á n g thấp trong mắt tràn đầy kinh hoàng trên chán trên mặt hiện đầy mồ hôi nhưng vóc i á n g thấp nhưng không có không trả lao cũng không có tâm tư cách dùng lực mang những thứ này thanh lý rơi lúc này vóc i á n g thấp thẩm nghĩ hướng tốc độ nhanh nhất trở lại sư phụ cơ vũ tuyệt bên người t r ợ chung đột nhiên xuất hiện một vị thần bí cường giả không chỉ có mang tử nghiêu dương tam gia nhân kinh động thậm chí ngay cả vẫn luôn thập phần thần bí đồng thời khiêm tốn long g i a đều kinh động vóc i á n g thấp hồi tưởng trước chuyện đã xảy ra lại nghĩ tới vừa cặp kia đáng sợ nhắn thần vóc dáng thấp nhất thời một cái giật mình khẩu phương rất khả năng nhất định vị kia thần bí cường giả tại sao có thể như、vậy? hắn nếu là vị tia thần bí cờ giả tại sao muốn che giấu tung tích vóc i á n g thấp cảm giác ý thức đều nhanh muốn nổ trong này đến tột cùng cất giấu cái gì hắn căn bản đoán không được nhị sư đệ không phải đột nhiên tiêu thất hắn nhất định là bị khổng phương giết đi hướng khổng phương thực lực muốn giết nhị sư đệ căn bản là dễ dàng không sai vóc i á n g thấp bay nhanh chạy đi ý thức dùng sức lắc lắc nhị sư đệ thực lực tái kém cũng không có khả năng bị l ạ g yên không tiếng động giết chết khổng phương sẽ đối phó nhị sư đệ sẽ phải xuất hiện pháp lực ba động có thể lớn như vậy họa lòng trong trấn dĩ nhiên không ai phát hiện tranh đấu pháp lực ba động xuất hiện loại tình huống này chẳng lẽ nói, vóc i á n g thấp đông nhiên một lảo đảo thiếu chút nữa đụng đầu và o hơi nghiêng một mặt trên vách tường bàn tay ở trên vách tường cố sức nhất chống đỡ vóc i á n g thấp kế tục bay nhanh chạy đi chẳng lẽ nói k h ổ n g phương thực lực so biểu hiện ra b ả y ra muốn càng mạnh nghĩ đến loại khả năng này vóc i á n g thấp trong lòng càng thêm kinh sợ khủng hoảng ở chợ tây nam phương hướng ba bốn r ằ ngoại có một t ò a diện tích không lớn phủ đệ phủ đệ bốn phía bức tường còn có phòng ố c đều là do hát cựu hữu tích mặc nham kiến thành khắp trốn lộ ra một loại hậu trọng cảm bất quái này hậu trọng lực có hơi quá ngược lại có vẻ có chút trầm trọng. Phủ đệ phía ngoài trên đường phố. phạm nhân đi tới nơi này cũng sẽ nhịn không được nhiều liếc mắt nhìn chôn ngồi này kỳ dị phủ đệ khi thấy phủ đệ trên cửa chính khối kia viết cơ phủ bảng h i ệ u thì mỗi người trong mắt cũng sẽ toát ra kính ngưỡng và bội phục cơ vũ tuyệt chỉ dựa vào sức một mình là có thể khiến ba đại gia tộc kiên kỵ không dám xuống tay với hắn không giống những tu sĩ khác muốn bao đoàn cùng một chỗ mới có thể chống lại ba đại gia tộc ở điểm này thượng cơ vũ tuyệt đích sắc có khiến người phàm kính nghề tư bản trên đường phố đột nhiên q u ắ t khởi một trận q u n phong lui tới người đi đường cũng không do dừng bước lại hơi n h a lại hai mắt q u n phong gào thét trực tiếp chui lên cơ phủ tường cao quắt vào cơ phủ nội người đi trên đường phố phục hồi tinh thần lại cũng không do cả kinh đám trong lòng nhất thời minh bạch mới vừa mới khẳng định là một vị thực lực cường đại tu sĩ đang đội lộ đối phương tốc độ quá nhanh bọn họ cái này mới không có thấy rõ cũng chính là bởi vì tốc độ quá nhanh liền nhấc lên cuồn p h ò n g những người đi đường trong lòng đều có chút hâm mộ và sợ hai than đây là tu sĩ cùng bọn họ hoàn toàn là người của hai thế giới vóc i á n g thấp cấp cấp hoảng sợ nhảy vào cơ phủ t r u n g đi tới một gian do tích mặc nham kiến tạo hát sắc phòng ở tiền phanh phanh g ó nổi lên môn sư phụ sư phụ một bên rất nhanh gõ cửa vóc dáng thấp một bên lo lắng hô to lúc này vóc dáng thấp vẻ mặt háo sắc đã không để ý tới lễ tiết vào đi bên trong gian phòng chuyển ra một đạo thanh â m hùng hậu theo bên trong căn phòng thanh â m vang lên cửa phòng hơi mở ra một đạo khe vóc dáng thấp lập tức đẩy cửa phòng ra ba bước cũng làm hai bước vọt vào vũ thúy chuyện gì cấp thành như vậy đối diện chứ phòng chỗ cửa có một đồng dạng dùng tích mặc nham xây thành hình vương t h ạ c h đài một người trung niên bộ dáng nam t ử khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên t h ạ c đài người này đúng là cơ vũ tuyệt thấy chật vật vóc dáng thấp cơ vũ tuyệt không khỏi hơi nhịu nhũ mày sư phụ việc lớn không tốt vóc dáng thấp liền nói t r ờ i sập xuống đầy hứa hẹn sư t r ì a vào người từ từ nói cơ vũ tuyệt lanh xích một tiếng vóc g i a n g thấp nốt hớp nước miếng môi mân rán tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại sư phụ nhị sư đệ hán hắn khả năng đã chết vũ thúy nói rằng cơ vũ tuyệt sắc mặt hơi đổi một chút trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh cơ vũ tuyệt không nói chuyện chỉ là nhìn vũ thúy hắn biết vũ thúy khẳng định còn nói ra suy nghĩ của mình sau đó vũ t ú y liền từ k h ổ n phương và diệp hồng đến vũ tuyệt tựu lâu bắt đầu nói lên bồi bàn làm sao trêu cho k h ổ n phương bị đánh chủ sự tam sư đệ là bồi bàn can thiệp vào vừa bị cắt đứt nhất cái cánh tay Vũ ngay xong nói vũ thúy ư n n g miêu tả cơ vũ tuyệt lâm vào dài dòng trong trường mặc vũ thúy trong lòng có chút thấp thỏm nữa cũng dính dáng vào chuyện này ở giữa sợ sư phụ hướng hắn vẫn tội vị sư phó này một thân nông nên không ứa nhất bọn họ làm ra cái này ác tâm sự nếu như bọn họ chiếm sửa lại giết khổng phương và diệp hồng coi như là gạt bỏ ác nhân sư phụ nói không chừng còn có thể khích lệ bọn họ một phen nhưng lần này lỗi tại h ắ n môn điều này làm cho vũ túy trong lòng thập phần bất an đương nhiên bọn họ nếu có thể lặng yên không tiếng động giải quyết hết tất cả đừng khiến sư phụ của bọn họ biết tất cả cũng không có việc gì ở chỗ này phải nói một chút cơ vũ tuyệt một thân ngông nên chẳng đáng với này bọn đạo trích làm bạn cho nên mới xuất hiện cơ vũ tuyệt hướng sức một mình chống lại ba đại gia tộc đích tình huống xuất hiện giống như vậy tu sĩ cũng sẽ mấy người thậm chí mười mấy người liên hợp cùng một chỗ cùng nhau đối kháng ba đại gia tộc mà cơ vũ t u y cũng đơn độc một người không phải không ai mượn hơi cơ vũ tuyệt vị này thực lực cường đại tu sĩ mà là không ai có thể thành công làm được điều này hay là chính là bởi vì cơ vũ tuyệt ở phương diện này quá mức nghiêm khắc đến n ộ i với tốt quá hóa lốt trái lại có thể dùng ba vị đồ đệ tâm tính cũng hơi có chút và mẹo phương thức làm việc cùng cơ vũ tuyệt vị sư phó này hoàn toàn là phản ngược chứ vũ thúy ngươi chính là như thế quản hai vị sư đệ sao cơ vũ tuyệt đột nhiên mở miệng hỏi trong thanh âm tràn đầy thất vọng và đau lòng hắn dốc lòng giáo dưỡng ba cái đồ đệ dĩ nhiên biến thành cái bộ dáng này hoàn toàn thất bại a sư phụ đều là đệ tử lỗi là đệ tử không có để ý hảo hai vị sư đệ sư phụ muốn nghiêm phạt t i ể u nghiêm phạt ta đi vũ thúy biết lúc này cũng không thể trốn tránh trách nhiệm bằng không sư phụ hội càng phẫn nộ quả nhiên vũ thúy chủ động thừa nhận l ệ c lạc đồng thời nguyện ý gánh chịu trách nhiệm điều này làm cho cơ vũ tuyệt sắc mặt của thoáng dễ nhìn một điểm n h ĩ nha chuyện này lại nói tiếp cũng có vi sư sai lầm là v ì sư không có để ý dạy ngươi giỏi m ô n a cơ vũ tuyệt thở dài một tiếng từ trên thạch đài tung bày xuống tới sư phụ khẩm phương khả năng nhất định vị tia thần bí cường giả chúng ta bây giờ nên làm gì vũ thúy hỏi cơ vũ tuyệt khoắt t chuyện này ngươi không nên xen vào nữa vi sư thì sẽ xử lý ngươi đi tiểu lâu nha b ă n g trợ ngươi sư đệ quản hảo tiểu lâu hồng c h â n luyện tâm chờ các ngươi chân chính trong hiểu ở tu đạo một đường thượng cũng có thể tinh danh hơn tiến thêm một bước sau này vi sư khả năng không giúp được các ngươi các ngươi sư huynh đệ muốn giúp đỡ lẫn nhau vũ t ú y sắc mặt trợt biến đổi hắn đã đoán được sư phụ muốn đã làm gì hướng vị sư phó này tính cách điều này hiển nhiên là muốn tìm k h ổ n g phương liều mạng tuy rằng lỗi tại hàn môn nhưng nhị sư đệ dù sao chết ở khẩn phương trong tay về tình về lý sư phụ đều phải là nhị sư đệ báo thủ sư phụ không thể đây hết thể đều là của chúng ta lỗi thì là muốn đi tìm k h ổ n g phương cũng có thể là chúng ta đi vũ thúy đánh bạo ngăn ở cơ vũ tuyệt trước mặt ha h a cơ vũ tuyệt bình tĩnh cởi cười ta là sư phó của các ngươi đồ đệ từng có sư phụ thay thế đi thôi cơ vũ tuyệt dơ dơ đạo mặc kệ ta có trở về hay không đến các ngươi cũng muốn giỏi hơn hảo tu luyện tiếp hy vọng các ngươi có cơ hội bước trên hóa linh cảnh vậy vi sư cũng liền đủ hài lòng và k h ổ n g phương chuyện tình dừng ở đây các ngươi không nên tái giác kéo vào cơ vũ tuyệt nói xong cũng hướng bên ngoài phòng đi đến sư phụ không nên a vũ t ú y giờ khắp này thực sự sợ khẩn phương thực lực mạnh bao nhiêu hắn không do lắm nhưng này ánh mắt tràn đầy sát ý nhưng dấu vết ở trong lòng hắn một ánh mắt là có thể dọa lui hắn kỳ thực lực có bao nhiêu kinh khủng vũ thúy đã không dám nghĩ thêm nữa vũ thúy không dám khiến cơ vũ tuyệt tử một khi cơ vũ tuyệt tử bọn hắn cũng đều xong vũ thúy còn muốn tái ngăn cơ vũ tuyệt đã thấy cơ vũ tuyệt đ ỗ n g nhiên một chỉ điểm ra thổ hoàng sắc pháp lực cấp tốc tạo thành một lao lùng mang vũ t h ú y cấm cô ở tại bên trong sau đó cơ vũ tuyệt không hề quản không ngừng rẽ rủa vũ thúy cấp tốc bay ra ngoài chương một trăm sáu mươi ba một chiêu không ra diệm hồng trong nhà diệm hồng từ trong phòng đội va đi ra sau đó vừa chui vào một bên t u lựa phòng kỳ thực nói là t u ổ i lửa phòng tương đối gỡ ép căn này thoạt nhìn phá phế phẩm thối nát phảng phất tùy thời cũng sẽ sập trong phòng mặt kỳ thực cái gì cũng có đông tây rất tạp coi như là diệp hồng nhất cái kho hàng nhỏ chỉ nghe một trận xét đánh cách cách lâm hưởng sau đó diệp hồng lôi kéo một m ộ t xe bồn u đi ra cái này m ộ t xe bồn u và phổ thông m ộ t xa xe khác nhau lớn nhất là tại nguyên bồn u là xe ba gác bên địa phương hiện tại biến thành một thật to t h ù n gỗ g diệp hồng lôi kéo một xe bồn u đi tới đang ở trong đ ì n h viện ngủ khẩm phương trước mặt khẩm phương ta phải đi ra ngoài một chuyến ngươi nếu đói bụng trước hết đi bên ngoài ăn một chút gì nhà từ cái tia chỗ hồng đi ra ngoài nhất đi thẳng về phía trước. đến cửa khẩu nga quẹo phải thì có một nhà cháo cửa hàng khổng phương nhìn thoáng qua diệp hồng nói phương hướng gật đầu cười ta đã biết được rồi ngươi cần bang t r ợ sao không cần cái này sống ta bình thường đã làm thói quen một cá i nhân hoàn toàn có thể ứng phó diệp hồng cười nói ta đây đi ra ngoài trước ân hảo vì vậy diệp hồng lôi kéo một xe b ồ n từ một rác đại chỗ hồng đi ra ngoài không bao lâu t i ể u tiêu thất ở tại địa hình phức tạp trong nó hẻm khổng phương mỉm cười hắn vừa cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút cũng không định thực sự hỗ trợ cái này mang còn là tận lực không nên bang tương đối khá dù sao cái này liên lụy đến trường sinh nghê chế tạo phương pháp một khi trường sinh nghê bị quyết tiết lộ mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì tiết lộ quan hệ của hai người cũng sẽ trong nháy mắt băng g i ả i khổng phương nhắm hai mắt lại lần nữa bắt đầu tu luyện cũng không lâu lắm khổng phương đông nhiên lần nữa mở hai mắt ra chỉ là lúc này đây khổng phương trong mắt đã không có bất luận cái gì tiêu ý trái lại lộ vẻ băng lãnh v ẻ ta vừa bỏ qua chủ sự vị đại sư kia mình đồng thời tối hậu còn bại lộ thân phận chấn nhiếp hắn một chút nhất định chẳng biết bọn họ cái này tiếp theo cái kia trở về phía ta a n h xem ra ta rất nhân tử khiến những người này nghĩ lầm ta sẽ không giết người k h ổ n g phương dưới thân xích đu đột nhiên treo trên bầu trời lên biến đổi một chút phương hướng sau sẽ thấy thứ lạc ở trên mặt đất không bao lâu cơ vũ tuyệt xuất hiện ở đ ỉ n h v i ệ n ngoại mà k h ổ n g phương xích đu hướng về phía phương hướng đúng là cơ vũ tuyệt xuất hiện vị trí cơ vũ tuyệt mới ra hiện giống như k h ổ n g phương ánh mắt đụng vào nhau cơ vũ tuyệt sửng sốt hắn căn bản không có phát hiện k h ổ n g phương ngay trong sân hãy nhìn k h ổ n g phương hình dạng hiển nhiên sớm liền phát hiện hắn hơi chút sửng sốt một chút nhưng rất nhanh cơ vũ tuyệt biểu tình tự khôi phục bình thường xem ra hắn thật là vị kia thần bí cường giả vượt ớ n qua chỗ hồng cơ vũ tuyệt đi vào bên trong đ ì n h viện ngươi chính là khẩn phương nha cơ vũ tuyệt dừng bước lại ngưng thần hỏi khẩn phương không có đáp lời mà là lạnh lùng nhìn cơ vũ tuyệt đối phương một mạ tái tái mà ba tìm tới cửa khẩn g phương kiên trì đã nhanh đến thực hạng còn nữa k h ổ n g phương trước bỏ qua vũ túy đồng thời bại lộ thực lực và thân phận chấn n h i ế p một chút nhất định hy vọng đúng đối với mới hiểu điểm đừng nữa đến t r e o c h ọ c hắn đại gia nước giếng không phạm nước sông cũng là phải có thể không như mong muốn ngươi chính là cơ vũ tuyệt nha k h ổ n g phương không chỉ có không có trả lời cơ vũ tuyệt vấn đề trái lại lạnh lùng đặt câu hỏi là ta cơ vũ tuyệt nhưng gật đầu thừa nhận ta tới nơi này thầm nghĩ hỏi một câu nhị đệ của ta tử có đúng hay không chết ở trong tay ngươi ha hả khẩn bị tức nợ nụ cười thế nào ngươi là đến báo thù cho hắn nếu như ta đệ tử chết ở trong tay ngươi nói đến đây cơ vũ tuyệt hơi dừng lại một chút sau đó trong mắt tinh quang lập lòe thẳng tắp đe dọa nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g làm đệ tử b ả o t h ủ làm sư phụ ta bụng làm giả chịu ha ha ha hảo một bụng làm giả chịu k h ổ n g p h ư ơ n g bỗng nhiên phá lên cười chỉ là trong thanh â m không có mỉm cười trái lại thay đổi càng thêm lạnh như băng ngươi đệ tử ỉ vào thực lực không phân tốt xấu sẽ lấy tánh mạng của người khác chẳng lẽ ngươi nghĩ ta hẳn là đứng bất động khiến bị g i ế t ta phải không mà ta nếu phản kháng cự là không đúng có đúng hay không ý tứ này khẩn vương cười nhạt không cơ vũ tuyệt biểu tình bất biến nhưng cho ra đáp án lại làm cho khẩn một trận kinh ngạc hắn đã làm sai chuyện nếu như hắn còn sống ta tự sẽ đích thân nghiêm phạt hắn nhưng bây giờ hắn đã chết nhiều hơn nữa lôi ta người sư phó này một mình gánh chịu nhất định bất quá máu của hắn t h ù ta nhưng không được không báo đây là ta người sư phó này trách nhiệm cơ vũ tuyệt ánh mắt trầm ổn không có một tia ba động tựa như ở nói chuyện của người khác như nhau k h ổ n g phương lần này thật sự có ta kinh ngạc vẫn còn có người như thế k h ổ n g phương từ trên ghế xích đu đứng lên đối mặt cái này ngay thẳng quá phận thậm chí có thể nói có chút nhất căn cân n g c tử nhân khẩn phương mặc dù làm làm đối thủ trong lòng không thể không nói một tiếng vội phụ ở người như thế trước mặt ngồi thì không phải là chỉ cần vũ nhục đối phương cũng là đang vũ nhục mình n g ư ơ i đi đi ta chẳng biết giết n g ư ơ i k h ổ n g phương thở dài một tiếng khẽ lắc đầu một cái như ngươi vậy sư phụ nhưng dạy dỗ như vậy đệ tử ta đã không biết nên nói cái gì bất quá n g h ệ tình ngươi đúng đối với đồ đệ phần này cảm tình thượng ta sẽ không tái đối phó ngươi sau này ta và ngươi vũ tuyệt t u lâu ân oán xóa bỏ ta sẽ không tái đối phó các ngươi các ngươi cũng đừng trở lại phía ta đối mặt k h ổ n g phương tự tăng thân phận nói cơ vũ tuyệt nhưng thật ra không có bao lớn phản ứng tại khác nhận tri trung khẩn k phương đích sắc còn mạnh hơn hẳn hơn m ặ cơ kệ người vũ tuyệt lại có vẻ trong h phần cố chấp, ậ p cố cơ sau tuyệt đó, vũ t tình thay đổi có chút không được tay nhiên đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn nói rằng, nhiều, đa tạ. Hai chữ n à phản nha. Cơ vũ tuyệt trong tay xuất hiện nhất cây trường tiên trường tiên không biết là dùng vật gì vậy l u y ệ n chế mặt trên lóe ra một tầng nhu hòa ánh sáng nhạt làm cho cảm giác rất thoải mái nhưng khi cơ vũ tuyệt pháp lực đ ộ nhập trường tiên sau trường tiên cho người cảm giác thoải mái rác sát na tiêu thất trái lại thay đổi sát khí bột phía nghiễm nhiên hóa thành nhất kiện hung khí xem ra cơ vũ tuyệt có thể đi tới bước này trải qua sát phạt cũng không thiếu a k h ổ n g phương trong lòng sinh ra một tia đồng bệnh tương liên cảm giác vì vậy càng không muốn đúng đối với một người như vậy hạ sát thủ ta không sẽ đậu thủ người đi đi khẩn phương lần nữa khuyên nói một tiếng thấy cơ vũ tuyệt k h ổ n g phương đột nhiên nhớ lại sư phụ thưng ơ dạ nếu n như sư phụ không phải một luồng tàn hồn nếu ta bị người giết sư phụ khẳng định cũng sẽ như vậy liều lĩnh báo thủ cho nghĩ đến sư phụ k h ổ n g phương trên mặt không khỏi lộ ra một tia hoàn niệm ta sẽ không đi ngươi xuất ra vũ khí nha nếu không sẽ bị ta giết chết cơ vũ tuyệt bình tĩnh nói rằng k h ổ n g phương nhãn thần nhất thời thay đổi hết sức kỳ quái và phức tạp ngươi không phải là tới giết ta làm đồ đệ báo thủ sao ta không cầm vũ khí ngươi không phải dễ dàng hơn làm đồ đệ báo thủ gặp phải người như thế khẩn phương cũng là có ta say mà ngay sau đó khẩn phương thấy được kinh ngạc hơn một màn cơ vũ tuyệt dĩ nhiên lâm vào con q u y ế t t r u n g thật không biết hắn là thế nào đi tới bước này rất thành thật nha k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng đúng đối với vị này địch nhân đều có loại bất đắc dĩ cảm giác không biết nên làm sao bình phán đ ã tội trong lòng từ chối một phen sau đó cơ vũ tuyệt làm đồ đ ệ báo thủ tín n i ệ m còn là thắng được chỉ thấy cơ vũ tuyệt thủ đ ố n g nhiên run lên trường tiên nhất thời bóng roi trọng trọng không khí phát sinh phốc phốc dị hưởng cơ vũ tuyệt dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái một giây kế tiếp cơ vũ tuyệt tự hóa thành một đạo thổ hoàng sắc quang mang rất nhanh bắn nhanh hướng khẩn vương khẩn vương đứng tại chỗ vẫn không nút ních lẳng lặng nhìn cơ vũ tuyệt đúng đối với vị này làm đồ đệ báo thủ sư phụ k h ổ n g phương là thật không muốn đậu thủ càng không muốn giết hắn nhưng k h ổ n g phương không đậu thủ cơ vũ tuyệt hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ xem ra chỉ có thể triệt để đưa hắn áp đảo khiến hắn minh bạch hắn cây bản không phải là đối thủ của ta ở chỗ này của ta căn bản báo không được thủ như vậy nữa cũng hứa chỉ biết hết hy vọng nha k h ổ n g phương trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ nếu như cơ vũ tuyệt giống như vị kia nhị sư đệ như nhau làm nhiều việc k h á khẩn phương cũng sẽ không như thế quân quýt chỉ cần kích phát trong đình viện đại trợ cấp tốc giết chết hắn là được có thể đối mặt người như thế k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia c h ắ c cẩn không đành lòng thân nhân tống tăng hắn ông k h ổ n g p h ư ơ n g đeo vào ngực cựu ưu tinh ngọc thượng quang hoa l o a lên kinh khủng băng hàn ý trong nháy mắt phóng ra thông suốt lúc này cơ vũ tuyệt đã đến bảy tám ngoài trượng băng hàn ý trong nháy mắt thả ra thông suốt một chút đã đem cơ vũ tuyệt cấp bao phủ đi vào Ngậy, khoảng! cơ vũ tuyệt thân thể r u lên rất nhanh di động thân hình một chút giảm chậm lại tại sau đó càng trực tiếp ngừng lại cơ vũ tuyệt trên người chồng đã dậy chưa bất cứ dị thường nào nhưng hắn nổ ra khi tức nhưng mang theo nhẹ, nhẹ xương trắng cơ vũ tuyệt thân thể khe r u n nhưng nhưng không cách nào hoạt động một bước cả người đã triệt để cứng ngắc ở lúc này cơ vũ tuyệt không chỉ có thân thể nhúc nhích không được ngay cả pháp lực vận chuyển tốc độ đều chậm thương cảm đây là k h ổ n g p h ư ơ n g c ố ý đã khống chế một bộ phận kiểu rũ tinh ngọc y lực kiểu rũ tinh ngọc lực lượng nếu như toàn bộ bộ phát ra vừa chỉ đối phó một cá i nhân nhất định hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đều sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng hướng cơ vũ tuyệt thực lực thân thể hắn cường không đi nơi nào hoàn toàn sẽ bị kiểu tinh ngọc băng hàn ý hoàn toàn đông chết ngươi không phải là đối thủ của ta ly khai nha khẩn phương thu hồi kiểu tinh ngọc băng hàn ý cơ vũ tuyệt thân thể run lên một chút nửa quỷ ở trên mặt đất a cơ vũ tuyệt rồi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng ngay sau đó sẽ dùng quyền đầu đập địa phát tiết trong lòng bi thương và bất đắc dĩ k h ổ n g phương cả kinh vội vã lần nữa thôi động c ử u ưu tinh ngọc băng hàn ý mang cơ vũ tuyệt thân thể cấp đóng băng ở ngươi cũng dính vào ngươi nếu phá hủy ở đây ta đến lúc đó đã có thể bất hảo cấp diệp hồng giải thích hảo được rồi sau một lúc lâu cơ vũ tuyệt vô lực trả lời khẩn vũ tuyệt cơ vũ tuyệt từ dưới đất đứng lên ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua khẩn phương sau đó chậm rãi xoay người ly khai đi tới bức tường chỗ hổng ở cơ vũ tuyệt đột nhiên lại ngừng lại đa tạ ngươi ân không giết bất quá nếu thực lực ta có đ ể thăng ta là hội rồi trở về hiện tại giết ta còn kịp khổng phương lắc đầu nói ngươi đi đi cơ vũ tuyệt mặc dù đột phá đến hóa linh cảnh khổng phương cũng không thể nói là người như thế sẽ không đánh lén chỉ biết giữa lúc quang minh báo lại phục khổng phương căn bản không dùng phòng bị hơn nữa nếu cơ vũ tuyệt thực lực tốc độ tăng lên rất nhanh khổng phương trái lại càng cao hứng bởi vì cứ như vậy khổng phương là hơn một trọng k í c h lệ cũng phải mau chóng đề thăng thực lực của chính mình mới được thằng r đến, đến cũng nữa nhìn không thấy cơ vũ tuyệt thân ảnh của khẩn g phương lúc này mới lắc đầu ngồi ở trên ghế xích đu trong lòng có chút càng khái có vài người giết một trăm linh lần cũng vô pháp suy yếu hận ý trong lòng nhưng có vài người lại làm cho nhân rất khó hạ sát thủ a k h ổ n g phương đây không phải là lòng dạ đàn bà càng không phải là thả hổ về rừng cơ vũ tuyệt căn bản uy hiếp không được khẩn phương người như vậy nếu như không phải số phận t r ọ c kẹo khổng phương càng hy vọng và hắn trở thành bằng hữu mà không phải định nhân cơ vũ tuyệt chưa có trở về nơi ở mà là đi thẳng tới vũ tuyệt từ lâu ở vũ tuyệt từ lâu lầu bố n t r u n g cơ vũ tuyệt biểu tình hết sức phức tạp ngồi ở một cái ghế thượng một câu nói cũng không nói rất là trầm mặc vũ thúy và chủ sự hai người cung kính đứng ở một bên hai người đứng xuôi tay thở mạnh cũng không dám chức đem chủ sự từ vội vã chạy tới đại sư huynh trong miệng biết được sư phụ cơ vũ tuyệt đi giết khổng phương mà khổng phương cũng rất khả năng nhất định tên kia thần bí cường giả thì chủ sự một chút tự luôn uống thay đổi hoang man lo sợ nếu như khổng phương là tên kia thần bí cường giả sư phụ của bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ một khi bọn họ sư phụ giết khổng phương phải không bị khổng phương giết đi vũ tuyệt t i ể u lâu sinh ý đừng nói hắn và hắn đại sư huynh vũ t ù y tình cảnh đều trở nên thập phần nguy hiểm sư phụ cơ vũ tuyệt phương thức làm việc kỳ thực cũng đắc tội một số người chỉ bất qua không phải huyết y ế u cho nên bình thường có vị sư phó này tọa chân thì cũng không có nguy hiểm gì nhưng một khi vị sư phó này tử này đúng đối với cơ vũ tuyệt có à n khí tu sĩ tuyệt đối không ngại ở hai người bọn họ trên người đòi lấy một điểm thù lao chủ sự trong lòng thập phần hối hận sự tình phát triển đến bước này đã biến thành huyết cựu nhưng tìm căn nguyên tầm nguyên kỳ thực chẳng qua là dương toàn tên này bổi b à n ỵ vào và ba đại một trong những gia tộc dương gia có một chút điểm quan hệ tự cho là đúng t r ê o trọc khẩn g phương kỳ thực một chuyện nhỏ sẽ biến thành cái này đại sự chủ sự ở trong đó trợ giúp cũng đưa đến rất lớn tác dụng ở cơ vũ tuyệt chưa có trở về tiền vũ t u y và chủ sự trong lòng vẫn luôn thập phần thấp thỏm hai người ám chung thậm chí thương lượng xong nếu như một canh giờ nội nhìn không thấy sư phụ hai người tự dự định ly khai vũ tuyệt từ lâu vũ tuyệt từ lâu chỉ là phạm nhân sản nghiệp hai người làm sao có thể bỏ được mang mệnh k h á t lên phía trên này tìm được sư phụ đã trở về chỉ là sư phó biểu tình lệnh chủ sự và vũ túy càng thêm kinh khủng bọn họ từ chưa từng thấy qua sư phụ trên mặt xuất hiện loại vẻ mặt này cơ vũ tuyệt ở chủ sự và vũ túy trong ấn tượng vẫn luôn đang ra sức leo tu luyện đ ỉ n h phong đang tu luyện thượng có thể nói là động lực mười phần trên mặt thường xuyên lộ vẻ đây là tự tin nhưng bây giờ bọn họ sư phó trên mặt đã không có tự tin ngược lại là nản lòng t h ậ i t r í nếu nói là nghiêm trọng điểm thậm chí đều có loại mất hết can đảm cảm giác trong lòng hai người thập phân bất an không biết sư phụ của bọn họ tìm được khẩm phương sau đến tuột cùng chuyện gì xảy ra có thể hai người lại không dám hỏi chỉ có thể l ặ n g lặng đứng ở một bên chủ sự càng muốn trong lòng càng hối hận cũng càng phẫn nộ sự tình phát triển đến bước này hắn cố nhiên có rất lớn sai lầm nhưng khiến cho đây hết thệ cũng tên hắn kêu kêu dương toàn bồi bàn người như thế không thể lưu chủ sự đột nhiên cắn r ă n g một cái cấp tốc ly khai lầu bốn hướng lầu một phóng đi vũ thúy cả kinh muốn ngăn cản thì chủ sự cũng đã xông vào đi xuống thang lầu sư phụ ở chỗ này vũ thúy cũng không tiện trực tiếp đuổi theo mang sư phụ một mình ở tại chỗ này lê tẩm tam sư đệ lúc này còn muốn gây phiền tại sao vũ thúy trong lòng cũng có chút hối hận ban g vị sư đệ này giấu giếm chuyện lần này đối với tam đệ tử đột nhiên rời đi cơ vũ tuyệt không có có bất kỳ phản ứng nào ánh mắt vẫn như cũ chỗ trống nhìn t i ể u lâu bầu trời bên ngoài ta căn bản báo không được t h ủ ta và hắn giữ khoảng cách thực sự quá lớn đến hắn liên thủ cũng không d ù n g động có thể dễ dàng áp chế ta loại thật lực này khả năng cũng chỉ có long gia vị kiêm người mạnh nhất mới có thể cùng một trong chiến nha cơ vũ tuyệt trong lòng vừa x a suốt tinh thần vừa tự trách đồ đệ tử có thể hắn người sư phó này nhưng bất lực về phần đồ đệ đúng sai cơ vũ tuyệt lúc này trái lại không d à n nữa tinh tế suy tư chỉ vì hắn căn bản cũng không có báo thù thực lực suy tính nhiều hơn nữa cũng v u sự vô bổ cơ vũ tuyệt lâm vào sâu đậm tự trách chung t i ể u lâu lầu một chung p h a n k theo một tiếng vang lớn một bóng người trực tiếp bay bay qua sáu bảy trượng cự l y tối hậu hung hăng ngã ở trên sàn nhà dương toàn trong miệng phát sinh thống khổ chú lên kinh khủng không hiểu nhìn vẻ mặt lạnh leo s ắ c ý đi bước một đi tới chủ sự dương toàn không biết hắn đến tột cùng đâu đắc tội vị này chủ sự lầu một chung đang dùng cơm khách nhân lúc này đều cả kinh đứng lên đám kinh ngạc nhìn bên này vũ tuyệt bên trong cựu lâu bộ đột nhiên nổi lên nội chiến việc này khắp trốn đều lộ ra quái gì a v ề phần cái khác bồi bàn là len len giấu đi chủ sự nghiêm phạt dương toàn bọn họ mừng rỡ thấy dương toàn bình thường ị vào và ba đại một trong những gia tộc dương gia có một chút điểm quan hệ cũng không thiếu ư ớ c hiếp bọn họ chủ sự đại nhân ta không có phạm sai lầm nha ngươi vì sao đánh ta dương toàn cố nén cả người đau nhức vội vã mở miệng hỏi lúc này dương toàn trong lòng vừa sợ vừa giận nhưng nhưng không dám nói ra rất sợ chủ sự không nói hai lời lần nữa đưa hắn đánh bay hắn chỉ là một người bình thường bị như vậy đánh bay cái hai ba lần một cái mạng cũng liền không sai biệt lắm nhanh g a phó ngươi không có phạm sai lầm chủ sự tức giận đều nhanh giận sôi lên nếu không ngươi cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng tự nhận là và dương gia có một chút quan hệ đúng đối với lui tới khách nhân không tuân theo nặng sự t ì n h sao lại phát triển đến bước này cậu vật ngươi cho là họ dương tựu i thật là dương gia nhân nếu quả thật như vậy thiên hạ họ dương nhiều người dương gia quản tới sao dương toàn một chút bối rối hắn đã minh bạch chủ sự nói là chuyện gì chức vẫn luôn không có đã bị trừng phạt dương toàn cho rằng chuyện này đã qua mà vũ tuyệt tựu i lâu nhất phương vừa kiên kỵ bối cảnh của hắn không dám nghiêm phạt hắn chỉ có thể không giải quyết được gì ai biết sự tình căn bản không có trước đây ngược lại là đang nổi lên tích góp từng tí một thời gian càng lâu b ộ c phát ra thì cũng liền càng kinh khủng chủ sự đại nhân ngươi có thể chớ nói nhảm ta và dương gia thật sự có dương toàn mang quan hệ hai chữ còn không có nói ra đã bị nổi giận s ô n g tới chủ sự lần nữa hung hăng đá m ộ t c ư ớ c thử lưu dương toàn ở trên sàn nhà đánh chuyển rất nhanh trượt đi ra ngoài dương toàn chỉ cảm thấy đầu khớp xương phát ra bất kham gánh nặng đáng sợ âm hưởng ngũ tạng lục phủ cũng đều vỡ vụn giống nhau khiến hắn hô hấp đều thay đổi thập phần chắc t ở cả ngươi càng không có một chỗ không đau ta thế nhưng và dương gia còn dương á m mắt mình một bấm nói lung tung. Hai mắt hơi có chút đỏ lên chủ sự rất nhanh có Hai hơi lắc chút rất trở chủ đỏ sự ở về, bà d toàn cổ của, trên ự c tiếp mang dương toàn nói mang dương l cổ a Ca! c Dương toàn trên cổ của truyền ra hơi yếu âm hưởng lâu một chung mọi người cả kinh tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài trong chủ sự hình dạng dương toàn lần này thật sự có nguy hiểm theo ta lên đi chủ sự lạnh lùng bỏ lại một câu tựu siết như vậy dương toàn cổ của hướng t i ể u lâu lầu bốn đi đến lâu một kiếm sống bằng khách nhân cùng với bồi bàn đều chạy tới cửa thang lầu đám n ử a đầu len lén đi lên mặt quan vọng chứ nhưng mọi người chỉ có thể nhìn đến lầu ba vô pháp thấy lầu bốn định tình huống bởi vì lầu bốn thang lầu và lầu ba thang lầu không ở cùng một chỗ đây là vì tránh cho một ít chưa quen thuộc tình huống khách nhân chút bất chi bất giác lên tới lầu bốn đi t i ể u lâu lầu bốn trong ánh mắt tràn đầy hung ác độc địa k i a sáng chủ sự một tay lấy dương toàn ném xuống đất dương toàn cố nén thống khổ trên người kinh hoàng t r u n g quanh quét mắt khi thấy vũ túy và cơ vũ tuyệt thì dương toàn trên mặt kinh hoàng nặng hơn hai người này dương toàn tuy rằng không biết nhưng hắn quen thuộc chủ sự lúc này chính cung kính đứng ở bên cạnh hai người có thể để cho chủ sự làm như thế thân phận của hai người này đã miêu tả sinh động các vị đại nhân tha mạng a giờ khắc này dương toàn rốt cục luôn cuống nếu chỉ là chủ sự một người dương toàn còn không sợ hắn và dương gia quan hệ tái làm bất hòa đó cũng là dương gia một phân tử chủ sự còn không dám khi dễ đến dương gia trên đầu nhưng ở ba đại gia tộc dưới sự thống trị hướng sức một mình thành lập vũ tuyệt t i u lâu cơ vũ tuyệt hiển nhiên sẽ không rất quan tâm dương gia mà dương gia càng không thể nào vì hắn như vậy một tám c ă n tử gậy tre đều cơ hồ không đánh được nhân t r e o chọc cơ vũ tuyệt dương toàn thực sự luôn cuống trên mặt biểu tình bởi vì đau nhức và sợ hãi thay đổi như tờ giấy giống nhau mạch vũ thúy kinh ngạc nhìn thoáng qua chủ sự không nghĩ tới vị này tam đệ tử dĩ nhiên đem điều này con dẹp cấp bắt được sư phụ ở trên đệ tử lần này phạm vào thiên đại lỗi càng làm hại nhị sư huynh nhân ta mà chết đệ tử m u ô n lần chết gây khó khăn từ k ỳ cứu nhưng ở sư phụ nghiêm phạt đệ tử tiền tên tiểu nhân này cũng trăm triệu không thể bỏ qua người này ỉ vào và dương ra có một chút quan hệ mang ta vũ tuyệt t i ể u lâu huyên náo một mảnh trướng khí mù m ị n đệ tử cái này sẽ giết hắn không không nên cầu các ngươi đ ừ n g giết ta cả người đầu khớp xương g ã y liệ không ít dương toàn ở sinh t ử uy hiếp hạ dĩ nhiên bạo phát ra cực lớn tiềm lực chân đạo thủ trảo sau này mặt rất nhanh tối lui muốn cách chủ sự xa một chút hết thể đều là bởi vì ngươi dựng lên nghiêm phạt trước hết từ ngươi bắt đầu đi. chủ sự lạnh lùng nói rằng sau đó đ ố n g nhiên lắc mình trước đây một trưởng vô ở tại vẻ mặt hoảng sợ dương toàn trên đầu phanh dương toàn trong nháy mắt thất khiếu chảy máu bị một kích bị mất mạng phanh ngay sau đó chủ sự tự quỷ gối cơ vũ tuyệt trước người tiên lặng nói đệ tử n g h ị thông suốt hết thể đều là bởi vì đệ tử sai lầm thỉnh sư phụ nghiêm phạt đệ tử ngay sau đó chủ sự vừa quay đầu lại nói với vũ thúy đại sư huynh ta và nhị sư huynh bất hiếu vô pháp chiếu cô sư phụ sau này sư phụ chỉ có thể do đại sư huynh chiếu cố hy vọng đại sư huynh hướng ta và nhị sư huynh là giới không nên lại đi lỗi lỗ bằng không sư phụ liền tối hậu đệ tử cũng sẽ mất đi chủ sự giờ khắc này hồi tưởng lại rất nhiều sự h ắ n t ừ nhỏ đã bị cơ vũ tuyệt thủ dưỡng sư phụ cơ vũ tuyệt cho hắn truyền thụ phương pháp tu luyện chỉ điểm hắn tu luyện chỉ là sư phụ quá mức nghiêm khắc điều này làm cho chủ sự tâm sinh phản cảm dần dần đi lầm đường cho đến giờ phút này chủ sự mới chính thức cảm nhận được sư phó khổ tâm ý kiến chủ c h u y ệ n hai mắt vẫn luôn có vẻ có chút t r h i chống cơ vũ tuyệt thân thể đột nhiên chấn động phục hồi tinh thần lại quay đầu nhìn hai gã đệ tử cơ vũ tuyệt trong mắt quang mang dần dần sáng lên đúng vậy ta hiện tại chỉ còn lại có hai gã đệ tử nếu như ta tử cuối cùng này hai gã đệ tử khả năng cũng đều hội mất đi vì một gã đệ tử tái bồi thượng hai gã đệ tử cái này đối với bọn họ không công bình cơ vũ tuyệt từ trên ghế đứng lên quỳ trên mặt đất chủ sự và vũ túy hai người ngạc nhiên phát hiện bọn họ sư phụ trong mắt tự tin quang thải dĩ nhiên một lần nữa xuất hiện đứng lên đi nhị sư minh ngươi đã chết coi như là mang hết thể đều lương đeo vì sư lần này sẽ không trừng phạt ngươi bất quá hai người các ngươi phải nhớ k ỹ lần này giao hấn sau đó không nên tái phạm là sư phụ chủ sự và vũ t ú đều kích động đội v á đáp chủ sự thậm chí có ta nghẹ nào mừng đến chảy nước mắt không phải là bởi vì tránh được một kiếp mà là bởi vì hắn môn quen thuộc người sư phụ kia vừa đã trở về nhớ kỹ k h ổ n g phương chuyện tình chớ nói ra ngoài càng không nên t r e o chọc hắn cơ vũ tuyệt hướng trước cửa sổ phương hướng đi đến ghi nhớ kỹ vi s ư nói đi tới trước cửa sổ chính muốn ly khai cơ vũ tuyệt đột nhiên lại do dự mà ngừng lại lo lắng hai gã đệ tử không mang lời của hắn quá mức để ở trong lòng để tránh khỏi ở nơi nào lần nữa t r e o chọc đến k h ổ n g phương cơ vũ tuyệt do dự một chút sau thở dài một tiếng đạo thiên vạn nhớ kỹ trêu chọc long ra đều không nên trêu chọc khẩn phương vi sư vi sư liền khiến hắn ra chiêu tư cách cũng không có a cơ vũ tuyệt Đi qua cửa trước tốc cấp số ba y khỏi t r o ngày t sau chợ để l ạ thượng xuất hiện hiếm thấy một màn rất nhiều người đều tụ tập ở một tòa tầng năm cao to lớn trước đại lâu đám điểm chứ chân tỏ mò hướng trong lầu mặt nhìn quanh cái h phía chen ỉ là lấn trước q u n h ề u này g người gì đều nhìn không ư ờ i cái nhìn phía thấy. sau đều m cửa tiểu lâu, vừa có một chút bức chen chúc được cho vừa mang dựa a tiểu một tạo thành nhất trận bức từ người, mang tới trở, tránh đại người, khỏi để để lâu, quá, u là nhân vào hán không họ ngăn bọn gần q dối đến bên tên r o n này g lầu quý khách. Cái t là minh tâm cư to lớn đại lâu đúng là tô lư s ả n nghiệp một p h à m nhân có thể kiến tạo như vậy nhất tòa đại lâu có thể thấy được tô lư bất phàm tô lư kinh doanh đông tây rất tạp vật gì vậy đều thu vật gì vậy cũng đ ề u bán và tiệm tạp hóa có chút tương tự bất quá cái này tiệm tạp hóa cùng vậy tiệm tạp hóa vẫn có một ít khác biệt ở tô lư cái này tiệm tạp hóa lý cũng không phải chỉ có rẻ tiền gì đó kỳ thực phương diện này vật quý trọng càng nhiều tô lư nhìn chằm chằm mục tiêu là này phú thương nhà giàu về phần không có mấy đồng tiền phổ thông nhân tô lư sở dĩ làm bọn họ sinh ý cũng là có mục đích khác thứ nhất những người này thỉnh thoảng cũng có thể cầm đến thứ tốt thứ hai tô lư cũng là ở bồi dưỡng những người này ở đây tiệm tạp hóa mua đồ tập quán ai cũng không dám nói những người bình thường này chung sẽ không có thi đến vận chuyển từ nay về sau đại phú đại quý nhân vật tô lư và những người này đánh hào gia đạo để cho bọn họ đúng đối với tiệm tạp hóa sinh lòng hào cảm chờ bọn hắn một ngày kia xoay người tô lư t i u buôn bán lời người như thế không cần nhiều chỉ cần trong đó có thể xuất hiện một phú thường tô lư đều muốn có cực lớn thu hoạch chỉ là một tiệm tạp hóa nhưng nổi lên minh tâm cư như vậy một cái tên cũng không biết tô lư là m u ố nháo n l o ạ i nào ngày xưa tô lư ở đây tựu i người đến người đi cực kỳ náo nhiệt nhưng cùng hôm nay so sánh mới trước kia minh tâm cư cũng chỉ có thể dùng quặn c u h để hình dung hôm nay xuất hiện ở nơi này nhân thực sự nhiều lắm trong đó không chỉ có người địa phương càng có không ít họa long trấn gia nhân lúc này ở minh tâm cư cao nhất năm t ầ n g trung nơi này là tô lư bình thường nghỉ ngơi địa phương tô lư sinh ý làm được cực đại nhưng sinh hoạt lại có vẻ có chút đơn giản có thể làm được điểm này nhân thực sự có ít rất nhiều có tiền có thế phổ thông nhân phát hiện v ô pháp bước trên tu đạo đường sau cự liệu mạng hưởng thụ sinh hoạt trôi qua ngày thập phần xa hoa lãng phí ở điểm này thượng tô lư cũng coi như có chút loại khác đại lâu t ầ n g thứ năm trung không có quá mức xa hoa trang phục tất cả thoạt nhìn đều đúng mức nhưng lúc này có thể nán lại người ở chỗ này tùy tiện lôi ra tới một người đều là hưởng đường đương chính là nhân vật những người này chừng hơn ba mươi có thể nói là đã làm xong rồi phạm nhân đình hơn ba mươi nhân không tất cả đều là ngoại long chấn b u ồ n địa nhân cũng có một chút địa phương khác nhân đương nhiên bọn họ đều không ngoại lệ đều là vị trí địa phương đại nhân vật lúc này hơn ba mươi nhân tất cả đều đứng ở phòng ở trung ương đ á m cũng không nói nói mà là nhắm mắt lại chậm rãi hô hấp cảm thụ được đầy dây ở trong phòng kỳ dị hương khí nghe thấy được cái này hương khí mỗi người đều chỉ cảm thấy cả vật thể thư thái phản p h ấ t đột nhiên trẻ lại không ít giống nhau tinh thần cũng đều thay đổi phân c h n sau một lúc lâu mọi người mở mắt ra nhìn về phía chúng quanh bức tưởng trên vách tường vẽ loạn c h ứ một t ầ n g kỳ lạ vật chất những thứ này vật chất tản ra hơi yếu q u a mang mà vừa cái loại này kỳ dị hương khí cũng chính là do những thứ này vật chất phát ra trên vách tường vẽ loạn gì đó không phải khác đúng là diệp hồng chế tạo trường sinh nghê tại chỗ mỗi người ở tự mình cảm thụ một phen sau đó đều tin tô lư trước đây hướng bọn họ khoác lắc nói đồ chơi này thực sự đúng đối với thân thể có rất tốt ở vừa nghĩ tới có thể sống lâu và năm thậm chí vài chục năm tại chỗ những thứ này đại nhân vật đ á m cũng không khỏi thay đổi kích động đừng xem những thứ này đại nhân vật bình thường hưởng thụ người khác khó có thể hưởng thụ đông tây món ăn quý và lạ mỹ vị rượu ngon món ngon say nhọa mỹ nhân đầu gối trôi qua hảo không tiêu g i a o tự tại nhưng chính là bởi vì như vậy những thứ này đại nhân vật càng thêm muốn sống lâu và năm mà trường sinh nê không thể nghi ngờ đền bù bọn họ ghế trống để cho bọn họ thấy được hy vọng chức mọi người còn không rất tin tưởng tô lư u nói chỉ là trông ở tô lư u mặt mũi của mới cùng nhau gặp nhau ở tại ở đây nhưng khi bọn hắn tự mình thể nghiệm một phen sau đó chúng nhân hoài nghi trong lòng sát na tiêu tan thành mây khói lúc này mọi người quan tâm hơn đây là những thứ này trường sinh nê đến tột cùng có thể để cho bọn họ sống lâu bao nhiêu năm không ai hội ngại mình sống được quá lâu một đám đại nhân vật lúc này cũng cùng tiểu thương người bán hàng rong không có gì khác nhau đ á mắt m phát quang vây quanh ở tô lư u bên người không ngừng hỏi tham sự tỉnh các loại tô lư u vì chiếu cố tốt mỗi người đích t ì n h tự một mép có thể nói không có một g i â y đình chỉ không ngừng giải thích ở trong lòng mọi người nhiệt liệt k í n h toán h g trôi qua một ít sau đó tô lư u nhanh lên lau một cái mồ hôi trên đầu trong lòng thầm than một tiếng may mà từ trước bối nơi đó hiệu trưởng sinh nghe không ít đặc tính bằng không muốn cho những thứ này so hầu hoàn tinh ra hỏa tin tưởng còn thật là khó khăn càng thêm khó khăn tô lư đã quên nữa cũng là so hầu hoàn tinh chung một thành viên đáng tiếc tiền bối nói cái gì cũng không tới nếu như tiền bối có thể tới thì tốt rồi tô lư u trước c ô ý đi thỉnh qua k h ổ n g phương nhưng k h ổ n g phương thuận miệng cự tuyệt loại trang diện này đúng đối với hiện nay k h ổ n g phương mà nói đã không có bất luận cái gì lực hấp dẫn tiền bối không đến còn có thể nói xong trước đây thật không hiểu nổi diệp lao đệ là nghĩ như thế nào dĩ nhiên cũng không có đúng hạn xuất hiện cơ hội tốt như vậy cứ như vậy không công bỏ lỡ tô lư u bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng rất là không nói gì h ắ n tự mình đứng ra mời k h ổ n g phương và diệp hồng ai biết hai người này một không có tới một cũng không đúng hạn đến lúc này diệp hồng cái này trường sinh nghe đích thực chính người chế tạo không hề trong nhà mà là đứng ở trong đường phố cách c u ộ n trào m á n h liệt nhân b ầ y nhìn trước mặt một gian cửa hàng căn này cửa hàng đúng là phương sơn dược thảo cửa hàng cửa hàng cửa phương sơn trần xuân và phương tử ngọc ba người đều đứng ở không cao trên bậc thang cũng đều vẻ mặt ngạc nhiên nhìn trên đường phố c u ộ n trào m á n h liệt bằng người trên đường phố nhân không có tiến nhập bất luận cái gì cửa hàng ý tứ đám liều mạng đi phía trước trên muốn đến minh tâm cư đi nghe nói minh tâm cư tô lư lấy được khó lường thứ tốt rất nhiều có thân phận có bối cảnh mọi người đi hắn chỗ ấy không biết tô lư lần này lấy được đến tột cùng là cái gì trần xuân thở dài một tiếng phương sơn sắc mặt có chút khó coi đạo ta ngược nghe được một điểm tin tức Nga, nhanh nói n g h e một chút trần xuân nhất thời h ứ n g thú phương tử ngọc cũng lập tức quay đầu nhìn lại trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ tô lư lần này chuẩn bị lưỡng trùng đông tây trong đó một loại đông tây thần thần bì bí, bí có người nói ngoại trừ tô lư bản thân ngoại ngoại rất ít người có biết đến b ấ t quá một loại khác đông tây ta nhưng thật ra nghe được hơn nữa loại vật này trần huy ngươi cũng hết sức quen thuộc ta rất quen thuộc trần xuân sửng sốt phương sơn nói rằng tô lư dự định công khai bán đấu giá ba món thập phần chân quý gia thú chân quý gia thú vốn là khó có được chớ đừng nói chi là đồng thời xuất hiện ba món nếu ta đoán không sai nhất định là khẩm phương trong tay ba món nguyên、like là như vậy. trần xuân khẽ gật đầu nói như vậy chúng ta mấy ngày trước thấy tô lư cùng với diệp hồng phải là ở trao đổi g i a thú chuyện tình n h a chỉ là trần xuân vùng xung quanh lông m à y đột nhiên hơi c a o nếu như tô lư chiếm được g i a thú nói vậy bảy bội cây dược thảo hắn cũng nhận được n h a lẽ nào cái tia thần bí hơn đông tây là bảy bội cây dược thảo không quá giống như phương sơn băng bo chứa gương mặt lắc đầu cha chúng ta cũng đi xem nha phương tử ngọc đột nhiên đề nghị nhiều người như vậy nhét chung một chỗ chúng ta muốn đến minh tâm cư rất khó hơn nữa chúng ta vừa vào không được minh tâm cư có cái gì có thể nhìn phương sơn tức giận p trần xuân g dần dần mình p m cũng là nhìn rất hay đã một sấp dày tuổi có thể thành công tự nhiên hảo không thành công như vậy hôn quá suốt đời cũng không có gì không thể có thể phương sơn hiển nhiên mang lúc này nhìn rất nặng hôm nay phương sơn đúng đối với nữ nhi thỉnh thoảng cũng sẽ phát phát giận chẳng biết lưỡng phụ nữ phát triển đến cãi nhau trần xuân ngay tức thì chuyển hướng trọng tâm câu chuyện nói như vậy trước đây tô lư cùng với diệp hồng phải là đang nói ra thu chuyện từ nhà trần xuân không có tăng dược thảo sự tình để tránh khỏi mang phương sơn cái thùng thuốc súng này cấp điểm nổ phương sơn hừ lạnh một tiếng đạo còn có thể là cái gì tự nhiên là đàm ra thú chuyện bằng không tô lư sao lại coi trọng tiểu thử kia trước đây còn nghĩ diệp hồng không sai ai biết nguyên lai cũng là một định ngọc nhân diệp đại ca mới không phải phương tử ngọc đầu d ư ơ n g lên cố chấp phản bác phương sơn hơi chừng mắt một cái nữ nhi một mình ngươi nữ nhi ra biết cái gì nhân tâm khó l ư ợ n g ngươi dám cam đoan diệp hồng không phải một định ngọc nhân ta tin tưởng diệp đại ca hắn khẳng định không phải phương tử ngọc thanh em có chút n h ẹ nào Thân cận nhất phụ thân phụ như cận nói vậy diệp hồng điều này lúc à m cho phương tử Ngọc chịu. Phương thập phần khó chịu. Diệp Hồng trong Diệp lòng Tử l này chính chen qua đám người hướng dược thảo cửa hàng xít tới gần phương tử ngọc và phương sơn đối thoại diệp hồng toàn bộ nghe lọt vào trong thai diệp hồng trong mắt lóe lên v ẻ tức giận nhưng thấy vẻ mặt ủy khuất phương tử ngọc thì điểm ấy tức giận rồi lập tức hóa thành yêu thương dùng sức chen qua tối hậu vài người diệp hồng xuất hiện ở phương sơn ba người trước mặt thấy diệp hồng phương tử ngọc sửng sốt một cái ánh mắt lộ ra một tia bất khả t ư n g h ị nhưng rất nhanh thì lại biến thành tinh hỷ diệp đại ca phương tử ngọc hưng phấn hô to một tiếng sẽ đi xuống bậc thang đến diệp hồng trước mặt đi cũng không phương sơn một tay lấy nàng cấp kéo lại phương sơn nhìn chằm chằm diệp hồng sắc mặt hơi có chút khó coi ngươi không phải đã, đã đáp ã đ ứng không ở xuất hiện ở tử ngọc trước người sao ngươi lẽ nào muốn nguy hiểm mang cho tử ngọc phương thúc ta hiện tại đã an toàn vũ tuyệt tiểu lâu sẽ không tái đối phó ta hai n h ngươi nói an toàn tiểu an toàn thực sự là chê cười lẽ nào vũ tuyệt tiểu lâu là do ngươi nói tính sao phương sơn cười nhạt diệp hồng tức giận trong lòng lần nữa bay lên chỉ là vừa nghĩ tới phương sơn là phụ thân của phương tử ngọc vì không cho phép phương tử ngọc khó chịu diệp hồng chỉ có thể cưỡng chế tức giận trong lòng nhưng giọng nói nhưng thay đổi có chút cứng rắn ta nói tự nhiên không tính là nhưng cơ vũ tuyệt đại nhân nói chuyện cuối cùng cũng cân nhắc nha cơ vũ tuyệt đại nhân tự mình đi quá nhà của ta nói chuyện lúc trước đều là một hồi h i ể u lầm từ nay về sau xóa bỏ loại sự tình này diệp hồng vốn không muốn nói bởi vì k h n g phương nhắc nhở qua hắn nhưng bị buộc đến mức này diệp hồng cũng không khỏi không nói ha ha, ha. phương sơn nhưng phảng phất nghe được thiên đại chê cười đột nhiên phá lên cười c h ư một trăm sáu mươi sáu hữu tình nhân sẽ thành người nhà diệp hồng mới vừa nói xong phương sơn thì dường như nghe được thiên đại chê c ư ờ i vậy đột nhiên điên cuồng phá lên cười cơ vũ tuyệt đại nhân sẽ đi ngơi ư chỗ ấy còn thân hơn tự hướng ngươi thừa nhận chuyện lúc trước đều là hiểu lầm ngươi cho là mình là ai ba đại gia tộc gia chủ sao phương sơn cười lạnh nhìn diệp hồng ánh mắt có chút đ ù a cận thì là muốn nói dối vậy cũng tìm cái thích hợp cái này lời nói dối liền ba tuổi tiểu nhi đều không lừa được còn chưa nói ra mất mặt xấu hổ cha phương tử ngọc nhìn không được giận đùng đùng hô người h n tính lợi không nên xen ổn đang ở nổi nóng phương sơn q u a y đầu lại chừng phương tử ngọc liếc mắt trần xuân trong lòng thở dài một tiếng phương sơn hiện tại càng ngày càng t ự đoan đã như vậy coi trọng những thuốc kia cây cỏ muốn áp sát những thuốc kia cây cỏ xoay người trước đây cần gì phải trả lại cho khẩn phương hiện tại đã qua mấy ngày diệp hồng và khẩn phương đều sống thật tốt hay là vũ tuyệt t i ể u lâu thực sự bất kể r á chuyện c lúc trước trước đây nếu như mạo một điểm phiêu lưu hiện tại cũng đã đến thu hoạch mùa cũng không cần đứng ở chỗ này ước ao những người khác trước đây không muốn mạo hiểm hiện tại vừa hối hận thế gian này nào có như thế hoàn bị chuyện tốt trần xuân trong lòng đối phương sơn đều có chút thất vào không phương thúc ngươi nói như thế nào ta cũng không quan hệ nhưng xin không cần giận chó đánh mèo tử ngọc d i ệ p hồng cưỡng chế chứ l ử a giận trong lòng đạo tử ngọc cũng là ngươi tên là phương sơn quay đầu lại lạnh lùng nói hơn nữa ta giao hấn nữ nhi mình mắc mớ gì tới ngươi cần ngươi ở nơi này nhiều quản nhàn sự cha ngươi thế nào biến thành như vậy phương tử ngọc trong mắt hàm chứa nước mắt l ư n g trỏng khó có thể tin nhìn phương sơn hôm nay phương sơn ở trong mắt phương tử ngọc quá mức xa lạ xa lạ đến phương tử ngọc đều có chút không nhận ra đây là cái kêu thương yêu phụ thân của hắn sao ngươi cái người bảo thủ mình làm quyết định sai lầm hiện tại ngược lại mang hỏa khí tắt đến trên người người khác d i ệ p hồng cũng nữa không đ ể ép được l ử a dẫn trong lòng hướng về phía phương sơn trực tiếp phẫn nộ khai phùn ngươi nếu có bản lĩnh trước đây vì sao không mang dược thảo và g i a thú lưu lại h a anh ngươi không dám lưu lại là bởi vì ngươi sợ ngươi sợ vũ tuyệt t u lâu người sau lưng trả thù đến trên đầu ngươi sở dĩ ngươi không kịp chờ đợi mang dược thảo và g i a thú trả lại cho khổng phương bây giờ nhìn ta và khổng phương không có việc gì mà nhận được gia thú và dược thảo nhân sinh ý cũng biến thành càng thêm thịnh vượng sở dĩ trong lòng ngươi không thoải mái không thăng bằng diệp hồng nước bọt v a n g khắp nơi nói phương sơn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ nội chỉ vào diệp hồng nhưng nói không nên l ờ i một câu phản bác trần xuân và phương tử ngọc nhìn v ẫ n nộ i chất vấn phương sơn diệp hồng cũng đều có chút trận tròn mắt hai người đều đã quên khuyên bảo diệp hồng xem chúng ta tránh thoát một k i ế p nhưng không có đem dược thảo và ra thú cầm về ngươi liền đoán hận lên ta và k h n g phương hai n h là ngươi chắp tay mang tới tay bảo b vật nhân đuổi ra khỏi nhà người khác vừa không nợ ngươi tại sao muốn lại trở lại ngươi ở đây nhìn ngươi cái này một tấm khó xử ha hả diệp hồng đột nhiên thất vọng nợ nụ cười ta trước đây vẫn luôn hướng ngươi làm gương ta thật đ ú người là mắt bị mụ. bị Nếu n h trở thành như ngươi vậy bể ngoài khiêm tốn. Thoạt trong tâm tràn tư Ta tình như khiêm nhìn bình dị gần ui, trong nội tâm nhưng đầy tư lợi nhân. Ta đây tình nguyện nghèo ngoài ngươi gần nội nguyện gũi, lợi vậy vì đầy đây bể dị đ cả nói g ư ơ i n không sai tử ngọc là con gái của ngươi nhưng n g ư ơ i cái này mình không có bản lĩnh nhưng mang hỏa khí tắt đến trên người nữa nhi nhân có tư cách gì khiến tử ngọc gọi ngươi một tiếng phụ thân từ t r e o chọc vũ tuyệt t i ể u lâu bị phương sơn đuổi sau khi đi diệp hồng trong lòng vẫn cựu thừa nhận áp lực thật lớn diệp hồng chẳng biết mất đi phương tử ngọc có thể hắn vừa chẳng biết cấp phương tử ngọc mang đến nguy hiểm thật vất v ấ chờ đến cơ vũ tuyệt chính một hứa hẹn không hề tính toán sự tính trước kia diệp hồng thiếu chút nữa vui vẻ phá hủy để sớm mang cái tin tức tốt này chia sẻ cấp phương tử ngọc để cho nàng cũng vui vẻ một chút diệp hồng thậm chí cũng không có phó tô lưu mời dẫn đầu chạy đến ở đây nhưng ai biết hắn bị kích động mà đến lại bị phương sơn c ư ờ i nạo chế ngạo cho ăn mặc dù hắn nói ra tình hình thực tế phương sơn cũng không tin diệp hồng có chút thương tâm phương sơn đã không phải là hắn quen thuộc cái k i a phương sơn t ử ngọc đi theo ta đi diệp hồng đầy cói lòng mong đợi nhìn phương tử ngọc phương sơn tính tình đã đại biến phương tử ngọc kế tục ở lại phương sơn bên người chị biết thống khổ hơn hôm nay diệp hồng đã có năng lực chiếu cô phương tử ng diệp hồng tin tưởng phương tử ngọc cùng ở bên cạnh hắn tuyệt đối nếu so với đi theo phương sơn bên người hảo phương tử ngọc hàm răng dùng sức cắn môi trong mắt tràn đầy thương tâm nhưng kiên định lắc đầu ta không thể ly khai phụ thân ta còn muốn chiếu cổ hắn vẫn luôn rất tức giận phương sơn vốn còn muốn tái châm t r ọ c diệp hồng v à i câu ý kiến nữ nhi nói phương sơn miệng há to lên lại không có thể phát ra âm thanh phương sơn trong lòng rất rõ ràng nữ nhi vẫn luôn rất thích diệp hồng thân tình ấm áp mang phương sơn hơi có chút vặn vẹo tính tình dần dần vớt lên phương sơn trong lòng chấn động thật dài phun ra một hơi thở Tâm tình â m t dần dần bình ổn xuống tới biểu tình cũng biến thành hòa hoãn không hề như vậy cực đoan hiện đang hồi tưởng lại mấy ngày nay sợ tác sở vi phương sơn trong mắt đột nhiên lộ ra một tia v ẻ thống khổ hai tay không khỏi ôm lấy ý thức diệp hồng ngươi m a n g đúng đối với là tự ta bị lạc tâm trí ô m đầu phương sơn thống khổ nói cha ngươi làm sao vậy phương tử ngọc kinh hãi vội vã đỡ phương sơn trên mặt tràn đầy lo lắng trần xuân trong lòng cũng cả kinh cũng lập tức đỡ phương sơn dưới bậc thang diệp hồng là nghi hoặc nhìn phương sơn không biết phương sơn đột nhiên làm sao vậy mắm đúng vậy là ta rất không phải đồ phương sơn rất nhớ đánh mình k�� mấy cái tát nhưng lưỡng cái cánh tay bị phương tử ngọc và trần xuân phân biệt cầm lấy vô pháp rút tay ra nghĩ vậy vài ngày nữ nhi tại khác trước mặt bị không ít bị khuất có thể nữ nhi cho tới bây giờ cũng không có đ oán giận quá m ộ t câu phương sơn trong lòng thì càng thêm đau khổ cha ngươi đừng làm ta sợ a phương tử ngọc thanh â m của chúng đã mang đi khóc nước n ở phụ thân đột nhiên biến hóa khiến phương tử ngọc trong lòng một chút kinh luông cuống diệp hồng vừa mắng sảng còn tưởng rằng phương sơn vừa muốn làm gì lúc này mới minh bạch phương sơn là thật có cái gì không đúng diệp hồng vội v ã nhảy qua lên bậc cấp cũng đỡ phương sơn phương t h ú ngươi không sao chứ ta vừa chỉ làm miệng không chọn nói ngươi có thể thiên vạn đừng chấp nhận với ta a diệp hồng vội vàng xin lỗi nếu như phương sơn có cái không hay xảy ra phương tử ngọc nhất định sẽ hận diệp hồng cả đời kết quả này là diệp hồng vô pháp thừa nhận phương sơn không có mang diệp hồng đ ẩ y ra trái lại mang ôm đầu hai tay của để xuống vô vô diệp hồng bay ta không sao các ngươi đừng lo lắng phương sơn lắc đầu thành âm hơi k h ô sáp đều là ta bị ma quỷ ám ảnh a thiếu chút nữa chú thành sai lầm lớn diệp hồng sau đó đến trong đ ế m hỗ trợ nhà học thêm chút đông tây sau đó d ư ợ c thảo cửa hàng sinh ý liền do n g ư ờ i tiếp thủ phương sơn đột nhiên quyết định khiến diệp hồng phương tử ngọc một chút đều ngây ngẩn cả người nhất định trần xuân đều kinh ngạc nhìn phương sơn sau đó trần xuân mỉm cười gật đầu hắn quen thuộc cái kia phương sơn vừa đã trở về phương tử ngọc trong mắt lóe ra kích động q u a n mang một chút nhảy dựng lên cha ngươi nói là sự thật phương tử ngọc có chút không dám tin tưởng tiếp nhận dược thảo cửa hàng cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy cái này phía sau kỳ thực còn bao hàm càng sâu một tầng ý tứ điều này nói rõ phương sơn đã tiếp nhận rồi diệp hồng đồng thời đồng ý diệp hồng và phương tử ngọc việc h ô nhân diệp hồng cũng có chút ngu hắn vẫn chờ đợi chuyện tình dĩ nhiên d ư ớ i tình huống như vậy thành công hơn nữa còn là tại k h ắ c mắng to phương sơn cho ă n sau đó làm thành cái này đây cũng quá làm cho ngoài ý muốn sớm biết mang phương sơn mắng to một trận có thể đạt thành mục đích vậy hẳn là mấy năm trước t i ể u mắng to một trận a đương nhiên loại ý nghĩ này ở diệp hồng trong đầu chỉ là một cái thoáng mà qua bình tĩnh mà xem xét nếu như không phải phương sơn gần nhất tính tình xuất hiện biến hóa diệp hồng trong lòng còn là rất kính trọng phương sơn diệp tự tử ngươi còn ngu chứ để làm chi còn không nhanh lên cảm ơn ngươi nhạc phụ đại nhân trần xuân cười trêu chọc một tiếng phương phương thúc ta không thể tiếp nhận dược thảo cửa hàng diệp hồng trong lòng kích động và phần nhưng vẫn là cự tuyệt phương sơn thật là tốt ý bây giờ diệp hồng từ lâu xưa đâu bằng nay như vậy một gian dược thảo cửa hàng đã không thể buộc lại hắn phương sơn phương tử ngọc trần xuân ba người sắc mặt của đồng thời thay đổi diệp hồng cự tuyệt dược thảo cửa hàng chẳng lẽ nói diệp hồng không đồng ý việc hôn nhân sao thấy ba người biểu tình diệp hồng biết ba người hiểu lầm vội vã giải thích không phải là các ngươi nghĩ như vậy ta không tiếp thủ dược thảo cửa hàng là bởi vì ta đã có việc làm ăn của mình ta đã có năng lực k hiến tử ngọc được sống cuộc sống tốt về phần dược thảo cửa hàng phương thúc tựu i giống như trần bá lúc r ồ i danh kinh doanh một chút coi như là dết thời gian nha ngươi đã có việc làm ăn của mình phương sơn khen n h ư mày ngươi bây giờ làm là cái gì phương sơn là người từng trải trong lòng rất rõ ràng bắt đầu lại từ đầu có bao nhiêu gây khó khăn hắn lo lắng diệp hồng chỉ là dựa vào nhất bầu nhiệt huyết như vậy thế nhưng rất dễ bị tế nào trần xuân cũng khen nhữ mày chỉ có phương tử ngọc trong lòng thở phào nhẹ nhỏm vừa nàng còn tưởng rằng diệp hồng không đồng ý giữa hai người việc hôn nhân đây diệp hồng xoay người chỉ vào trên đường phố chen t r ú c bất kham nhân bày hơi có chút tự hào đạo tất cả mọi người nghe nói minh tâm cư tô đại ca nhận được nào đó khó lường gì đó kỳ thực loại đồ vật này chính là ta làm ra chúng ta cũng cứ gọi nó trường sinh nê người mới vừa nói cái gì lập lại lần nữa phương sơn không dám tin hỏi về phần diệp hồng xưng hô tô lư là chuyện của đại ca ngược lại bị phương sơn bọn họ cấp trực tiếp bỏ quên diệp hồng tự hào cười sở hữu phú thương đều bị tô đại ca mời bọn họ hôm nay nhất định ở thể nghiệm trường sinh nê hiệu quả trường sinh nghê danh như ý nghĩa chính là có thể kéo dài tuổi thọ bà bối phương sơn và trần xuân hai mặt nhìn nhau đều có ta khó có thể tin diệp hồng cái này bình thường không có chính cách buôn bán làm tiểu tử k i a lại đang âm thầm dưới tình huống làm thành loại sự tình này người nói là thật phương sơn cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái hoàn toàn bị kinh đến phương thúc trần bá tử ngọc các ngươi tùy ta cùng đi minh tâm cư đến chỗ ấy các ngươi chỉ biết ta nói thật hay giả diệp hồng vừa cười vừa nói chúng ta có thể vào sao minh tâm cư hôm nay thế nhưng phong điếm phương tử ngọc có chút lo lắng lại có ta chờ mong ở người thương trước mặt cơ hội biểu hiện diệp hồng sao lại bỏ qua lập tức vỗ b ộ ngực bảo chứng sau đó phương sơn cấp tốc đóng cửa tiệm ba người theo diệp hồng hướng minh tâm cư phương hướng chen đi nhìn bên người người thương diệp hồng trong lòng rất cảm kích k h n g phương nếu như không phải k h n g phương trường sinh nê tác dụng cũng không biết phải đến bao nhiêu năm sau mới có thể bị hắn phát hiện thật tới lúc đó phương tử ngọc khả năng t c ệ u không thuộc về hắn diệp hồng Trước tần theo Tử Phương Phương Ngọc, Hành hung tần 9. Diệp Hồng mang Sơn, Diệp Thấy rõ người tới hình rõ người diệp ạ n g d hồng sắc mặt nợ h tiền của ta dám không trả nhân chung ngươi còn là người thứ nhất ngươi thật đúng là mẹ nó có loại còn có ta bốn gã thủ hạ đã tiêu thất chừng mấy ngày bọn họ có phải hay không bị ngươi giết tần cựu âm lánh chừng mắt diệp hồng t ầ n cựu diệp hồng nộ quát một tiếng cũng một bước cũng không n đường hồi chừng mắt t ầ n cựu diệp hồng hiện tại tuy rằng còn không có đầu nhập bất kỳ gia tộc nào muốn hạ nhưng chỉ muốn hôm nay tới minh tâm cư các phú thương đại lượng m ô a trường sinh mê tên diệp hồng rất nhanh thì hội chuyển khắp toàn bộ h ạ a long trấn đến lúc đó không lo tìm không được đầu nhập vào gia tộc có lo lắng diệp hồng đối mặt tần cựu tự nhiên cũng không giống như trước như vậy sợ ta nợ tiền của ngươi đã trả hết nợ ngươi không nên t á i ở không đi gây sự diệp hồng lạnh lùng trả lời hắc ngươi còn sống tới dám theo ta tiêu gạo tân cựu cười lạnh một tiếng hai tay cho nhau nhỏ nhất thời vang lên một trận lốp b ố t ba rồi thanh nhẫn của ta hôm nay còn sẽ tìm việc ta xem ngươi có thể làm gì ta tần cựu n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày khiêu khích nhìn thoáng qua diệp hồng sau đó hủ ở quyền phải đánh diệp hồng diệp hồng chỉ là một người bình thường thân thể đơn b ạ c rất căn bản không phải cao lớn vạm vỡ tần cựu đối thủ cấp thiết chung diệp hồng vội vã triệu minh tâm cư cửa cấu thành bức tường người mọi người hô lớn ta là diệp hồng p h i ê n phức đại gia giúp ta ngăn cả người này đúng đối với diệp hồng tên này những người khác không có cảm giác nào nhưng minh tâm cư tiền những thứ này tiểu nhị cũng như s ố n bên h a i t ô lư thế nhưng đã sớm đã thông báo một khi diệp hồng đi tới nơi này sẽ lập tức mang đi thấy hắn lúc này vị này bị lão bản thập phần xem trọng nhân lại muốn bị người đánh nếu như loại sự tình này phát sinh ở trước mặt bọn họ cấu thành bức tường người mọi người không chút nghi ngờ bọn họ lao bản tuyệt đối sẽ không nhẹ tha bọn họ vì không bị l a o bản nghiêm phạt càng ở lão bản trước mặt biểu hiện biểu hiện cấu thành bức tường người mọi người tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động ai cũng không ngăn cản những người khác đều tranh nhau chỉ sau vỏ s a n g phá bên này bộ dáng k i a quả thực tự như sói đói thấy được màu mỡ sơn g ư ơ n g giống nhau đều nhanh chạy nước miếng tân cựu cơi lạnh một tiếng h vài ngày không gặp ngươi thật đúng là cho là mình làm một đồ. h é tần l cựu n h lúc này g tâm tư toàn bộ đặt ở diệp hồng trên người không có chú ý bên cạnh tình huống lúc này chung quanh vừa đầy ấp người tiếng người táo tạp họ hét loạn cào cào một mảnh minh tâm cư này việc môn rất nhanh chạy băng băng thanh âm của hoàn toàn bị c h e m ấ t tần cựu căn bản không có phát hiện gì t h ư ờ n g tần cựu tên kia thủ hạ lại đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua khi thấy một đám như lang như hổ tiểu nhị đám mắt đỏ điên cuồng đánh tới thì thân thể không khỏi r u lên trên mặt tràn đầy kinh ngạc và không giải thích được minh tâm cư những thứ này tiểu nhị lúc nào như thế nghe diệp hồng l ờ i của đại ca đi mau tên kia thủ hạ đ ố n g nhiên phục hồi tinh thần lại thất tha thất thể vọt tới tần cựu bên người kéo tần cựu y phục sẽ thoát đi tần cựu đang ở đối phó d i ệ p hồng mới vừa chém ra đi một quyền mắt thấy phải đánh trung kỳ hồng ai biết bị thủ hạ lôi kéo trọng tâm bất ổn thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất rất cơ hội tốt cứ như vậy bị lãng phí tần cựu có chút tức giận ngươi hoảng hoảng trương trương làm cái gì không thấy được ta đang ở thu thập tiểu t ử đáng chết này sao lão đại đến không còn kịp rồi tần cựu tên kia thủ hạ đều nhanh khóc lúc này đâu còn có công phu giải thích chờ hắn giải thích xong hai người bọn họ cũng liền triệt để xong t ê n kia thủ hạ bỗng nhiên lôi kéo tần cựu y phục mang tần cựu dắt vòng vo cả người khi thấy đã gần ngay trước mắt đông tần cựu cũng s ừ n g sốt một cái trong lòng toát ra ý niệm đầu tiên và thủ hạ giống nhau như lúc đó chính là minh tâm cư những thứ này tiểu nhị tại sao phải nghe diệp hồng nói trốn tần cựu cũng biết sự tình có chút không ổn nhưng vào lúc này tần cựu bên hông rồi đột nhiên đau xót cánh là bị người hung hăng đạp một cước diệp hồng đoán hết một cước cũng không né tránh ngay sau đó vừa bổ một quyền diệp hồng hai lần công kích chưa cho tần cựu tạo thành quá lớn p h i ề n phước nhưng ảnh hưởng tần cựu chạy trốn minh tâm cư này tiểu nhị lúc này đều đã vọt tới trước mặt chỉ thấy h ắ tháp là người trước mắt đã đem tần cựu và hắn tên kia thủ hạ cấp chém mất một thời chỉ có thể ý kiến quyền cước đến thịt phanh phanh thanh và tần c ử u hai người tiếng kêu thang thiết vậy ở mọi người chung quanh vốn còn muốn thừa dịp bức tường người biến mất cơ hội len lén lẻn vào minh tâm cư nội nhìn đến tột cùng là vật gì hấp dẫn đông đảo phú thương nhưng đem thấy như vậy một màn sau tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái nhìn mình nhỏ cánh tay nhỏ chân lập tức bỏ đi hôn đi vào ý niệm trong đầu minh tâm cư những thứ này tiểu nhị có thể không quan tâm tần c ử u bọn họ phía sau có lao bản tô lư mà lao bản phía sau càng có ba đại một trong những gia tộc lưu gia một tần cựu còn vén không dậy nổi cái gì biết đến nếu như là tần cựu gia vị kia cấp dương tứ ra làm quản gia l ã o giả những thứ này tiểu nhị có thể còn có thể kiên kỵ vài phần diệp hồng vừa cũng là linh quang lóe lên liền hướng những thứ này tiểu nhị xin giúp đỡ không có nghĩ tới những người này hùng mánh như vậy dĩ nhiên đánh thành tần cựu và tên kia thủ hạ gào khóc thảm thiết vẫn bị tần cựu binh lựa giận và biệt khuất một chút phát tiết sạch sẽ diệp hồng trong lòng miễn bản có bao nhiêu sảng phương sơn và trần xuân nhìn nhau hai người đột nhiên đều tin diệp hồng trước theo như lời nói có thể để cho minh tâm cư tiểu nhị như thế nghe lời nếu như không phải là cùng tô lư có cực tốt quan hệ là không thể nào làm được phương tử ngọc là vẻ mặt sùng điều này làm cho diệp hồng có chút lâng lâng tìm được diệp hồng cũng chưa ký mục đích của chuyến này ra khỏi phương tử ngọc diệp hồng đúng đối với này đang ở đánh tần cựu và kỳ thủ hạ chính là chúng tiểu nhị lớn tiếng nói lần này đa tạ mọi người ta lập tức đi ngay hướng tô đại ca cảm tạ trợ giúp của các ngươi hôm nay còn có việc hôm nào ta tái xin mọi người uống rượu ý kiến diệp hồng nói vây công tần cựu và kỳ thủ hạ chính là mọi người nhất thời ra sức hơn tần cựu hai người kêu thảm thiết nhất thời cũng là nhất lượt cao hơn nhất lượt diệp hồng lôi kéo phương tử ngọc phương tử ngọc khuôn mặt hồng phát, phát nhưng không có g i y ruộ tùy ý diệ hồng lôi kéo. p hôm nay Tử Ngọc trong diệp hồng cái này m tòa đình viện đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn sập tường vây thật cao đứng thẳng mà đình viện đại môn cũng thay đổi một thập phần khí phái có thể trong vòng mấy ngày làm được đây hết thệ không chỉ có riêng là có tiền tự r có thể làm được trong này tô lư cũng đưa đến rất lớn tác dụng tô lư đi qua quan hệ tìm không ít người điều này làm cho diệp hồng trong lòng có chút kinh nghi thậm chí đều có chút hoài nghi khổng phương thân phận chân chính tìm được diệp hồng từng hướng tô lưu tìm hiểu quá một ít có liên quan cơ vũ tuyệt truyền tình biết cơ vũ tuyệt là nhân diệp hồng cái này mới không có đúng đối với thân phận của khổng phương tiến hơn một bước hoài nghi dù sao trong h tính nhân, n này cơ cái các vũ tuyệt cái loại này tính nhân, làm a cái cũng c quái. nói xin lỗi sự cũng không phải rất kỳ quái. Đương nhiên, Diệp、Hồng、hội này tình không Đương Hồng sự rất h kỳ là h ư vậy, c ũ n là bởi biết vì vị hình hắn không biết vị kêu nhị kêu sư đình ã chết ở khổng phương trong tay. Trong ở đ viện ngoại trừ trồng mấy cây cây ở ngoài còn trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo một ít côn trùng và người chim thân ảnh của ở hoa trong b ù i có lúc cần lúc hiện các loại tiếng kêu khi rảnh rỗi ngươi hội vang lên bất quá cũng không táo tạp trái lại khiến đình viện có vẻ càng thêm ú tính khổng phương hưởng thụ khó được người phàm sinh hoạt trên mặt mang dễ dàng thích dí dáng tươi cười loại tâm tính này đúng đối với tu sĩ mà nói rất khó được khổng phương cảm giác hắn gần nhất đúng đối với thần hồn lực khống chế thay đổi càng ngày càng mạnh khổng phương trong lòng có loại cảm giác hắn không bao lâu là có thể triệt để n ắ m trong tay thần hồn lực khổng phương tuy rằng đã đạt đến thăng linh cảnh đỉnh phong nhưng thần hồn cách chín bách chín mươi chín trượng chân chính đỉnh phong còn có ba bốn mươi trượng khoảng cách nếu lúc này là có thể triệt để n ắ m trong tay thần hồn lực đây đối với khổng phương đột phá đến hóa linh cảnh không thể nghi ngờ sẽ có chỗ tốt cực lớn những tu sĩ khác giống nhau là thật chính đạt được thăng linh cảnh đỉnh phong sau đó mới có thể dần dần lục lọi đến thần hồn lực cũng nếm thử đem nắm giữ. trong thời gian này tự nhiên muốn lãng phí rất nhiều thời gian k h ổ n g phương nếu có thể ở tu vi để thăng tới thăng linh cảnh đỉnh phong t r ư ớ c cựu làm đến bước này đảng tu vi thực sự đạt được sau k h ổ n g phương có thể đ ế m thử đột phá đây chính là tiết kiệm rất nhiều thời gian kỳ thực thời gian còn là thứ yếu có thể lục lọi đến thần hồ lực đồng thời mang chi nắm giữ đây mới là trọng yếu nhất dù sao rất nhiều thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ đều là cắm ở bước này bởi vì vô pháp lục lọi đến thần hồ lực vẫn vô pháp đột phá k h ổ n g phương một bên hưởng thụ khó được người p h à m sinh hoạt một bên cũng đang gia tăng tu luyện đồng thời còn ở quan tâm thanh thiên thần vực nội các loại hướng đi loại chuyện này vẫn tương đối dễ làm được khẩn thỉnh thoảng lẹn vào các gia tộc luôn có thể thu được không ít tin、tức. k h ổ n g phương thậm chí dự định tạm thời thu mấy tên thủ hạ giúp hắn tìm hiểu tin tức mà hắn giấu ở phía sau màn là được nếu có những tu sĩ khác đi tới nơi này đó cũng là long gia và những gia tộc khác này cao nhân chống đỡ hoàn toàn sẽ không lan đến gần k h ổ n g phương bản thân đây cũng là k h ổ n g phương chọn ngoại long trấn một nguyên nhân rất trọng yếu tân cựu và kỳ thủ hạ bị minh tâm c ư bọn tiểu nhị bạo đánh cho một trận sau đó bị một số người cấp mang trở lại khi thấy tôn nhi thảm trạng nổi giận tần sùng vinh mang tần c ự tên kia thủ hạ cấp trực tiếp viết sau đó vẻ mặt hắng giọng đi tìm dương tứ gia chương một trăm sáu mươi tám bị nắm ở dương tứ gia thật lớn trong phủ tần sùng vinh rất nhanh đi ở thanh thạch trên đường sắc mặt thập phần hắn giọng dọc theo đường đi đụng tới tần sùng vinh nhân thấy hắn cái bộ dáng này mỗi một người đều nhanh lên dừng bước lại hơi không người trong lòng kinh hãi nhưng không ai dám nói mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua người quản gia này trên mặt xuất hiện qua đáng sợ như vậy biểu tình nếu là lấy hướng có người gặp phải người quản gia này cũng sẽ hành lệ ân cần thăm hỏi nhưng hôm nay nhưng đều cầm như hến liền cũng không dám thở mạnh đảng tần sùng vinh người quản gia này bước nhanh sau khi đi xa trong lòng mọi người buông lỏng mỗi một người đều không khỏi thật dài phun ra một hơi thở người quản gia này vừa xuất hiện thì mỗi người trong lòng tựa như đột nhiên đẻ ép một tảng đá lớn giống nhau trầm trọng dị thường liền hô hấp đều thay đổi có chút khó khăn thàng đến tần sùng vinh ly khai trong lòng lúc này mới đều b ơ g lòng xuống không biết chuyện gì xảy ra tần quản gia sắc mặt của cũng thật là đáng sợ còn là ít hỏi thăm loại sự tình này chúng ta không biết rất tốt đi mau đi mau tần sùng vinh đi tới một tòa rất khác biệt tiểu viện ngoại hít thở sâu vài hớp tận lực đẻ xuống trong lòng vô tận l ử a giận tần sùng vinh lúc này mới thân thủ nhẹ gõ một cái tiểu viện môn vào đi một lát sau bên trong tiểu viện mới chuyển g a thanh â m tần sùng vinh đẩy ra tiểu viện môn đi vào. bên trong tiểu viện không có hoa cũng không có cây cỏ càng không có cây cối các loại thực vật toàn bộ trong sân nhỏ tất cả đều là thủy tần s ù n g v i n h đẩy ra tiểu v i ệ n môn dọc theo một cái mộc chế hàng lang hướng trong sân nhỏ đầy đi đến mộc chế hàng lang phía dưới là sóng gợn lăn tăn mặt nước m à cuối hành lang cũng là một kiến tạo ở trên mặt nước đỉnh đỉnh bốn phía bông u xuống rơi xuống rất nhiều s a hoa chủ bố vải thô ngũ quang thập sắc có thể dùng chung quanh mặt nước cũng phản xạ ngũ quang thập sắc quang mang đăng, đăng đăng chân đạp ở làm bằng gỗ trên hành lang phát sinh thanh thúy âm hưởng đi tới tròi nghỉ mát ngoại tần súng linh cách từng tầng một chủ bố vải thô không lưng cung k Vãi kiến tần ứ ra. t tân thô, chú bố, vãi s a chỉ có thể n h hồ ì n đến n một mơ b ó g người. A vinh à, ngươi lúc này đột nhiên thay ớ i nơi này, là có c u y ệ n gì gấp s o Cho nghỉ mát nội mát u n thanh ra một hùng hậu. Tần vinh Tần súng đ nhiên phanh m ộ tiếng t đúng là trực tiếp quỵ ở trên mặt đất thứ ra lão nô là tới c h à o từ giả tần súng vinh quỵ trên mặt đất hơi có chút nghẹn nào đạo a vinh ngươi làm tốt tốt vì sao đột nhiên nói lời như vậy lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao giữ tứ ra thanh âm của đột nhiên thay đổi âm chầm xuống thứ ra còn là đừng hỏi đây chỉ là lão nô việt tư thứ ra chỉ cần đúng ta thỉnh cầu là tốt rồi t ầ n súng vinh gương mặt thống khổ và không mớn thanh âm đều nghẹn n g o nhưng vẫn như cũ kiên định chọn l y khai nói đến tội cùng là chuyện gì xảy ra đình nội dương tứ gia có chút tức giận nói a vinh ngươi nhiều năm như vậy chịu mệt nhọc cho ta xử lý từ trên xuống dưới trong lòng ta vẫn rất cảm kích ngươi hiện nay ngươi gặp sự ta h à có thể khoanh tay đứng nhìn chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta không cần có bất kỳ cấm kỵ thằng nói ra là tốt rồi ta sẽ vì ngươi làm chủ dương tứ gia vung tay lên nhất cổ cùng phong từ bên trong đình thổi đi ra mang sở hữu chủ bố và thô đều thổi chúng q u y n ở tại đình chung quanh trên cây cột đình t r u n g quanh đã không có chủ bày ngăn trở tần sùng vinh ánh mắt có thể trực tiếp thấy bên trong đình dương tứ gia ở trong đình gương khoanh chân ngồi một thoạt nhìn chỉ là trung niên nam tử đúng là dương tứ gia bản thân dương tứ gia hai mắt hẹp dài ánh mắt như ừng chỉ là bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm trong lòng cũng sẽ không tự chủ sản sinh áp lực tần sùng vinh không có ngầm đầu mà là hơi cúi đầu một cái hết sức thống khổ hình dạng đây là lão nô việt tư làm sao có thể làm phiền tứ gia ta mình có thể giải quyết a vinh dương tứ gia t h a nhâm của hơi có chút phát trầm ngươi kêu ta một tiếng tứ gia vừa cho ta làm nhiều năm như vậy sự có thể nói là ta phụ tá đắc lực ngươi có việc ta hạ có thể mặc kệ nói mau nha đến tột cùng là chuyện gì xảy ra dương tứ gia trầm thấp dục một tiếng tần súng vinh trong mắt vừa cảm kích vừa thống khổ nhãn thần phi thường phức tạp ta có một tôn nhi kêu tần k i ự u thứ gia cũng là biết đến nha ân dương tứ gia khẽ gật đầu tần k i ự u sinh ra thì ta nhớ kỹ ngươi cao hứng đều uống say ngươi giống nhau thế nhưng không quá uống rượu dương tứ gia đột nhiên hỏi tần k i ự u có chuyện gì không tần súng vinh nhất thời lão lệ tung hành ta chỉ có như thế một tôn nhi tứ gia là biết đến có thể trước đây không lâu bởi vì một người tên là diệp hồng tiểu tử cháu ta mà tần cựu bị tô lư chính là thủ hạ cấp đánh cho tàn phế cháu ta mà căn bản không có trêu chọc tô lư có thể thủ hạ của hắn nhưng làm ra loại sự tình này tứ gia tô lư phía sau liên lụy đến ngự gia ta không thể để cho tứ gia c u ố n vào tiền đến vậy đối với dương gia không có chỗ tốt cầu tứ gia khiến ta đi cho cháu ta mà bị lớn như vậy tội ta nhất định phải báo thù cho hắn tứ gia chỉ cần mang ta trục xuất dương gia đến lúc đó sự tình huyền não lớn hơn nữa cũng sẽ không tái liên lụy đến dương gia liên lụy đến tứ gia lao nô lao nô cũng là có thể yên tâm nhất bác nói đến đây tần sùng binh gương mặt t r ầ n thống hồ đồ dương tứ ra nộ xích một tiếng thiên đại sự tỉnh có ta t r ạ vào còn chưa tới phiên người đến thay ta người không cần ly khai trực tiếp đi minh tâm cư bắt người mang những đánh đó người tôn nhi nhân toàn bộ bắt trở lại dám lấn đến ta dương ra trên đầu đến bọn họ thật đúng là muốn lật trời được rồi tô lư cũng biết người tôn nhi chuyện bị đánh dương tứ ra đột nhiên hỏi lao nâu nghe được một ít tình huống tô lư lúc đó giống như chính đang chiêu đ á i một ít phú thương cũng không biết chuyện này tần súng vinh do dự một chút còn là đ à n g hoàng đáp không có mang tô lư giáp kéo vào tô lư căn bản không biết chuyện này nếu như mang tô lư ngạnh kéo vào ngưu ra chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đến lúc đó hắn tần sùng binh lời nói dối sẽ bị trực tiếp đâm phá tốt lắm ngươi đi đi đánh ngươi tôn nhi nhân một cũng không muốn bông tha và cái kia diệp hồng cùng nhau toàn bộ bắt trở lại về phần xử trí như thế nào t i ể u giao cho ngươi được rồi cha một chút cái kia kêu, kêu diệp hồng nhân đến tột cùng là bối cảnh gì vì sao tô lư u nhân hội giúp hắn tô lư u không có có dính dấp tiến chuyện này khiến dương tứ gia trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm tô lư u có thể không động còn chưa phải muốn động thật là tốt bằng không n ư u gia nhất định sẽ nhắc lên một hồi lớn hơn phong ba thế giới này tuy nói là tu sĩ chủ đạo nhưng giống như n g ọ a long chấn loại địa phương này bất kể là ở thanh thiên thần vực còn là chư thần thế giới kỳ thực đều có không ít người phàm và tu sĩ trộn lẫn cùng một chỗ quan hệ rắc rối phức tạp cho nên có chút người phàm mặc dù không có thể bước trên tu đạo đường nhưng thân phận nhưng vẫn như cũ thật không đơn giản cái này mai chữa thương đan dược ngươi cầm đi cho ngươi tôn nhi dùng n h a hắn là người phàm thân thể không chịu nổi dược hiệu ngươi từng nhóm đốt cho hắn t ầ n sùng minh cảm tạ một tiếng mang theo đan dược xoay người cấp tốc ly khai tiểu viện Không hội có cơ tần h thập hết tô lư. Điều này làm cho u điều Tô t Lư, làm này súng vinh trong lòng tràn h p đầy sát ý lạnh như băng tần s ù n g vinh đầu tiên là chạy trở về cấp tần cựu phục vụ một bộ phận chữa thương đan dược sau đó chọn lựa vài tên dẫn hồn cảnh tiểu tu sĩ liền khí thế hùng hàng triệu minh tâm cư chạy đi tần s ù n g vinh thiên phú không được tốt lắm hơn nữa công pháp tu luyện và hồn luyện phương pháp cũng là thập phần đề ra tu luyện rất nhiều năm hôm nay cũng chỉ là nhập linh cảnh đỉnh phong m à t h ô i đồng thời cắm ở ở đây tái cũng vô pháp tiến bộ ở tu đạo c h i lộ thượng vô pháp đi xa hơn tần sùng vinh liền mang tất cả tâm tư đều đặt ở thân trên thân người tuy rằng biết rõ tần cựu luôn luôn t r e o chọc thị phi nhưng tần sùng vinh vẫn như cũ thập phần dung túng và bao che khuyết điểm minh tâm cư t r u n g quanh đường phố đều sớm bị người tò mò lưu chất đầy người bình thường muốn tiếp cận minh tâm cư rất khó nhưng đây đối với tần sùng vinh những tu sĩ này mà nói căn bản không tính vấn đề tần sùng vinh đám người căn bản không đi đường phố mà là đang đám phóng ốc mặt trên rất nhanh toát ra rất nhẹ nhàng liền đi tới minh mấy người rơi vào minh tâm cư t i ệ n nhìn này hình thành bức tường người tiểu nhị tần sùng v i n h tử tế sổ một lần phát hiện nhân số cùng tần cựu tên kia thủ hạ nói không sai biệt nhiều ngay tức thì vung tay lên quát l ệ n h cho hết tá bắt vài tên dẫn hồn cảnh tiểu tu sĩ nghe vậy lập tức nào h đi ra ngoài tần sùng v i n h mang tới mấy người này tuy rằng cũng chỉ là dẫn hồn cảnh tu vi nhưng so với người phạm nhưng mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm minh tâm cư những thứ này tiểu nhị bị nhẹ nhàng chế phục những thứ này dẫn hồn cảnh tiểu tu sĩ ở mỗi người trong cơ thể lưu lại đạo pháp lực mang sở hữu tiểu nhị thân thể đều cấp cấm c ủ ở để cho bọ không thể động đậy lưu lại hai người nhìn những người khác theo ta đi vào tần sùng vinh v ẹ mặt sắc ý dẫn đầu đi vào minh tâm cư nội minh tâm cư lầu một không có có bất kỳ khách nhân hôm nay tương đối đặc thù có thân phận có địa vị khách nhân đều tụ tập ở minh tâm cư năm tầng tần sùng vinh mang người từng tầng một tìm kiếm bắt đầu tối hậu đi tới đệ ngũ lâu phanh tần sùng vinh một c ư ớ c mang cửa phòng đá văng ra mang bên trong phòng mọi người giật n ả y mình có quen nhau nhân thấy tần sùng vinh đang muốn tiến lên lên tiếng kêu gọi nhưng không ngờ tần sùng vinh âm lệ ánh mắt ở bên trong phòng cấp tốc bỏ qua rất nhanh thì khóa được diệp hồng căn phòng này chung cũng chỉ có diệp hồng và phương tử ngọc bọn họ không giống như là người có thân phận có địa vị cùng những người khác thoạt nhìn có chút không hợp nhau người chính là diệp hồng trong lòng hầu như đã xác định nhưng vì không t r ả o lỗi nhân làm ra chê cười tần sùng vinh vẫn hỏi một câu diệp hồng căn bản không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra kinh ngạc nhìn tần sùng vinh thấy diệp hồng không có phủ nhận tần sùng vinh trong mắt hàng quang loại lên, lên đưa hắn cho ta bắt vài tên dẫn hồn cảnh chính là thủ hạ lập tức hướng diệp hồng vào tới thế vậy tô lư nhất thời nóng này nếu diệp hồng bị bắt đi trường sinh n g có thể sẽ không có người chế tạo các ngươi muốn làm gì tô lư một chút chắn diệp hồng trước người tô lư ta khuyên ngươi thức thời một chút hắn sai xử người của ngươi mang cháu ta mà đánh cho tàn p h ế nếu không phải ta cứu t r ị đúng lúc cháu ta mà một cái mạng cũng không có ta hiện tại muốn bắt hắn đi ngươi hay nhất không nên dính vào tiền đến mang đi tần súng v i n h uy hiếp vừa thông s u ố t sau đó liền xoay người ra gian phòng vai tên dẫn hồn cảnh chính là thủ hạ dễ dàng chế trụ diệp hồng mang diệp hồng ra bên ngoài kéo đi diệp đại ca phương tử ngọc thê lương hô to lên nghĩ muốn đuổi kịp đi bị đông dạng vẻ mặt kinh hoàng phương sơn và trần xuân chặt chẽ kéo lại phương sơn và trần xuân trong lòng đều thập phần lo lắng. Bọn họ muốn hỗ trợ. nhưng đối phương là tu sĩ bọn họ liên tiếp gần đều làm không được chớ đừng nói chi là cứu diệp hồng tô đại ca ngươi nhất định phải mau cứu diệp hồng a phương tử ngọc đột nhiên bỏ qua phương sơn và trần xuân cấp tốc vào tới thẳng tắp quỳ gối tô lư trước mặt vẻ mặt cầu khẩn nhìn tô lư đệ mội đừng lo lắng ta lập tức nghĩ biện pháp tô lư cũng gấp có chút xoay quanh vòng vo chương một trăm sáu mươi chín cầu viện tô lư mang phương tử ngọc từ dưới đất nơi dậy vùng xung quanh lông mày thật sâu nhữ dương tứ gia quản gia mang nhân bắt đi chuyện này cùng hắn tô lư không có quan hệ trực tiếp mà hắn tô lư cũng không có gặp chuyện không may mặc dù hắn tự mình đ nhu gia cũng chưa chắc sẽ vì hắn những thủ hạ kia và diệp hồng cái này vô danh tiểu tốt trêu chọc dương gia ngoại trừ nhu gia tô lư căn bản không nhận thức những cường giả khác thối một bước nói mặc dù tô lư có biết cường đại tu sĩ nhưng lần này đối mặt dù sao cũng là dương gia con vật khổng lồ này người khác chưa chắc sẽ nguyện ý mạo hiểm nghĩ tới nghĩ lui ngoại trừ nhu gia thật đúng là không ai có thể tìm tô lư không, hận hận không phải không thừa nhận hắn nhất định không có một người bất kỳ lực lượng nào người phàm cái gì đều không làm được trên nắm tay đau đớn khiến tô lư ánh mắt dần dần tập trung ở tại trên vách tường tầng kia trường sinh né thượng đúng rồi t ô lư hai mắt dần dần sáng lên diệp hồng bây giờ thật là không có có bất kỳ danh tiếng gì vô danh t i ể u tốt nhưng chỉ muốn ta hôm nay có thể bán đi số lớn trường sinh nghê khiến diệp hồng danh khí theo trường sinh nghê cùng nhau chuyển khắp toàn bộ n họa long trấn đến lúc đó mặc dù ta không ra mặt có thể cũng sẽ có nhân ngồi không yên chủ động nhảy ra vừa quá mức sốt ruột dĩ nhiên mang chuyện này quên t ô lư bỏ qua trên mặt lo lắng xoay người đúng đối với trong phòng mọi người nói trường sinh nghê hiệu quả đại gia đã thể nghiệm qua không biết đại gia có muốn hay không mua trong phòng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn t ô lư tần sùng vinh vừa xông vào bắt đi bạn của tôi t ô lư lúc này không nghĩ giải thích như thế nào cứu bằng hưu trái lại ở chỗ này bán trường sinh nghê người như thế trong lòng mọi người không khỏi có chút thất vọng phương tử ngọc phương sơn trần xuân ba trong lòng người càng thất vọng thậm chí đều có chút phẫn nộ rồi diệp hồng chế tạo trường sinh nghê ở diệp hồng bị nắm sau đó t ô lư nhưng mượn cơ hội bán trường sinh nghê phương tử ngọc ngân nhà cắn ngôi t r ô n g như vậy thậm chí hận không thể xông lên rào t ô lư một ngụm ánh mắt từ trên mặt mọi người đào qua t ô lư đại khái đoán được ý nghĩ trong lòng của mọi người cười khổ một tiếng nói đại gia hiểu lầm ta ta làm như vậy không phải là vì mình mà là vì cứu diệp hồng trong lòng mọi người nghi hoặc cũng đều không nói lời nào chờ tô lư u mang sự t ì n h nói rõ ràng tô lư u chỉ vào vách tường chung quanh thượng vẽ loạn tầng kia hậu hậu trường sinh nghe đạo đại gia khả năng không biết cái này trường sinh nghe kỳ thực đúng là mới vừa rồi bị tần sùng minh bắt đi diệp hồng chế tạo a dĩ nhiên là hắn trong lòng mọi người giật mình trang diện thay đổi hơi có chút táo tạp đứng lên Trước mọi người vẫn cho là diệp hồng chỉ là bạn của tô lư u không nghĩ tới diệp hồng vẫn còn có như vậy nhất thân phận t a nghĩ x i n m lư nói g xong đúng đối với mọi người thật sâu mãi một cái đầu hơi bông xuống chứ cùng đợi mọi người trả lời thuyết phục tôi lư chính mình hôm nay địa vị mặc dù không có diệp hồng cũng có thể sống rất tiêu sái có thể tô lư vì diệp hồng nhưng kéo xuống mặt ca nguyện cầu mọi người hỗ trợ tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cũng không do có chút cảm động cái này bằng hữu có bao nhiêu cũng sẽ không ngại nhiều hôm nay tô lư u tài cán vì một phía đối tác một người bạn làm đến lúc này ngay sau bọn họ nếu gặp phải phiền phức chỉ yêu cầu đến tô lư u trên đầu tô lư u khẳng định cũng sẽ hỗ trợ vừa ta hiểu là ngươi ta trịnh trọng xin lỗi ngươi trường sinh nghê tựu theo như ngươi nói cái kia giá cả cho ta đến năm nghìn cân một gã hảo sàng phú thương ngay tức thì đi lên một bên hướng tô lư u xin lỗi một bên mang cúc cũng không d ậ y nổi tô lư u đ ỡ lên ta cũng xin lỗi ngươi vừa ta cũng hiểu là ngươi ta cũng nói kiểm cho ta đến ba nghìn cân trường sinh n ê ta muốn bốn nghìn cân ta muốn một thời trong phòng sở hữu phú thương đều t một một r có hơn ba mươi con vừa cái này trong sát na cũng đã bán đi mười vạn cân trường sinh nghề đổi thành thành kim nói đây chính là muốn năm sáu vạn mà cái này vẫn chỉ là tạm thời mua lượng một khi những thứ này phú thương chân chính nếm được trường sinh nghề thật là tốt ở nhất định sẽ mua càng nhiều hơn trường sinh nghề dù sao trường sinh nghề hiệu quả và vẽ loạn dạy độ cũng là có một ít quan hệ cảm tạ đại gia tô lư lần nữa bái một cái cảm tạ mọi người ban chợ phương tử ngọc trong mắt dưng dưng đã cảm động lệ nóng doanh t r ọ n g phương sơn và trần xuân hai người vành mắt cũng hơi có chút đỏ lên trong lòng vừa chua xót khổ sở lại cao hưng trường sinh nghê thứ đồ tốt này chúng ta sao lại bỏ qua mặc dù ngươi không làm như vậy chúng ta cũng nhất định sẽ mua thiên vạn không nên còn như vậy một đám phú thương liền đem tô lư đỡ lên đa tạ mọi người hào ý chỉ là bởi vì thời gian quá mức vội vàng hiện nay ta chỗ này chỉ có một vạn cân, trường sinh nghe. Mọi người đặt hàng vàng cân tô lư nhưng chỉ có thể lấy ra nữa một vạn cân điều này làm cho tô lư có chút xấu hổ toàn bộ cho ta đi vừa nghe lời này mọi người đang sửng sốt một chút sau đó liên tiếp mở miệng đều muốn mang cái này một vạn cân trường sinh nghề toàn bộ bắt lại diệp hồng bây giờ bị bắt lúc nào có thể đi ra còn là một không biết bao nhiêu thậm chí có thể hay không bị cứu ra đều thì không cách nào xác định sự tình nếu như bỏ lỡ lần này trường sinh nghề sau đó còn có thể hay không tái nhận được trường sinh nghề ai cũng không biết trong lòng mọi người tự nhiên sốt ruột xin lỗi đại gia chỉ có một vạn cân trường sinh nghề nếu như ai chia mỗi người chỉ có thể nhận được rất ít mấy trăm cân đây căn bản không được bất cứ tác dụng gì nhưng nếu không ai chia ta thực sự không biết nên cho các ngươi ai、à. tô lư lúc này cũng có chút nhức đầu với những người này mua trường sinh nghê thì còn đều có giữ lại chỉ hô một không lớn không nhỏ chữ số nhưng lúc này đám cũng điên cuồng c á i cái này có cái gì tốt nói tự nhiên là từ cao tới thấp ta muốn mua sáu nghìn cân trường sinh nghê tự nhiên là do ta tới trước trước hô lên qua sáu nghìn cân một vị phú thương huy cánh tay h ế t lớn từ xưa đều là người trả giá cao được nào có ngươi cái này n g u y biện ta nguyện ý thêm tiền một g ã khác trước mua được ít nhân đột nhiên nhảy ra ngoài nếu như dựa theo vừa cái loại này phân pháp hắn mang cái gì đều không chiếm được tự nhiên lập tức nóng nảy mua được ít đều lập tức ra phụ họa hơn ba mươi nhân chung ngay từ đầu mua ít chiếm tuyệt đại đa số tất cả mọi người hô lên mang những thanh âm khác cấp trực tiếp che giấu vật hướng thưa thất l à quý cái này một vạn cân trường sinh n g h e trong nháy mắt là được hương một bột mọi người yên lặng hãy nghe ta nói một câu tô lư liền hô nhiều lần lúc này mới khiến mọi người an t ĩ n h lại tất cả mọi người nhìn về phía tô lư nhìn hắn hội nói như thế nào giá cả sự tình đại g i a còn chưa c á i nữa chúng ta ngay từ đầu định giá là năm mươi khối lục kim đó chính là năm mươi khối lục kim cái này sẽ không tai biến ta việc buôn bán có nguyên tắc của mình sẽ không bởi vì này loại sự sẽ theo ý nói giá tôi lư quét mắt một vòng mọi người sau đó nói rằng cái này một vạn cân trường sinh nghe nếu như không phải là vì khai hỏa diệp hồng danh khí ta hiện tại cũng sẽ không lấy ra n ư a bán ta là thỉnh cầu đại gia hỗ trợ mà diệp hồng cũng đang chờ ta đi cứu hắn nếu đại gia như vậy xảo xuống phía dưới còn không biết lúc nào mới có thể có kết quả sở dĩ ta quyết định mang cái này một vạn cân trường sinh nghe chia làm năm phần mỗi phần hai phẩy không không không cân phân biệt bán cho vừa mua nhiều nhất năm vị đại gia không nên tức giận cũng không nên gấp gáp chỉ cần đại gia có thể giúp ta hảo hảo tuyên truyền ta nhất định sẽ mau chóng cứu ra diệp hồng đến lúc đó đại gia mua nhiều ít ta liền cung cấp nhiều ít t ô lư lần nữa không người bái thật sâu đây đã là tô lư lần thứ ba cuối cùng ta đây là cầu đại gia hỗ trợ còn xin mọi người l ư ợ n giải g mọi người vừa nghe lời này cũng không cãi vã nữa chúng ta nhất định sẽ ba ngươi tốt nhất tuyên truyền tên i tiêu hảo sàng phú thương đứng dậy nói rằng trường sinh n g h ta trước không cầm để lại ở ngươi ở đây đẳng ngươi chừng nào thì mang còn dư lại bổ đủ ta tái một khối tới lấy ta hiện tại tựu đi ra ngoài cấp ngươi tốt nhất tuyên truyền đi dứt lời người này tựu xoay người đi ra ngoài tô lư cảm kích gật đầu ta cũng trước không lấy lúc này cứu diệm hầm mới là khẩn yếu nhất còn chưa mang thời gian lãng phí ở loại chuyện này ta cũng lập tức đi làm cho người tuyên truyền ngay sau đó một lại một cái phú thương đều xoay người đi xuống lầu dưới mỗi người đều đáp ứng hỗ trợ phương tử ngọc sớm đã thành khóc lê hoa đ á i vũ trong lòng cảm động không được phương sơn và trần xuân hai người cũng đều lặng lẽ lao nhiều lần nước mắt tô lư cảm ơn mọi người sau đó có chút vô lực tựa ở trên vách tường ứng phó nhiều người như vậy cũng không phải là nhất kiện nhẹ nhàng sự chúng ta bây giờ chờ bọn hắn là diệp đại ca làm tuyên truyền đảng diệp đại ca tên truyền khắp toàn bộ n g o ạ long trân thì diệp đại ca cũng liền được cứu rồi nha phương tử ngọc mong đợi nhìn tô lư hỏi không có đơn giản như vậy tô lư cũng trực tiếp nếu muốn khiến diệp lao đệ dành tiếng chuyển khắp toàn bộ ngọa long trấn đồng thời còn muốn cho các gia tộc thấy diệp lao đệ giá trị đây cũng không phải là một ngày đêm t i ể u có thể làm được ta hiện tại cần tìm một người nhìn hắn có thể hay không giúp không được gì nếu như hắn thật là quên đi các ngươi trước đợi ở chỗ này nha ta đi ra ngoài một chuyến có cần hay không chúng ta hỗ trợ phương sơn liền vội vàng hỏi không cần các ngươi chờ tin tức của ta nha tô lư phất phất tay tô lư hiện tại muốn đi tìm nhân không là người khác đúng là khẩm phương tô lư đúng đối với thân phận của k h ổ n g phương vẫn co hoài nghi chỉ là k h ổ n g phương không thừa nhận mình là tu sĩ hơn nữa cho tới nay k h ổ n g phương ngoại trừ thân thể tương đối cường đại ngoại những phương diện khác đều biểu hiện thập phần bình thường điều này làm cho tô lư vẫn vô pháp xác định k h ổ n g phương thân phận chân chính hôm nay diệp hồng nguy ở sớm tối tùy thời cũng có thể sẽ bị dương g i a nhân giết chết khiến diệp hồng thành danh chỉ là một loại phương pháp nhưng có thể hay không đúng lúc có hiệu quả tô lư căn bản không có nắm chặt sở dĩ tô lư phải nếm thử nữa một chút trong k h ổ n phương đến tột cùng là không phải tu sĩ nếu như tiền bối thật là tu sĩ như vậy mấy ngày trước đột nhiên hiện thân ở chợ trung cường đại tu sĩ nhất định chính là tiền bối tất cả tiểu đều tốt làm nhưng nếu như tiền bối không phải tu sĩ tô lư đột nhiên hung hăng lắc đầu nếu như là loại tình huống này diệp hồng cũng chỉ nghe theo mệnh trời tô lư lần này không có mang thủ hạ một cái nhân vội va chạy tới diệp hồng trong nhà mở cửa t h ấ y d ư ớ i t ả n g cây chính nhắm mắt dưỡng thần khổng phương tô lư tâm thần chấn động mạnh hai mắt không khỏi sáng lên lúc này khổng phương ở tô lư trong mắt đúng là có loại và dưới chân đại địa hòa làm một thể cảm giác kỳ dị loại chuyện này có thể không nên xuất hiện ở một phạm nhân trên người chương một trăm bảy mươi xuất thủ tiền bối hắn khả năng thật là tu sĩ tô lư trong lòng lập tức kích động trước đây tô lư t u đúng đối với thân phận của k h ổ n g phương có hoài nghi nhưng không có rõ ràng dấu hiệu cho thấy k h ổ n g phương là tu sĩ điều này làm cho tô lư vẫn rất quấn quýt mà lần này tô lư rốt cuộc phát hiện k h ổ n g phương cùng phổ thông nhân giữa bất đồng điều này làm cho tô lư trong lòng nhất thời có chút xác định thân phận của k h ổ n g phương tô lư trong lòng có ít nhất phần n ắ m c h ặ t bình thường ta mới vừa đến nơi đây tiền bối tựu sẽ phát hiện ta nhưng lần này ta đều mở ra viện môn tiền bối nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào tiền bối khẳng định đang đứng ở nào đó khẩn yếu tu luyện trước mắt tô lư trong lòng nhất thời minh bạch cũng đúng nếu như tiền bối không phải bị vây nào đó tu luyện trước mắt sao lại khiến ta dễ dàng như vậy phát hiện thân phận nghĩ tới đây tô lư đột nhiên lại có chút kinh hãi và lo lắng tiền bối vẫn luôn ở che giấu tung tích mà ta lại đột nhiên phát hiện tiền bối là tu sĩ chuyện không biết có thể hay không chọc giận tiền bối tô lư trong lòng đột nhiên thay đổi thấp thỏm bất an hắn thậm chí nghĩ thừa dịp khổng phương đang tu luyện trước mắt nhanh lên q u a y đầu chạy trốn chỉ là vừa nghĩ tới n g ọ a long trấn lại lớn như vậy hắn căn bản không trốn được cái nào đi không thể làm gì khác hơn là ngạnh sinh đích thu lại chân về phần đi ngoại long ngoài c h ấ n địa phương khác loại ý niệm này mới vừa xuất hiện đã bị tô lư vứt bỏ những địa phương kia quá mức nguy hiểm thường xuyên còn phải bị m a n h t h ú uy hiếp tô lư ở ngoại long trong c h ấ n hưởng thụ quán tại nơi loại hoàng sơn giã linh trung tuyệt đối sống không quá ba ngày về phần đi những người khác loại tụ cư địa đó là cần tiền tô lư hiện tại người không có đồng nào nếu như trở lại lấy tiền khẳng định không còn được rồi tô lư tối hậu quyết định mạo hiểm thử một lần hướng hắn trong khoảng thời gian này đúng đối với khẩm phương lý giải khẩm phương hẳn là còn không đến mức bởi vì thân phận cho hấp thụ ánh sáng sẽ giết hắn viện cửa mở ra chứ tô lư an tĩnh đứng ở cửa không dám làm ra một chút động tính rất sợ quấy rối đến khổng phương tu luyện sau một lúc lâu khổng phương thật dài phun ra một hơi thở hơi thở khí tức cách miệng cũng không k h u y ế t tán mà là ngưng tụ chung một chỗ như mũi tên giống nhau bắn về phía k h ô n g t r u n g không khí thậm chí phát ra một tia bị đâm phá dị hưởng tô lư trong lòng chấn động càng thêm vững tin khổng phương là một gã ẩn tàng rồi thân phận tu sĩ nếu tới vậy và o đi khổng phương trên mặt không có, có bất kỳ biểu lộ gì bình tĩnh nói rằng tô lư nuốt một n g ụ n nước bọt mang viện môn quan trọng sau đó rất cung kính đi tới khổng phương bên người tiền bối tha thứ ta không biết tiền bối đang tu luyện t ô lư nhanh lên biện giải cho mình một tiếng ta nếu che giấu tung tích dĩ nhiên chính là chẳng biết bị người phát hiện có thể ngươi lại phát hiện thân phận của ta ngươi nói ta nên xử trí như thế nào ngươi k h ổ n g phương m ặ t không thay đổi hỏi k h ổ n g phương trên mặt không có, có bất kỳ biểu lộ gì nhưng trong lòng thì ở trong tôi cười từ tô lư ngay từ đầu xưng hô k h ổ n g phương là tiền bối k h ổ n g phương chỉ biết tô lư đúng đối với thân phận của hắn có hoài nghi chỉ bất quá k h ổ n g phương trong lòng cũng không phải rất lưu ý k h ổ n g phương chỉ cần khiến những đại gia tộc kia thậm chí là người của long gia đừng biết thân phận của hắn là đủ rồi dù sao nếu có những tu sĩ khác đi tới ngoại long trấn nhất định sẽ trước tìm những đại gia tộc kia thậm chí tìm lòng ra tìm hiểu tin tức hơn nữa những tu sĩ khác tìm tới nơi này cũng không có việc gì dù sao hoài nghi khổng phương trong tay hữu thần dấu chìa khóa thế lực hiện nay chỉ có quy lưu tổ địa đến từ cái khác tổ địa tu sĩ cũng không biết điểm này tự nhiên cũng sẽ không đúng đối với khổng phương tạo thành ảnh hưởng tô lưu trong lòng chợt vừa nhảy nên tới vẫn phải tới trộm trộm nhìn thoáng qua khổng phương phát hiện khổng phương diện vô biểu tình căn bản nhìn không ra khổng phương suy nghĩ trong lòng điều này làm cho tô l ư trong lòng càng thất nếu như k h ổ n g phương trên mặt xuất hiện một ít biểu tình nữa cũng hảo phỏng đoán một chút hảo làm ra trả lời nhưng bây giờ loại tình huống này nói cảm giác gì đều có thể là sai đỉnh đầu cây cối tre cản bầu trời ánh dương quang trong sân cũng có gió mát ở thổi qua nhưng lúc này tô lư nhưng cảm giác cả người khô nóng miệng khô hầu s á c ừ k h ổ n g phương bay đầu nhìn về tô lư nhìn lại tô lư trong lòng cả kinh không dám t á i trầm mặc chỉ có thể kiên trì nói rằng ta c a n nguyện chịu tiền bối bất kỳ t r ư ờ n g phạt nào bất quá trước đó ta chưa phải mang một việc nói cho tiền bối nga nói một chút khẩm phương bình tĩnh bắt đầu diêm hồng hắn bị dương tứ gia quản gia tần sùng vinh cũng chính là tần cựu gia gia cấp bắt đi tô lư rất nhanh nói rằng k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt đ ố n g nhiên bắn ra lưỡng đạo hà n quang mới vừa giải quyết rồi vũ tuyệt t i ể u lâu chuyện tình không nghĩ tới vừa nhô ra một tần sùng vinh chuyện phiền thoái đơn giản là một bộ tiếp một bộ nệ tình ngươi lần này đột nhiên xông tới là có nguyên nhân ta sẽ không xử trí ngươi k h ổ n g p h ư ơ n g nói rằng tô lư trong lòng nhất thời bung ô lòng xuống bất quá k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên nói ra như vậy hai chữ điều này làm cho tô lư tâm lần nữa nói lên tô lư cảm giác vừa về tới nhân gian nhưng lúc này lại lần nữa rơi vào địa ngục kinh khủng loại cảm giác này Rất mẹ nó k í c h thích. Thay ta bảo mật t h bảo â n phương ậ n tình này ta nghĩ không cần ta nhiều lời nha. Khổng loại lời sự ta ta h p liếc m ắ từ một cái tô lư. Tô lư liên tục cái liên lư. lư không n g n g g ậ trên đầu, cần cần, không không thỉnh tiền bối yên tâm. t bối ư phương ớ với, c có che đây Diệp lao đệ đúng, đối thân thay Diệp tiền bối thân phận từng có một ít hoài nghi, ta là thay tiền bối phận lấp lao là ta từng Ơn, tốt. Khổng tốt. một ít từ t quá. r ghế xích đu đứng lên trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười thân thủ v ô vỗ tô lư vai ngươi đã phát hiện thân phận của ta tôi lư vừa mới bắt đầu ý kiến nghiêm phạt trong lòng còn khẩn trương một chút nghe phía sau chuyện lại lần nữa thở dài một hơi tôi lư phát hiện nghe khổng phương nói quả thực tự là một loại dàn vặt chất cao chất thấp khiến hắn kinh hồn tán đảm văn bối hiểu tôi lư cung kính đáp người nếu làm hảo ta tự nhiên sẽ ban tặng nghĩ hảo ở tuy rằng người vô pháp bước trên tu đạo đường nhưng cho người sống lâu cái hơn mười 10 trên trăm năm vẫn là có thể làm được đương nhiên ngươi nếu có cái khác nguyện vọng ta cũng sẽ t ậ n lực giúp ngươi hoàn thành k h ổ n g p h ư ơ n g tiếp tục nói tô lư lần này trong lòng là thật cao hứng đã lâu thọ mệnh không có người nào người phàm không thích là trọng yếu hơn là k h ổ n g p h ư ơ n g còn làm ra một hứa hẹn chỉ muốn hắn làm cú hảo còn có thể tự lựa chọn chỗ tốt cái này mê hoặc đúng đối với tô lư mà nói t i ự u thái quá về phần ban g k h ổ n g p h ư ơ n g tìm hiểu tin tức đúng đối với tô lư đến nói không có khó khăn quá lớn hắn nói như thế nào ở n i u gia cũng có một chút địa vị họ tham một ít tin tức vẫn có thể đủ làm được đa tạ tiền bối tô lư liên tục không ngừng tạng tạ. tốt lắm đi thôi k h ổ n g phương gật đầu cười k h ổ n g phương vẫn dự định thu mấy tên thủ hạ giúp hắn thu thập các phe tin tức tô lư người này chọn k h ổ n g phương tỉ mỉ suy xét qua đi nghĩ vẫn tương đối thích hợp thứ nhất tô lư ở ngưu ra không hề thấp địa vị thứ hai tô lư là một phạm nhân so với những tu sĩ khác muốn dễ thu phục hơn tiền bối kia diệp lão đệ c h u y ể n tình tô lư hỏi g i chuyện này ta đã biết ta sẽ xử lý tô lư không dám cấy i à y nữa k h ổ n g phương xoay người cấp tốc ly khai dương ra sao khẩn phương lạnh lùng cười ở phát hiện diệp hồng chế tạo ra trường sinh n ê sau hắn có thể là trở thành ta người thứ hai nâng đỡ đối tượng hã có thể cho các ngươi cứ như vậy bắt đi thành thiên thần vực nguyên nhân bên trong là trên bầu trời có nhất thanh nhất từ hai cái vĩnh viễn không rơi xuống thái dương duyên cớ có thể dùng ở đây không có đêm tối nhưng phổ thông nhân tinh lực là có hạn không có khả năng vẫn luôn bận rộn không nghỉ ngơi cựu nhi cựu chi thanh thiên thần vực nội người phạm môn liền tạo thành một bộ đặc biệt phương thức nghỉ ngơi mặc dù là thanh thiên thần vực nội động thực vật đều diễn biến ra năng lực đặc thù khẩm phương đại khái tính toán thời gian một chút lúc này cách phổ thông nhân nghỉ ngơi còn có một lưỡng cái giờ xem ra không thể chờ đợi k h ổ n g phương do như quỷ mị thân ảnh vừa xuất hiện ở một cái đầu hẻm thời gian một cái nháy mắt không tới k h ổ n g phương tựu i lần nữa biến mất mặc dù bị phổ thông nhân thấy cũng chỉ hội tưởng hoa mắt sẽ không hoài nghi vừa một sát na kia đích s á c có người ở c h ỗ ấy xuất hiện qua k h ổ n g phương l ặ n g y ê n không tiếng động đi tới dương tứ gia phủ đệ ở ngoài tỉ mỉ nhận biết một chút ở phụ cận không có phát hiện nhân k h ổ n g phương liền bay vút đi vào dương tứ gia trong phủ có không ít tôi tớ hướng khẩn phương tốc độ những người phàm tục căn bản không phát hiện được khẩn phương thân ảnh của k h ổ n g phương hướng phủ đệ vị trí trung tâm bước nhanh đi tới tọa chứa đầy thủy tiểu viên ngoại nơi này có một gã thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ phải là vị kia dương tứ gia k h ổ n g phương trong mắt lóe lên một tia sắc mặt giận dữ ở đây không có những người khác cũng không biết diệp hồng bị tần sùng vinh trào đi nơi nào thân hồn của ta lực vẫn chưa có hoàn toàn n ắ m trong tay phải tìm được diệp hồng rất khó xem ra tìm diệp hồng chỉ có thể dựa vào vị này dương tứ gia k h ổ n g phương vốn không muốn bại lộ thân phận thế nhưng đến nơi này tọa phủ đệ sau căn bản không có cảm giác được diệp hồng tồn tại điều này làm cho khẩn rất dễ cũng sẽ bị giết chết k h ổ n g phương không có thời gian chậm rãi tìm kiếm xuống phía dưới hai anh k h ổ n g phương hừ lạnh một tiếng trong mắt hàn quan lập lòe k h ổ n g phương thân hình nhất huyễn đ ằ n g lúc xuất hiện lần nữa đã tiến nhập bên trong tiểu viện chân đạp mặt nước k h ổ n g phương cấp tốc tới gần trong nước đầy tọa bao vây lấy tầng tầng trù b à y đ ỉ n h k h ổ n g phương trên người không có nửa điểm ký t ứ c chân đạp ở trên mặt nước càng không có phát sinh bất luận cái gì âm hưởng cho nên k h ổ n phương đều đã rất tiếp cận đỉnh nhưng đỉnh nội dương tứ ra nhưng vẫn không có phát hiện khẩn phương tiếng gió thổi sầu khởi che ở đỉnh chung q a n h trù bố vải thô bị thổi làm bay lên đình nội dương tứ gia rồi đột nhiên phát hiện một tia pháp lực ba động hơn nữa chung quanh đột nhiên xuất hiện gió to trong lòng kinh hãi lại có nhân lặng yên không tiếng động tới gần đến hắn trước mặt ai dương tứ gia rồi đột nhiên đứng lên lệ quát một tiếng ông cựu ưu tinh ngọc trung kinh khủng băng hàn ý một chút liền phúc tản đi ra ngoài mang trong đỉnh dương tứ gia trong nháy mắt bao phủ ở khổng phương k h ô n g chế băng hàn ý chỉ bao phủ dương tứ gia đúng đối với chung quanh không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì dương tứ gia đau hừ một tiếng trong nháy mắt cứng ngắc ở tại tại chỗ vẻ mặt hoảng sợ nhìn đi bước một đi tới khổng phương chương một trăm bảy mươi mốt bất tử t a tặng ngươi một trình đình t r u n g quanh những danh quý chủ bố v à i thô ở gió to thổi qua h ạ thật cao phi có lại phát sinh rầm rầm âm hưởng khẩn phương từ trên mặt nước phiêu khởi rơi vào trong đỉnh tấm ván gỗ thượng đi bước một hướng dương tứ gia đi đến dương tứ gia cả người băng lanh cứng gắc không thể động đậy lúc này chính vẻ mặt hoảng sợ nhìn đi bước một đi tới khẩn phương đây tột cùng là người nào tại sao có thể có như thế thực lực khủng bố nhất định long gia cái tia lão gia này cũng chưa chắc có như thế thực lực khủng bố nha thường ngày cao cao tại thượng dương tứ ra giờ khắc này trong lòng chỉ có kinh khủng nếu như không phải thân thể bị cựu u tinh ngọc băng hàn ý làm cho đông lại đều sớm sợ đến run dày loại tầm thứ này tu sĩ ta thường ngày liền thấy đều không thấy được ta đến tuột cùng là lúc nào t r e o chọc phải hắn a sai mạnh mẽ như vậy tu sĩ ta đều chưa nghe nói qua ta không có khả năng t r e o chọc đến hắn không có khả năng đây nhất định là chàng lộ nhận dương tứ ra tâm thần run đều nhanh khóc nếu như không phải miệng bị đóng băng ở vô pháp mở hắn sớm cũng bắt đầu cầu xin tha thứ nhưng bây giờ mặc dù hắn nghĩ giải thích chưa từng làm được chỉ có thể cực độ hoảng sợ nhìn xít tới gần k h ổ n g phương k h ổ n g phương đi tới dương tứ gia trước mặt đ ỗ n g nhiên chỉ điểm một chút ở tại dương tứ gia đan điện vị trí cường đại pháp lực lập tức hướng dương tứ gia trong cơ thể chui vào cựu u tinh ngọc băng hàn y đóng băng dương tứ gia k h ổ n g phương pháp lực tuy rằng so dương tứ gia muốn cường đại hơn nhiều bội nhưng hướng tiến chui tốc độ vẫn như cũ rất chậm dương tứ gia nhưng trong lòng càng thêm kinh khủng không biết người trước mắt muốn làm gì chỉ có thể dùng nhãn thần cầu xin khẩn phương hy vọng khẩn phương cho hắn một cơ hội giải thích thấy pháp lực xâm nhập tốc độ rất chậm khẩn liền thu hồi cựu u tinh ngọc băng hàn y băng dương tứ gia thân thể liền bắt đầu khôi phục nhanh chóng c h i giác mà lúc này khẩn g p h ư ơ n g pháp lực như n g thế như t r ẻ tre cấp tốc chui vào dương tứ gia trong cơ thể mang dương tứ gia pháp lực cấp cấp tốc phong ấn thân thể mới vừa khôi phục c h i giác dương tứ gia còn muốn nhân cơ hội chạy trốn nhưng khi pháp lực bị cấp tốc phong ấn sau dương tứ gia gương mặt nhất thời thay đổi hồi bại trong mắt tràn đầy tuyệt vọng đem pháp lực bị đóng cửa ấn thì dương tứ gia đã minh bạch người trước mắt pháp lực u y năng đến tột cùng có bao nhiêu kinh khủng ở đây nhân trước mặt hắn căn bản không có một tia cơ hội chạy trốn tiền tiền bối trong ngày thường cao cao tại thượng dương tứ gia lúc này cũng không khỏi không thu hồi ngày xưa kiến nạo phải cúi đầu trước k h ổ n phương vạn bối t từ ử chưa từng thấy qua tiền bối không biết đâu chọc phải tiền bối mong rằng tiền bối công khai k h ổ n phương nhìn dương tứ gia đột nhiên kỳ quái nợ nụ cười ngươi là không t r e o chọc ta nhưng nhà ngươi cầu chọc ta mọi người nói đả cầu muốn xem chủ nhân nhưng ta nhưng tìm không được con kia cầu sở dĩ chỉ có thể tìm đến chủ nhân của hắn dương tứ gia sắc mặt t r ợ t biến đổi tiền bối là vì a vinh không là vì tần sùng đình chuyện tình mà đến dương tứ gia cẩn thận hỏi tần sùng đình mới từ hắn nơi này cách khai không có bao lâu thời gian trước mắt cái này một tên gia hỏa khủng bố tịu i đã tới dương tứ gia trong đầu xuất hiện người đầu tiên ngoại trừ tần sùng minh cũng sẽ không có nữa người khác xem ra ngươi cũng không ngu sao nếu đón được vậy mang ta đi tìm hắn nha khổng phương tránh ra khiến dương tứ gia dẫn đường được rồi ngươi hay nhất đừng đùa đầu óc bằng không ta mặc dù tái v u tâm không đành lòng cũng muốn mang một chiêu kia thi triển ở trên người ngươi khổng phương lời này cũng không phải là uy hiếp sư phụ thương dạ truyền thụ cho khổng phương dằn vặt người một chiêu kia đích sắc kinh khủng đến khiến lòng run sợ hiện nay vẫn chưa có người nào tài năng ở một chiêu kia hạ trèo trống van bối không dám dương tứ gia lắc đầu liên tục dương tứ gia trong lòng đã đem tần sùng vinh mắng mất trăm lần tần sùng vinh bình thường thoạt nhìn rất thông minh một cá nhân thế nào trước khi động thủ sẽ không hào hào cha một chút những người đó bối cảnh hiện tại tốt lắm liền hắn đều gặp khó khăn chết tiệt cầu nô tài bình thường xem ra rất p h ó n g t ú n g hắn liền vì hắn phế vật kia t ố tử t cũng ngay cả ta đều cấp dính dáng tiến đến dương tứ gia trong lòng hận a trước hắn còn khiến tần sùng vinh cha một chút diệp hồng có thể tần sùng vinh sau khi rời đi t i ể u không còn có tin tức hiện tại dương tứ gia đại khái cũng có thể đoán được khẩm phương nhất định là bởi vì diệp hồng đứng ra về phân minh tâm cư này tiểu nhị hiển nhiên không qu dù sao nếu có như vậy một vị núi rửa lớn ai sẽ đi minh tâm cư làm tiểu nhị dương tứ gia không dám có bất kỳ di động dọc theo tấm ván gỗ xếp thành lộ trái lại hướng tiểu viện đi ra ngoài k h ổ n g p h ư ơ n g là theo ở phía sau hắn n g ư ơ i chỉ lộ ta mang ngươi trước đây nếu như hướng ngươi tốc độ như vậy tìm được tần sùng vinh người của ta nói không chừng chết sớm thật tới lúc đó ta cho các ngươi mọi người toàn bộ c h n cùng k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên nói rằng dương tứ gia không dám phản bác chỉ có thể nhanh lên chỉ một cái phương hướng dương tứ gia trong lòng biện q u ố ta nếu như pháp lực của hắn không có bị phong ấn hắn về phần chậm như vậy sao đương nhiên Lời như vậy Dương Tứ Gia như Dương vậy Tứ đối á dám cách dám dám n cũng không dám nói、ra. Khổng phương cách dùng lực quần quận nổi lên Dương Tứ Gia, rất nhanh phi lướt ra ngoài tiểu viện. Dương Tứ Gia không dám suy nghĩ nhiều, lại không h chết phi chạy lực Tứ rất lướt tiểu Tứ t Gia, Gia lại ra. ra r suy n chỉ có thể t r á lại chỉ lộ. Đối chỉ phương vừa chưa từng xuất thủ chỉ dựa vào một loại quái dị băng hàn ý đã đem hắn cấp chế trụ hướng hắn chút thực lực ấy ở đối phương trong mắt căn bản không đủ trông k h ổ n g phương nhận biết rất mạnh đơn giản i ự u có thể tránh thoát này chỉ là phổ thông nhân tôi tớ không bao lâu hai người liền đi tới một ngói xanh tiểu việt tiền khẩn ă n g phương Tứ cấp tốc nhận biết một chút phát hiện chỉ có ngay phía trước một căn phòng chúng có người nhưng cũng chỉ là một người hơn nữa người này cũng còn là không có một người nhâm tu vì thế nào người phạm điều này làm cho k h ổ n phương vùng súng quanh lông mày không khỏi hơi nữ chỉ một chút dương tứ gia vẫn luôn đang len lén quan sát k h ổ n g phương biểu tình sinh sợ địa phương nào chọc giận cái này sát thần lúc này thấy k h ổ n g phương có chút mất hứng dương tứ gia trong lòng không khỏi r u lên người xác định nơi này chính là tần sùng v i n h nơi ở k h ổ n g phương lạnh giọng hỏi tiền bối ở đây tuyệt đối là dương tứ g i a vẻ mặt cầu xin trả lời hai anh k h ổ n g phương hừ lạnh một tiếng không thèm nói nhắc lại trực tiếp hướng ngay phía trước gian phòng tử đi đến dương tứ gia quanh người mặc dù không có khẩn phương pháp lực v ư ợ quanh nhưng cũng không dám chạy trốn trái lại hướng khẩn phương đuổi theo đánh không lại khẩn phương trước lại bị khẩn phương uy hiếp một phen d ư ơ n g tứ gia cũng chỉ có thể nhận m ệ n h theo nào dám làm mờ ám kéo kẹt cửa phòng bị k h ổ n g phương đầy thông suốt ý kiến tiếng cửa phòng bị khỏa đắc tượng cái bánh trưng tự như tần c ử u nằm ở trên giường nhất thời nổ mắng lên các ngươi những thứ này chết tiệt nô t à i thật hẳn là toàn bộ kéo ra ngoài chém lao tử thiếu chút nữa bị nín chết ở trên giường các ngươi đều tử đi nơi nào thời gian dài như vậy một cá i nhân cũng tìm không gặp tần c ử u trên người bao vây lấy từng t ầ n g một vải trắng thân thể bị vải trắng t r ó i buộc không thể động đậy đầu cũng vô pháp chuyển động chỉ có thể hướng về phía nóc nhà tức giận mắng căn bản không biết tiến vào trong phòng nhân cũng không phải là trong phủ này dương tứ gia tuy rằng cấp tần sùng vinh ban cho chữa thương đang dược nhưng tần cựu dù sao chỉ là một người bình thường vô pháp luyện hóa đ a n dược hấp thu dược lực chỉ có thể do tần sùng vinh thôi hóa dược lực khiến hắn hấp thu cái này tốc độ khôi phục tự nhiên nhanh không đi nơi nào dương tứ gia sắc mặt có chút phát trầm hắn ở nhà mình bị khổng phương bắt lại cũng thì thôi đó là hắn không có thực lực phản kháng không nghĩ tới bây giờ lại bị tần sùng vinh cái phế vật này tôn tử trả lại cho mắng to một trận húng chi hắn bị nắm cũng là bởi vì trên giường vị này khơi mào chuyện tình dương tứ gia lựa giận trong lòng thình thịch một tiếng hừng đốt đốt pháp lực bị khổng phương p h o n g ấ n nhưng dương tứ gia thân thể là trải qua pháp lực rèn luyện so với người bình thường thực sự cường lớn hơn nhiều lắm dương tứ gia cấp tốc tháng qua một bà đã đem nằm ở trên giường đang chuẩn bị nghỉ khẩu khí là kế tiếp mắng to chuẩn bị khí lực tần c ử u cấp lôi dậy đ ỗ n g nhiên ném xuống đất phanh a bị chính diện hướng xuống dưới đ ỗ n g nhiên ngã trên mặt đất tần c ử u nhất thời phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết chết tiệt cầu nô tài người nghĩ ngất trời a tần cựu nhiều không thấy rõ ai đưa hắn ném tới trên mặt đất liền lập tức dùng tiếng măng đắp lễ ta xem là người cầu nô tài kêu p h i ề n dương tứ gia có thể nói là thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu một c ư ớ c mang mặt hướng hạ quỳ d ạ p trên mặt đất tần c ử u bị đá trở mình quay lại bị người đá chứ dạo qua một vòng khỏe mạnh mặt đất va chạm vào vết thương điều này làm cho tần c ử u lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết chỉ là lần này kêu thảm thiết không có kéo dài bao lâu tần c ử u tựa như bị người nắm cái cổ giống nhau tiếng kêu thảm thiết t r ợ t một chút liền hơi ngừng tần c ử u vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn cho đ ã mắt l ử a giận dương tứ gia bốn t ứ gia tần cựu hai mắt x ư n g to lên không quá chắc chắn trước mắt vị này nhất định dương tứ gia dương tứ gia làm sao sẽ tới nơi này chỉ là trước mắt vị này thực sự rất giống dương tứ gia ta không phải ngươi tứ gia dương tứ gia lựa giận trong lòng vẫn như c ũ vô pháp dẹp loạn nếu không phải cái này ông cháu hai người hắn há lại lại trêu chọc tới một có thể so với long gia cái kia lão già kia vậy kinh khủng tồn tại thế cho nên hắn hiện tại đều mệnh ở sớm tối k h ổ n g phương đột nhiên đã đi tới nằm ở trên mặt đất tần cựu thấy k h ổ n g phương không khỏi sửng sốt ngay sau đó h é t lớn ngươi thật đúng là đủ may mắn dĩ nhiên không có bị da ra ta bắt được khẩn phương không nói hai lời một cất giấm nát tần cựu trên chân trái giám giác một tiếng tần cựu chân nhỏ cốt trực tiếp gậy lịa thông suốt tân cựu lần này đã không phát ra được tiếng kêu tham thiết thiếu chút nữa trực tiếp đau nất g đi nói tần sùng vinh ở nơi nào k h ổ n g p h ư ơ n g lạnh lùng hỏi nói mau dương tứ gia cũng lập tất dục dương tứ gia đột nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người vừa quá mức phẫn nộ dĩ nhiên đã quên việc này nếu như diệp hồng những người đó bị tần sùng vinh giết hắn nhưng là phải cấp t r o n cùng thấy k h ổ n g p h ư ơ n g và dương tứ gia đứng ở hai bên đều hỏi tham gia ra hắn hướng đi của tân cựu chỉ cảm thấy trong óc nhất đoàn tương hồ không biết rõ cái này là cái gì tình huống cái này thông thường người phạm làm sao sẽ và tôn quý dương tứ gia nán lại cùng một chỗ Vô pháp suy tính suy Tần chương u t ậ m chí chân cái nhất. hỏi không ra đến, sẽ giết. Khổng h đều đau đều đến, quên Nếu trên ra bắp p giết. gì sẽ nhìn phía về d ư ơ một trăm bảy mươi hai giải cứu không nên ta nói ta nói vừa nghe cũng bị giết chết tần cựu tư duy một chút khôi phục bình thường phòng này chung có một đạo c ư a n g ẩm là đi thông dưới nền đất mặt thất tần cựu run rẩy liền vội và nói rất sợ nói chậm sẽ bị khẩn phương giết chết k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi nhìn về phía dương tứ gia dương tứ gia sắc mặt hơi đổi một chút k h ổ n g p h ư ơ n g trong ánh mắt biểu đạt ý tứ rất rõ ràng chỗ ngồi này p h ụ đệ là hắn dương tứ gia hắn chủ nhân này làm sao có thể không biết để có mật thất k h ổ n g p h ư ơ n g hiển nhiên có chút hoài nghi dương tứ gia đang cố ý kéo dài thời gian dương tứ gia trong lòng kinh hãi một tay lấy tần cựu nói lên cho đã mắt lựa dẫn chất vấn dưới nền đất mật thất đến tột cùng là lúc nào xây thành vì sao ta một điểm tin tức cũng không có nghe nói qua dương tứ gia phải cho thấy hắn không biết mật thất chuyện tình bằng không hắn tự nguy hiểm chỗ ngồi này mật thất không phải từ ở đây t h ấ kiến mà là từ sở dĩ trong phủ những người khác đều không biết mật thất tồn tại tần c ử u vì bảo trụ mạng nhỏ cái gì cũng không dám bảo lưu đưa hắn biết đến sự tình nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói ra chỗ ngồi này dưới nền đất mật thất là r a r a ta bình thường xử trí một ít và hắn đối nghịch nhân cùng ta không có vấn đề gì à mong rằng tứ gia có thể tha cho ta một người vạm vỡ lúc này lại khóc nước mũi răng r ù a làm bộ đáng thương nhìn dương tứ gia điều này làm cho dương tứ gia trong lòng buồn nôn g phương thanh âm của âm có tần c ử u dẫn đường k h n g phương và dương tứ gia rất nhanh thì từ cửa ngầm tiến nhập dưới nền đất trong m ậ t thất đất này để m ậ t thất có điểm giống như cổ đại nhà giam trung gian một cái hàng lang hai bên phân loại chứ không ít t ù thất k h n g phương dương tứ gia cùng với bị dương tứ gia tăng ở trong tay tần c ử u ba người dọc theo trung gian hàng lang đi về phía trước đi đồng thời còn tra xét hàng lang hai bên sở hữu t ù thất có chút t ù thất chung mặc dù không có nhân nhưng trên mặt đất nhưng có không ít hắc nâu vết máu cực kỳ bắt mắt thấy những thứ này khẩm phương ánh mắt của thay đổi cực kỳ băng lãnh nhất định dương tứ gia cũng càng ngày càng phẫn độ rồi dương tứ gia không biết tần sùng linh muốn làm gì nhưng cái này tại khắc m í mắt ngầm l é n lén làm việc hành vi khiến trong lòng hắn cực kỳ p h ẫ n nộ thủ hạ người gạt hắn làm loại sự tình này đây đã là phản bội ba người trải qua một gian tù thất thời gian dương tứ gia đột nhiên ngừng lại c h ừ n g hai mắt nhìn tù thất nội một thập phần t r ậ t vật bóng người người này bị trói ở một cây thập tự của sát thượng tóc lung tung xóa túi đầu trên người tràn đầy vết máu ở vết máu nhiều nhất địa phương có thể thấy một ít dữ t ậ n vết thương da thịt ngoại trở mình có chút vết thương thậm chí đều có thể thấy bên trong đầu khớp xương lang minh dương tứ gia thấp giọng ô trong thanh â m mang theo một ít không xác định lại mang một tia bất khả tư nghị khiếp sợ ý kiến dương tứ ra nói tù thất nội huyết nhân hơi giật mình c ậ t lực chậm rãi ngẩng đầu lên khi thấy tù thất ngoại trong hành lang dương tứ ra thì tù thất nội nhân đột nhiên tức giận tránh g h i m a như bị tiên huyết đúc lang m ì n h không để ý thương thế trên người ra sức dễ rủa giống giận đổi hắn xích sắt bị kéo dầm dầm văng lên k h ổ n phương kinh ngạc đ g ừ n g lại thấy tù thất nội nhân k h ổ n phương cũng không khỏi hơi kinh hãi cái này nhiều lắm đại thù mới có thể làm cho người bị nặng như thế thương nhân liều lĩnh liệu mạng dễ rủa muốn lao tới và dương tứ ra liệu mạng dương tứ gia hiển nhiên cũng bị lang minh cử động sợ ngây người chết tiệt dương tứ la ngươi nên nạo xương thế nào hồn phi phát tán ta lang minh cho ngươi xuất sinh nhập tử ngươi chính là như vậy đúng đối với ta sao a tù thất nội lang minh tiếng giống giận dữ liên tục ở cựu hận dưới sự kích thích lang minh phảng phất sát na khôi phục được đ ỉ n h phong giống nhau ngươi muốn giết ta t i ể u cho ta cái thông khoái cầm ta bắt tới đây dàn vật là có ý gì ta với ngươi có gì thâm cựu đại hận ngươi muốn như vậy dàn vật ta dương tứ gia kinh ngạc nhìn tù thất nội điên cùng lang minh đầu góc rầm rầm vang lên hắn chưa bao giờ xuống mệnh lệnh phải lang minh chộp tới dàn vật ta hắn chỉ nghe tần súng đinh nhắc qua ở một lần ra ngoài nhiệm vụ chung trong sáng chết t r ợ t ầ n súng đinh dương tứ gia đột nhiên nổi giận như điên đông nhiên mang nắm trong tay tần cựu hướng cửa lao thượng đánh tới đều là n g ư y i n môn đây đối với chết tiệt tổ tôn dĩ nhiên vẫn gạt ta làm ra nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý chết tiệt đều đáng chết dương tứ gia cũng không quản trong cơ thể pháp lực bị phong ấn hắn chỉ bằng so người phạm cường đại hơn nhiều thân thể mang tần cựu thân thể một chút một chút hướng cửa lao thượng đánh vào không nên cái này không có quan hệ gì với ta tần cựu hoảng sợ cả tiếng cầu xin tha thứ chứ nhưng dương tứ gia căn bản không quản tần cựu cầu xin tha thứ vẫn như cũ đang điên cuồng cầm tần cựu hướng cửa lao thượng đụn một màn này ngược lại làm cho tù thất nội lang minh sửng sốt một chút không dãy rồi nữa lang minh dần dần minh bạch hắn bị g i à n vặt dường như dương tứ gia cũng không biết chuyện tần cựu tiến g cầu xin tha thứ rất nhanh thì tiêu thất lúc này tần cựu cũng biến thành một huyết nhân tần cựu vốn là có rất nặng thương lại bị dương tứ gia cho ă n đ i ê n đập trực tiếp bị mất mạng tần cựu dù sao chỉ là người phàm há có thể chịu đựng ở dương tứ gia lựa giận mang tần cựu ngạnh sinh đập chết dương tứ gia l dương tứ gia liền phát hiện k h ổ n g phương vậy không hàm bán chút cảm tình đạm mạc hai mắt dương tứ g i a một cái giật mình trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại hắn đúng đối với tần sùng vinh và tần cựu tổ tôn hai người tức giận nữa tái hoán hận lúc này cũng không có thể giết tần cựu chỉ vì tần cựu sinh tử căn bản không do hắn điều khiển mà là do trước mắt vị này định đoạt tiền tiền bối dương tứ gia trong lòng khẩn trương lần này làm không tệ ai biết k h ổ n g phương không chỉ có không có trách tội dương tứ gia trái lại khẽ gật đầu điều này làm cho dương tứ gia lòng khẩn trương một chút trầm tính lại trong lòng thậm chí có một chút kích động khổng phương đột nhiên hủ ở hải quyền đ ỗ n g nhiên một quyền nện ở bằng sắt cửa lao thượng những thứ này cửa lao đều là dùng phi thường cứng rắn kim cất thiết chế thành nhưng ở khổng phương quả đấm của hạ cái này kim cất thiết và đầu gỗ cũng không có khác nhau nhẹ nhàng đã bị khổng phương cắt đứt khổng phương hôm nay thân thể thế nhưng rất mạnh nếu như khổng phương có thể đột phá đến hóa linh cảnh lại dùng táng thân quyết để thăng thân thể cường độ nói khổng phương thân thể sẽ thay đổi tăng thêm sự kinh khủng dẫn hắn đi đi ra khổng phương p â n phó một tiếng tựu xoay người đi phía trước kế tục đi đến đa tạ tiền bối dương tứ gia lần đầu tiên không phải là bởi vì kính nể khổng phương còn nói, ra một ít trái lương tâm nói. dương tứ gia lần này là thực sự cảm kích dương tứ gia lập tức chui vào nhà tù k h ổ n g phương là một đường hướng nhà tù ở chỗ sâu trong đi đến khi tiến vào cái này mặt tất h dưới đất sau k h ổ n g phương tự cảm giác được diệp hồng tồn tại phát hiện diệp hồng bên người không ai k h ổ n g phương cũng liền không có vội vã trước đây một đường đi về phía trước k h ổ n g phương phát hiện và lang minh tình huống tương tự chính là nhân dĩ nhiên không ít có c h ì n g bày mỗi một cái thoạt nhìn đều bị dằn v ậ t không nhẹ trên người tràn đầy răng khắp nơi vết thương đi không bao lâu khẩn phương đã tới rồi một gian nhà tù tiền căn này trong phòng giam giam giữ không ít người. người đều nằm trên mặt đất phát sinh hơi yếu k h c giống tiếng dênh mà những người này đúng là minh tâm cư này tiểu nhị k h ổ n g phương trên người xuất hiện pháp lực ba động do thủ hành lực hình thành mặt nạ bảo hộ lật trùm lên k h ổ n g phương trên mặt mang k h ổ n g phương mặt của cấp che lại k h ổ n g phương khiến dương tứ gia thấy được dáng vẻ của hắn đó là bởi vì k h ổ n g phương có cái khác mục đích nhưng những thứ này minh tâm cư phổ thông nhân còn chưa phải phải biết rằng thân phận của hắn tương đối khá một quyền đập nát cửa lao k h ổ n g phương đúng đối với đỡ lang minh từ phía sau đ ổ i tới dương tứ gia đạo đây là năm bội cây chữa thương linh thảo giúp bọn hắn tan ra dược lực chữa thương thuận tiện cũng có thể bàn trong tay ngươi vị này trị liệu một chút thương、thế. khổng phương vung tay lên năm bội cây dược thảo liền bay về phía dương tứ gia đa tạ tiền bối dương tứ gia trong lòng đã không có một tiêu ngạo khí hắn mặc dù là ba đại một trong những gia tộc dương gia tứ gia nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt căn bản không có hắn vốn để tiêu ngạo tiền bối dương tứ gia có chút do dự nhìn khổng phương dương tứ gia pháp lực bị đóng cửa hắn muốn cứu những người khác nhưng không phá nổi cửa lao khổng phương lạnh lùng nhìn dương tứ gia dương tứ gia trong lòng run lên biết hắn làm có hơi quá giữa lúc dương tứ gia chuẩn bị xin lỗi cũng không nhắc lại việc này thời gian khổng phương lại đột nhiên lắc mình vào tới điều này làm cho dương tứ gia bỗng nhiên kinh luôn cu đối phương chẳng lẽ là muốn giết hắn sao k h ổ n g phương chỉ điểm một chút ở dương tứ gia trên người dương tứ gia nhãn thần đăm đăm kinh hoàng nhìn k h ổ n g phương mấy giây sau k h ổ n g phương thu tay về ngươi biết nên làm như thế nào lưu lại một câu sau k h ổ n g phương liền nhanh chóng hướng phía trước tối hậu một gian nhà tù đi đến mà diệp hồng đúng là bị giam tại đây đây trong phòng giam dương tứ gia sửng sốt chỉ chốc lát vừa một sát na kia hắn cho là mình muốn chết không nghĩ tới quanh co đối phương không chỉ có không có giết hắn trái lại giải khai trong cơ thể hắn phong ấn hắn đã có thể như thường vận chuyển pháp lực dương tứ gia trong lòng không khỏi dâng lên ý niệm trốn chạy pháp lực đã khôi phục hắn nếu là chạy trốn n g ư ợ có c mấy thành nắm chặt có thể chạy trốn chỉ cần trốn đi ra bên ngoài có hắn dương ra những tu sĩ khác ở hắn có thể có thể giữ được tính mạng không được dương tứ gia bỗng nhiên một cái giật mình liền mang cái ý niệm này ném đến lên chín từng mây chỉ cần ta dám chạy trốn hắn trong nháy mắt là có thể chế trụ ta hơn nữa hướng thực lực của hắn ta mặc dù có thể đem dương ra sở hữu tu sĩ triệu tập đến cùng nhau cũng chưa chắc là đối thủ của hắn nghĩ đến trước ở tiểu viện của minh trung không có lực phản kháng chút nào đã bị người này cấp chế trụ dương tứ gia trong lòng cũng có chút phát dương tứ gia bỏ đi ý niệm t r ố n chạy ngoan ngoán dùng k h ổ n g phương lấy ra n ữ a thuốc chữa thương cây có cấp minh tâm cư mọi người dùng những thứ này tiểu nhị đều là phổ thông nhân mặc dù có dương tứ gia pháp lực hỗ trợ hóa giải dược lực một lần cũng không có thể ăn nhiều làm dược thảo giống nhau một mảnh dược thảo diệp tử tiểu đủ năm người phục dùng cấp những người này ăn vào dược thảo cũng giúp bọn hắn hóa giải dược lực sau dương tứ gia vừa cấp tốc phá vỡ cái khác nhà tù mang này tích nhật vì hắn liều mạng thủ hạ đều cấp cứu g a nhìn những người này thảm trạng dương tứ gia trong lòng đúng đối với tần sùng vinh hận ý thay đổi mạnh hơn những người này cũng đều là cho dương tứ gia vốn tưởng rằng những người này đều chết hết ai biết nhưng là bị tần sùng binh nhốt ở chỗ này không ngừng giàn v ặ t đúng lúc này tiền phương đột nhiên truyền đến oanh một tiếng nổ toàn bộ mật thất dưới đất cũng không do hơi hoạt động dương tứ gia kinh hãi nhìn về phía bên kia chương một trăm bảy mươi ba đại kinh khủng toàn bộ mật thất dưới đất lắc lư vài cái sau đó giữa lúc âm thầm kinh hãi dương tứ gia chuẩn bị chạy tới tiền phương đi xem thì dương tứ gia liền phát hiện thực lực đó kinh khủng tu sĩ ôm một cả người là thường gậy một cánh tay thanh niên đi ra khẩm phương trên người sát khí bốn phía trong mắt quang mang càng băng hàn chết q t hắn chạy tới nơi này tốc độ đã không tính là chậm nhưng diệp hồng nhưng vẫn như c ũ bị thương nặng như vậy tức thì bị chém tới một tay hiện nhiên tần sùng vinh mới vừa mang diệp hồng bọn họ bắt trở lại sau tiểu đối với bọn họ gây cực hình tần sùng vinh k h ổ n g phương trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng thấy k h ổ n g Phương k i n h k h ủ n g như vậy hình dạng d ư ơ n g tứ g i a trong lòng rũ phát kinh khủng k h ổ n g phương trước đối phó hắn thì biểu tình tuy rằng băng lãnh nhưng không có cỡ nào phẫn nộ Hiện nhiên, Tần Sùng V nhưng khi thấy k h ổ n g phương cái bộ dáng này sau dương tứ gia lập tức bỏ đi ý nghĩ trong lòng lúc này k h ổ n g phương thế nhưng thập p h ầ n nguy hiểm dương tứ gia nói liên tục c â u can đảm đều bị áp chế càng chưa nói đưa ra loại yêu cầu này k h ổ n g phương mang đã hôn mê diệp hồng đổi u ở trên mặt đất xếp lại thủ trang bị lục nguyên dịch ngọc bình liền xuất hiện ở k h ổ n g phương trong tay lục nguyên dịch chữa thương hiệu quả là chữa thương linh thảo căn bản không cách nào sánh được nhất định cốt tay lục nguyên dịch cũng có thể khôi phục trở về chỉ là có một chút khiến khẩn phương vùng xung quanh lông mày chăm chủ nhữ diệp hồng chỉ là phổ thông nhân lục nguyên dịch dược hiệu tuy rằng ôn hỏa nhưng hắn lại không pháp hoàn toàn hấp thu hết. Nếu như là tu sĩ, dùng lục nguyên dịch rất nhẹ nhàng là có thể khiến cụt tay khôi phục phạm là nhân k h ổ n phương một quyền hung hăng nện xuống đất ẩm toàn bộ mật thất dưới đất lần nữa chiến động dương tứ gia không khỏi nuốt nổi lên nước bọn tám gác bị dương tứ gia cứu gia nhập linh cảnh các tu sĩ cũng đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn k h ổ n phương trong lòng suy đoán k h ổ n phương đến tội cùng là ai thực lực làm sao sẽ cường đến loại tình trạng này phát tiết một chút sau đó k h ổ n phương đích tình tự hơi chút bình phục một ít khẩn nổ ngọc bình m ư t lọ cách dùng lực bọc lại một giọt lục nguyên dịch đưa vào diệp hồng trong miệm sau đó khẩn phương hai tay đặt tại diệp hồng trên người dùng minh pháp lực cấp diệp hồng thôi hóa lục nguyên dịch dược lực ở dược lực thay đổi càng ngày càng mạnh thì khổng phương lại lần nữa chấn áp quá mức cường thị n h dược lực loại tình huống này đại khái rằng có hơn mười phần chúng diệp hồng thương thế trên người đã cơ bản khép lại chỉ để lại đến một ít vết sẹo nhưng diệp hồng cụt tay nhưng không có bao nhiêu khởi sắc mà đúng lúc này dưới nhân ề n đ không là người khác đúng là tần sùng minh tần sùng minh mang diệp hồng bọn họ bắt trở lại sau đám rất nhanh hành hạ một phen sau đó lo lắng dương tứ ra hỏi diệp hồng chuyện tình liền vội vàng từ dương tứ gia phủ đệ hai bên trái phải cái kia sân ly khai dưới nền đất mặt thất sau đó do trên mặt đất cấp tốc quay trở về dương tứ gia phủ đệ chuẩn bị đi về phía dương tứ gia b m báo nhưng khi tần sùng vinh chạy tới dương tứ gia tu luyện cái kia tiểu viện thì lại không có thể tìm tới dương tứ gia hỏi một ít tôi tớ cũng không có người biết dương tứ gia đi nơi nào tần sùng vinh cho rằng dương tứ gia có thể là bị dương gia những người khác tìm đi liền không có để ở trong lòng sau đó t i ể u quay trở về hắn ở trong phủ cái kia tiểu viện chỉ là vừa vào cửa tần sùng vinh sẽ không do cả kinh tân cựu cửa phòng dĩ nhiên mở rộng đang bắt trước mặt mọi người tần sùng vinh từng hồi qua ở đây một chuyến thứ nhất là cấp tần cựu tặng chữa thương đang dược thứ hai còn lại là khiến trong sân tôi tớ đều tạm thời l y khai tần sùng vinh lo lắng hắn mang nhân hướng dưới nền đất mật thất đưa thời gian sẽ làm bên này nhân ý kiến một ít thanh âm nay tương hội khiến cho dương tứ gia hoài nghi dù sao dưới nền đất mật thất và tần cựu chữa thương gian phòng là t ư ơ n g thông nếu là dưới nền đất trong mật thất thanh âm của quá lớn bên này khó tránh khỏi sẽ không ý kiến một ít thanh âm khẩm vương và dương tứ gia vừa tới thời gian còn có chút nghi hoặc trong sân nhỏ vì sao không ai ký nguyên nhân đúng là cái này. tần sùng vinh khiến trong sân nhỏ sở hữu tôi tớ đều tạm thời ly khai trong sân nhỏ căn bản không ai mà tần s ù n vinh vừa bản thân bị trọng thương không có khả năng mình chạy xuống mở cửa phòng điều này làm cho tần sùng vinh trong lòng không khỏi cả kinh lập tức xông vào trong phòng nhất tiến vào trong phòng tần sùng vinh trong lòng thì càng kinh ngạc tần sùng vinh không dám chăn trở lập tức tiến nhập ám đạo hướng dưới nền đất mật thất chạy đi dưới nền đất mật thất tin tức tần sùng vinh không cho phép có một tia tiết lộ ra ngoài phương diện này thế nhưng giam giữ chứ một ít người rất trọng yếu tần sùng vinh muốn nhìn đến tột cùng là ai phát hiện bí mật của hắn chỉ cần bị hắn bắt đến vậy chỉ có thể quái đối phương không may mắn cấp tốc đi tới dưới nền đất m ậ t thất đem tần sùng vinh thấy hàng lang một đầu khác mọi người nhất là ngồi s ổ m lang minh bên người dương tứ ra thì tần sùng vinh l ử a giận trong lòng và sát ý như bị đóng băng giống nhau đúng là cũng nữa không để được một điểm dương tứ ra thế nhưng thăng linh cảnh hậu kỳ cường đại tu sĩ mà tần sùng vinh chỉ là nhập linh cảnh đỉnh phong m à thôi giữa hai người thực lực trên lệnh quá xa dương tứ la không phải một mực tu lượn sao hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này tần sùng vinh trong lòng vạn phần không giải thích được bất quá lúc này không phải suy xét cái này thời gian tần sùng vinh cấp tốc rút lui muốn thoát đi dưới nền đất mặt tất khoảng cách giữa hai người k h á xa tần sùng vinh một cách tự tin chạy ra chỉ cần khiến hắn có thể chạy ra ở đây dương tứ gia muốn sẽ tìm đến hắn tất nhiên không thể dễ dàng tần sùng vinh cấp dương tứ gia làm nhiều năm như vậy còn ra há có thể không có điểm ẩn thân địa phương ở tần sùng vinh thấy dương tứ gia thì dương tứ gia lan g minh đám người cũng đều thấy được tần sùng vinh dương tứ gia một chút đứng lên mà lan minh tám người ánh mắt của bởi vì phẫn nộ t r ư n g tròn vo thân thể càng kịch liệt run dậy những năm gần đây tần sùng vinh vẫn giàn vặt bọn họ nhưng chính là không giết bọn hắn bọn họ chịu tội ngoại nhân là rất khó tưởng tượng nhìn cấp tốc quay ngược lại tần sùng vinh dương tứ gia trong lòng phẫn nộ dị thường nhưng hắn rất bất đắc dị phát hiện hướng bọn họ khoảng cách giữa hai người hắn khẳng định vô pháp ở tần sùng vinh chạy ra dưới nền đất mật thất tiền đuổi theo đối phương chết thiệt dương tứ gia tức giận mắng một tiếng lúc này cũng không quản được nhiều như vậy hắn phải bắt được tần sùng vinh tên tiểu nhân này còn lang minh đám người một công đạo ta có cho người ly khai sao tràn ngập băng lãnh sát ý thanh âm của đột nhiên ở trong hành lang vang lên dương tứ gia thân thể run dương tứ gia lẳng lặng đứng trên mặt đất sắc mặt không ngừng biến hóa dương tứ gia cảm giác lời này là nói với hắn n h ư n g mà lúc này trong lòng thật p h ầ n sợ nhưng tần sùng vinh cũng sợ hơn người kia tần sùng vinh chỉ cảm thấy nhất cổ kinh khủng băng hàn ý một chút bao phủ ở hắn hắn đừng nói chạy trốn thân thể trực tiếp thay đổi cứng n g ắ t như sát nhất không thể động đậy được ngay cả trong cơ thể pháp lực đều bị trực tiếp đóng băng ở vô pháp vận chuyển m ả y m a y cái này mẹ nó là cái gì tần sùng vinh trong lòng vạn phần kinh khủng đưa hắn mang cho ta trở về khẩm phương đạm mạc nói rằng dương tứ gia gánh nặng trong lòng liền được giải khai giờ mới hiểu được lời nói mới rồi cũng không phải nói với hắn mà là nói với tần sùng linh dương tứ gia trong lòng một trận may mắn may m à hôm nay có vị này kinh khủng tu sĩ tồn tại bằng không hắn hôm nay thật đúng là chưa chắc có thể bắt ở tần sùng linh dương tứ gia rất nhanh bay qua rất nhanh thì mang đông như một khắc băng tần sùng linh dẫn theo trở về nếu như không phải có khổng phương ở chỗ này dương tứ gia đều sầm đúng đối với tần sùng linh hạ sát thủ dương tứ gia mang tần sùng vinh bông khổng phương liền lập tức thu hồi băng hàn ý vừa khổng phương tuy rằng tận lực đã k h ô n g chế một bộ phận băng hàn ý vi lực nhưng cũng không phải nho nhỏ nhập linh cảnh tu sĩ có thể ngăn cản nếu thời gian tái kéo dài chúng ta tần sùng vinh tuyệt đối sẽ bị tươi sống đông chết như vậy cũng lợi cho tần sùng vinh quá mà khổng phương l ử a g i ậ n trong lòng cũng vô pháp dẹp loạn băng hàn ý tiêu thất tần sùng vinh thân thể vẫn như cũ cứng ngắc chỉ có nhập linh cảnh tu vì tần sùng vinh là không có cách nào khác và thăng linh cảnh hậu kỳ dương tứ gia so sánh thứ gia cứu ta tần sùng vinh miệ một tấm hợp lại nói băng hàn ý đúng đối với tần sùng v cho nên tần sùng vinh giọng nói có vẻ thập phần cứng ngắc h o a n g hóa trượm chết tiệt cầu nô tài ta không giết ngươi đều coi là tốt còn khiến ta cứu ngươi ngươi nghĩ khả năng sao dương tứ gia nổi giận mắng lan g minh bọn họ tám người là ta nhiều năm tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên thủ hạng vẫn luôn đối với ta trung thành và tận tâm ngươi nhưng dùng lần lượt nhiệm vụ đưa bọn họ đều trào đến nơi này nhưng lại lừa dối ta nói bọn họ đều chết trượt tần sùng vinh ta dương tứ la tự giác đối đãi ngươi không tệ ngươi tại sao muốn phản bội ta dương tứ gia tức giận chất vấn nghe nói như thế tần sùng vinh đột nhiên không hề cầu xin tha thứ mà là vẻ mặt cười nhạt nh t r ầ m thấp thanh â m lạnh lùng đột nhiên vang lên thương bằng hữu ta đoạn bằng hữu ta một tay ta vốn không muốn dùng một chiêu kia nhưng ngươi nhưng dày xéo ta điểm mấu chốt khổng phương đi bước một đã đi tới ý kiến khổng phương nhắc tới một chiêu kia dương tứ gia trong lòng nhất thời căng thẳng người trước mắt trước hay dùng một chiêu kia uy hiếp qua hắn có thể dương tứ gia cũng không biết một chiêu kia đến tột cùng là cái gì thấy khổng phương đi bước một đi tới dương tứ gia cũng không cập suy nghĩ nhiều vội vã trước cấp khổng phương đường đường người là ai tần súng vinh cười lạnh nhìn khổng phương tự nhận hẳn phải chết tần súng vinh cái gì còn không sợ muốn mạng n g u y ê nhân khổng phương bỗng nhiên ngồi sụp xuống, xuống hai tay hóa thành một mảnh huyết ảnh ở tần sùng vinh trên người đ i ể m liên tiếp chín tháng chín năm tám mức h ạ sau đó khổng phương liền không hề quản tần sùng vinh mà là đi trở về đi mang diệp hồng bế lên những người khác giúp ta đổi về minh tâm c ư nhưng không nên nhắc tới ta khổng phương ôm diệp hồng hướng hàng lang một đầu khác đi đến rất nhanh rồi rời đi tần sùng vinh nhìn trên người hiện ra ưu lam s á t pháp lực những pháp lực này là của hắn nhưng lúc này căn bản không chịu hắn khống chế điều này làm cho tần sùng vinh có chút kinh hoàng chuyện gì xảy ra đây là có chuyện gì tần sùng vinh hô to kêu lớn lên dương tứ gia cũng kinh ngạc nhìn hắn không nhìn ra người nọ nói một chiêu này đến tột cùng lệ hại ở đâu nhưng khi tần sùng vinh bị u lam sắt thủy hành pháp lực bao phủ sau một tiếng lệnh nhân m a u cốt tủng nhiên tê lương thảm thiết bỗng nhiên tại đây dưới nền đất trong hành lang vang lên chỉ là nghe cái này không giống tiếng người tiếng tê u thảm thiết dương tứ ra t i ể u không khỏi run dậy một chút lan g minh đám người sắc mặt càng bỗng nhiên chẳng nhuận mà này đã hôn mê tiểu nhị thì bị trực tiếp kinh tỉnh lại dương tứ ra cả người lông tơ dựng thẳng cánh qua chút không dám tái đợi ở chỗ này cách dùng lực b ọ lại mọi người sẽ lập tức rời đi nơi này giết ta giết ta tần sùng vinh đột nhiên liệu mạng cầu khẩn đ dương tứ gia trong lòng kinh hãi lại không dám dừng lại lập tức đi ra ngoài p h ó n g đi trở về mặt đất thượng tần sùng vinh tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng với khiến giết chết thanh â m của hắn vẫn như cũ đang vang v ọ n g chứ dương tứ gia có loại mệnh là cảm giác mang mọi người để dưới đất mà bản thân của hắn cũng đặt mông ngồi trên mặt đất một chiêu kia đến tột cùng là cái gì làm sao sẽ kinh khủng như vậy dương tứ gia thanh â m của đều đang run dậy tần sùng vinh dĩ nhiên thống khổ đến làm cho giết hắn dương tứ gia rốt cuộc minh bạch tên tu sĩ k i ệ chức vì sao nói không muốn dùng một chiêu này cái này mẹ nó hiểu rõ xác thực quá kinh khủng ở tô lưu cố ý tuyên truyền hạ hơn nữa này phú thương to lớn hỗ trợ một ngày nắn g ngủi trường sinh nghe ba chữ này và diệp hồng tên này liền thay đổi mọi người đều biết có nhiều như vậy phú thương cùng tán thưởng vui lòng nước b ọ t trắng trận tuyên dương trường sinh nghe và diệp hồng nghĩ không ra danh đều khó khăn trường sinh nghe một chút thành mọi người đều biết bà bối đối với trường sinh nghe công hiệu tuy rằng rất nhiều người không quá tin tưởng nhưng những người có tiền kia người có địa vị nhưng thả rằng tin là có hơn nữa nhất cân trường sinh nghe năm mươi khối lục kim đối với bọn họ đến nói hoàn toàn có thể chịu đựng đây là dùng tiền có thể mua được đông tây nhưng họ mệnh thế nhưng tiền không mua được hơn nữa lại có nhiều như vậy phú thương là trường sinh nghe làm sống quảng cáo tuyên dương trường sinh nghe hiệu quả kinh người có thể mua được trường sinh nghe người phạm môn đang nghe tin tức sau đám trong lòng tựa như giả bộ chỉ tựa như con khỉ bị c o n trực dương dương tâm dương k h ó nhịn nhân môn lập tức phân p h ó tôi tới chuẩn bị xe sau đó mỗi một người đều rất nhanh hướng minh tâm cư chạy đi tiến nhập tô lư cố ý trang phục đi ra ngoài gian phòng t r u n g tỉ mỉ cảm ứng một phen hiệu quả sau đó rất nhiều người tại chỗ sẽ mua đại lượng trường sinh nghe nhưng kết quả nhưng khiến trong lòng bọn họ giật mình trường sinh nghe dĩ nhiên đã bán sạch căn bản không có hàng tích chữ lần này là có tiền cũng mua không được điều này làm cho thể nghiệm trường sinh nghe hiệu quả trong lòng mọi người rũ phát gian nan rất nhiều thứ chính là như vậy số lượng càng ít theo đuổi nhân trái lại càng nhiều căn bản không hỏi loại vật này tốt hay là không tốt mà trường sinh nghe thế nhưng hàng thật giá thật tự nhiên càng bị mọi người truy phủng trường sinh nghe ở minh tâm cư giá cả không có biến hóa vẫn là năm mươi khối lục kim nhất cân nhưng ở minh tâm cư ở ngoài trường sinh nghe giá cả cũng đã sao được sôi sù sụp đã đến nhất cân trường sinh nghe khó cầu tình cảnh tô lư cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến n ư c này hắn ngay từ đầu tuy rằng đã đón được nay cả ngày quá xa hoa sinh hoạt nhân nhất định sẽ đối với mình thọ mệnh rất coi trọng hội đại lượng môi trường sinh nghề nhưng mà không nghĩ tới hội phát triển đến cái này lửa nóng đến làm cho có chút sợ tình cảnh hôm nay minh tâm cư cửa đã không phải là bị này tò mò phổ thông nhân ngăn cản chứ mà là bị những thứ này xông vào minh tâm cư trung đổ thừa không đi ra hỏa tôi tới cấp trận quá nhiều người thậm chí đều chiếm lửa đường phố trong lòng không biết nên vui hay buồn tô lư u chỉ có thể chấn ăn ở những người này trước tạm thời nán lại ở minh tâm cư trung mà hắn là lặng lẽ chạy tới diệp hồng nơi ở muốn nhìn một chút diệp hồng đến tột cùng thế nào dương tứ ra tự mình mang mình tâm cư này tiểu nhị tặng trở về tô lư tự nhiên cũng biết diệp hồng thoát hiểm tin tức đối với diệp hồng mất đi một tay điều này làm cho tô lư trong lòng có chút khó chịu vội v ã đi tới diệp hồng nơi ở tô lư mới vừa mở cửa tiến nhập trong v i ệ n liền phát hiện k h ổ n g phương đang ở cấp diệp hồng chữa thương trái qua n h ữ n g này g diệp hồng cánh tay đã mọc ra không ít cấp diệp hồng khôi phục cánh tay k h ổ n g phương ở lục nguyên dịch không có bao nhiêu hiệu quả sau đó liền dùng cái khác chữa thương linh thảo nếm thử chữa thương linh thảo khẩm phương trên người có thể là có không ít khiến khẩm phương có chút dở khóc giờ cười là chân quy chữa thương thánh dược l ngược lại cái khác chữa thương linh thảo đúng đối với loại thương thế này có rất tốt hiệu quả nhất là trong đó một loại là phục linh thảo chữa thương linh thảo đúng đối với cụ tay có cực tốt k h ồ i phục tác dụng tỉ mỉ sau khi suy nghĩ một chút k h ổ n g phương trong lòng mơ hồ có một suy đoán chân quý lục nguyên dịch sở dĩ dị đúng đối với diệp hồng cụ tay không có bao nhiêu hiệu quả chắc là bởi vì diệp hồng không phải tu sĩ lục nguyên dịch là cực kỳ chân quý chữa thương thánh dược trong đó ẩn chứa dược lực tự nhiên cũng là cực kỳ tinh thuần lại cường đại diệp hồng thân thể vô pháp hấp thu nhiều ít dược lực hiệu quả tự nhiên cũng liền hiện hiện không được đối với tô lư k h ổ n g phương không có có bất kỳ cấm kỵ cho nên k h ổ n g phương tuy rằng sớm liền phát hiện tới gần đ ệ n h viện tô lư nhưng cũng không có dừng lại vẫn như cũng tự cấp diệp hồng chữa thương tô lư trong lòng cũng rõ ràng điều này cấp tốc đóng kỹ v i ệ n môn đi tới rất cung kính đứng ở k h ổ n g phương bên cạnh một lát sau k h ổ n g phương liền ngừng chữa thương mà diệp hồng vẫn hôn mê chứ tay cụt mọc lại quá trình hết sức thống khổ k h ổ n g phương chỉ có thể khiến diệp hồng vẫn hôn mê như vậy diệp hồng bị thống khổ cũng liền có thể thiếu một chút tiền bối diệp hồng thế nào tô lư hỏi tái có một ngày thương thế của hắn là có thể khôi phục khẩn g phương mỉm cười nói tìm được rồi là diệp hồng khôi phục cụt tay phương pháp khẩn g phương tâm tình liền buông l ò n g không ít về phần diệp hồng trước bị g i à n bắt khẩn g phương đã gấp trăm ngàn lần cho hắn từ trên người tần sùng binh đòi trở về thật sự là quá tốt tô lư lập tức cao hứng nở nụ cười hy vọng diệp lao đệ có thể mau chóng khôi phục như vậy này phú thương và các con em gia tộc sẽ không tái phiên ta bọn họ toàn bộ nán lại ở ta minh tâm cứ c h u n g ta ngay cả bình thường sinh ý đều làm không được nghĩ đến những người đó điên cuồng tô lư cũng không khỏi có chút bất cất dĩ được rồi ta phát hiện đã có nhân đang âm thầm tìm hiểu diệp lao đệ chuyện những người này chắc cũng là nhìn thấu trường sinh nghe rộng tiền cảnh muốn sớm mời chào diệp lao đệ tô lư nói lời này thì trộm trộm nhìn thoáng qua khẩn phương khẩn phương tự mình cấp diệp hồng chữa thương mà không phải giả tá kỳ tay người khác tô lư đoán được diệp hồng có thể sẽ giống như hắn nên vì khẩn phương tìm hiểu tin tức cứ như vậy khẩn phương khiến diệp hồng thêm vào từ da cũng liền nói qua đến lúc đó hắn ở ngư gia mà diệp hồng ở từ da nhận được tin tức đường về không thể nghi ngờ tựu càng nhiều ba đại gia tộc trung còn có một cái dương gia tô lư không biết k h ổ n g p h ư ơ n g còn sẽ chọn ai làm loại sự tình này nói không chừng k h ổ n g p h ư ơ n g hội lần nữa đến đỡ một cá i nhân nghĩ đến hội tái xuất hiện một người may mắn tô lư trong lòng cũng không khỏi có chút tơ cao h ắ n trước đây thế nhưng một chút kiêu ngạo mới có địa vị bây giờ k h ổ n g p h ư ơ n g lạnh lùng cười chuyện này ngươi tựu chớ để ý nếu như là long gia đến mời chào ta sẽ suy xét một chút những gia tộc khác ngoại trừ từ ra ai cũng đừng nghĩ nhưng c h à m bằng không ai dám thân thủ ta tựu chặt của người nào thủ tô lư trong lòng run lên k h ổ n g phương mạnh bao nhiêu đại hắn không biết nhưng có thể để cho dương tứ gia đưa hắn này tiểu nhị tự mình b ồ i về đến bởi vậy cũng có thể nhìn ra k h ổ n g phương nhất chút thực lực chí í k h ổ n g phương là dương tứ gia căn bản không dám trêu chọc tồn tại ta đã biết tô lư gật đầu đáp sau đó hai người lại nói một sự tình tô lư liền cáo từ l y khai k h ổ n g phương là lần nữa là diệp hồng c h ư a thương tô lư phát hiện đã có người bắt đầu tìm hiểu diệp hồng chuyện tình tô lư cho rằng đây chỉ là một manh mối hiện tại hẳn là còn không nghiêm trọng đằng diệp hồng thương thế khôi phục sau đầu phục tứ gia những người khác tự nhiên cũng sẽ không dám n u n g trảm nhưng tô lư đã đón say có vài người thế nhưng rất vội ở những đại gia tộc k i a c h u n g những không có đó có rất cao địa vị đệ tử làm việc cũng đều phải không giảng quy tắc người như thế một khi nhìn đúng thịt hơn nữa nhìn đứng lên còn là một khối không ai bảo vệ phi nục vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không k h á c h khí cỡ ư n g bức lợi dụng các loại thủ đoạn nhỏ tuyệt đối sẽ ưu đùn chỉ cần có thể đạt được mục đích những nhân tài này sẽ không quản thủ đoạn quang minh chính đại còn là hát cám máu thanh ngay tô lư ly khai diệp hồng nơi ở không lâu sau lịnh viện bốn phía liền xuất hiện vài cổ nhân trong đó nhiều nhất một có m ư ơ i hai m ư ơ i ba cá nhân mà ít nhất cũng liền năm sáu cái những người này nhìn về phía diệp hồng nơi ở ánh mắt quả thực tựa như trên thảo nguyên đói cực lang thấy màu mỡ sơn dương giống nhau đương nhiên đối với những người này mà nói diệp hồng có thể không phải là không có một người bất luận cái gì bảo hộ lực dê béo sao diệp hồng không có quyền không có thế mà bọn họ phía sau cũng đều có một cường đại gia tộc tuy rằng mỗi người bọn họ gia tộc cũng không biết bọn họ làm c h u y ệ n tình nhưng cái này có quan hệ gì chỉ cần bọn họ có thể được đến chế tạo trường sinh nê phương pháp hoặc là khống chế được diệp hồng khiến diệp hồng vì bọn họ sử dụng mỗi người bọn họ gia tộc còn không đối với bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa đúng đối với thanh thiên thần vực trung nguyên trụ dân mà nói lục kim và thành kim không chỉ có riêng chỉ là đại biểu cho tiền tài mấy thứ này còn có tác dụng trọng yếu hơn bằng không tu sĩ cũng không có khả năng đúng tay phạm nhân sinh ý mà tô lư cái này người phạm cũng không có khả năng chính mình hiện tại cái này địa vị đặc thù k h ổ n g phương đúng đối với thanh thiên thần vực lý giải còn là có ích cái này mới phát giác được số tiền này tại không có ích lợi gì cảm ứng được đ ì n h viện người chung quanh k h ổ n g p h ư ơ n g trong tay pháp lực liên tục vẫn như c ũ đang vì diệp hồng chữa thương chứ chỉ là khẩn phương vùng súng quanh lông mày cũng không do hơi nhảy g i ậ mình vừa mới nói ai tới tựu chặt của người nào、thủ. không nghĩ tới nhanh như vậy thì có nhân đưa tay k h ổ n g p h ư ơ n g hừ lạnh một tiếng vừa k h ổ n g p h ư ơ n g nói lời như vậy là vì gõ tô lư khiến tô lư phía sau ngưu ra q u a y một ít đ ừ n g loạn thân thủ không nghĩ tới ngưu ra không có thân thủ ngược lại thì một ít ngưu quỷ xả thần trước s ô n g ra phanh chấm thấp thanh em hùng hậu từ k h ổ n g p h ư ơ n g dưới chân đại địa trung t r u y ề n đ i n ra loại thanh em này phảng phất xuyên qua vô hạn không gian sau cùng đi tới k h ổ n g p h ư ơ n g ở đây thâm trầm hôn hậu nhưng lại mang một làm cho quỷ bái ma lực kỳ dị đây chính là đại địa mạch đập đang nhảy n ó t khẩn vương giơ chân lên sau đó chậm rãi xuống phía dưới phương đại địa gặp đi phanh, phanh đại địa mạch đập chậm rãi nhúc n í t đem k h ổ n g phương chân của rơi vào đại địa thượng một khắc kia vừa vặn cùng đại địa mạch đập nhảy lên t h a n h trùng hợp ở tại cùng nhau ông k h ổ n g phương dưới chân đất bằng p h ẳ n g nổi lên một vòng phong trên mặt đất bụi bặm bị gió nhấc lên hướng k h ổ n g phương điểm dừng chân làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía rất nhanh khuyết t á n ra vượt lên trước một ư ơ i trượng sau phong hòa bụi bặm đều rồi đột nhiên tiêu thất nhưng này ta đang chuẩn bị tiếp cận chỗ này đỉnh viện nhân đám một chút đều ngủ đứng ở tại chỗ sau đó những người này đám cánh đều xoay người hướng chợ phương hướng đi đến ngoạ long chấn trợ mỗi ngày đều có rất nhiều nhân đem chợ trung nhân thấy những thứ này hai mắt dại ra cử chỉ quái dị nhân thì đáng không khỏi kinh ngạc dừng bước lại nghi ngờ nhìn về phía những người này những người này dừng ở khổng phương trước đây gặp phải diệp hồng cái kia ngã tư đường sau đó phanh phanh phanh phanh phanh Phanh! tiếng nổ vang không ngừng những người này đúng là toàn bộ bạo toái ở tại ngã tư đường chợ trung nhân một chút đều bị sợ choáng đột nhiên một tiếng chói thai thét chói thai vang lên dán tận lực bồi tiếp thất kinh nhân bậy như con ruồi không đầu giống nhau chung quanh loạn xông vào cái này kinh hoàng tâm tình cấp tốc lan tràn rất nhanh nửa đường phố t i ể u thay đổi hỗn loạn lên còn không có trở lại minh tâm cư tô lư phát hiện dị thường lập tức bắt được một vẻ mặt kinh hoàng dự định từ bên cạnh hắn tiến lên nam tử phía trước chuyện gì xảy ra tô lư cả tiếng hỏi bạo bạo nhân toàn bộ bạo bị tô lư bắt được nam tử thân thể đều có chút như nhúng ra trả lời nói cũng hàm hàm hồ hồ thật không minh bạch tô lư bung ra nam tử nam tử lập tức té chạy thoát tô lư hướng đã hỗn loạn thành nhất đoàn đường phố một đầu khác nhìn lại con đường này là k o m tô lư vô pháp nhìn không thấy rất địa phương xa đến tột cùng chuyện gì xảy ra trong lòng có chút kinh nghi tô lư lần nữa đi vòng vèo trở lại c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm có chút hỏng mất dương bốn da đem tô lư chạy tới ngã tư đường thì nhất thời bị nơi này máu tanh tràng diện do sợ mười mấy nhân dĩ nhiên toàn bộ bạo nát thông suốt chung quanh trong đường phố tràn đầy tiên huyết và nhục khối cùng với xương bể đầu nôn hoa một ít đã sợ đến sủi l ơ n g ư ờ i không thể rời đi nơi này bị huyết tinh khí nhất sông đám lập tức nôn nói ra tràng diện cực kỳ hỗn loạn ở đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra tô lư trong lòng kinh hãi nếu như không phải hắn mấy năm nay đã trải qua không ít chuyện lúc này nhất định và những người khác như nhau đều sớm ói thiên hôn địa ám tô lư muốn tìm một người tuân hỏi một chút ở đây trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng lúc này chung quanh chỉ có liều mạng chạy trốn và ói liền mật đều phun r a nhân những người này hiển nhiên là vô pháp trả lời vấn đề của hắn ánh mắt cấp tốc ở quét mắt nhìn một phía tô lư phát hiện bên cạnh một gian quán rượu chung có nhất vị láo giả lao giả tuy rằng sắc mặt thập phần tái nhuận thân thể đã ở run nhẹ nhẹ nhưng n h ã n thần coi như ổn định tô lư lập tức hướng lao giả quán rượu phong đi láo giả thấy đột nhiên có người chiều hắn vào tới phản ứng đầu tiên nhất định lập tức đóng cửa đem nhìn người tới là tô l l ã o trượng ở đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra tô lư trong lòng mơ hồ có loại suy đoán nhưng hắn không thể tin được đây hết thể tới thật sự là quá nhanh quá đột nhiên l ã o nhân chiến chiến nguy nguy nói rằng nhân nhân tất cả đều bạo l ã o giả lắc đầu sắc mặt hết sức khó coi có chút không dám hồi tưởng mới vừa hình ảnh đều là ai bạo tô lư rất nhanh hỏi